ha ha ha rất có ý tứ đệ cửu sơn chủ đầy mặt vẻ đam chiêu đã ngươi không chịu nói bản tọa liền đưa ngươi bắt giữ về sau siêu hồn một phen liền có thể biết được ngươi cùng lục trường sinh sở hữu bí mật cho dù đối mặt biến hóa thành ngàn trượng huyết long lục cầm lý thân s á t hắn vẫn như cũ xem thường tựa hồ là không đem để ở trong mắt coi như ngươi là đầu chân long ở diện tiền bùn tọa cũng phải quỳ phục đệ cửu sơn chủ quần g bá vô biên hai tay nhất động mạnh mẽ nắm bắt hư không càng là lựa chọn lấy thân thể gắng chống đỡ tựa hồ là muốn đem huyết sắc g à o lòng miễn cơn bát ẩm ẩm ẩm ẩm tiếng nổ lớn liên tục một người một rồng lẫn nhau đối phó giết v à chạm trong lúc đó đã là trên bầu trời nổi lên vô biên nguyên khí sóng lớn vỡ ra từng cái từng cái khủng bố không gian hát động vân thiên bên trên chỉ thấy một đạo hóng ánh tinh quang một đạo huyết sắc yêu quang cùng dây dưa chém giết va chạm vô số lần cái qua lại đánh vân thiên tối tam một mảnh hỗn độn tất cả đều là c á o kỉnh hỗn loạn khí thế phun trào bọn họ này khủng bố i nhục thân chi lực dĩ nhiên là lay động đất trời sáu mươi tức qua đi giữa hai người cũng không biết là giao thủ bao nhiêu lần đột nhiên dừng lại âm một tiếng vạn trượng huyết hà quần quận lăn xuống dưới đến nóng bỏng máu tươi giống như liệt hỏa giống như vậy ở thiêu đốt lấy hư không vân thiên bên trên huyết s ắ c dao long phát ra đau xót gầm nhẹ tiếng trên thân thể tung tóe vẩy ra vô cùng long huyết lại là bị đệ cửu sơn chủ mạnh mẽ dâm ở dưới chân nghiêm chỉnh bị thua chương bốn trăm ba mươi ba một kiếm tất thắng chi huyết sắc giao long bản quyền ở đệ cửu sơn chủ dưới chân ngàn trượng long khu điên cuồng rung động từng mảng từng mảng huyết văn long lần chính ở bóc ra từng mảng tung t ó é vẩy ra nóng bỏng long huyết hóa thành trường hà vương vai xuống nó xem ra vô cùng chật vật một đôi long tình bên trong vằn v ệ n tiêm máu tràn đầy thống khổ cùng lửa giận chỉ là bất luận huyết sắc giao long làm sao nổi giận liên tục bạo phát khủng bố lực sức lực đều là không có cách nào tránh thoát khỏi trói buộc tại thân tinh quang xiềng xích là bị gắt gao chấn áp tại nguyên chỗ đệ cửu sơn chủ một cước này dẫm xuống cũng không chỉ là đơn giản lấy nhục thân chi lực nhiệt ép là ra chỉ vĩnh hằng ngôi sao tinh thần chi lực ngưng tụ ra tinh thần thần quang ẩn chứa huyền diệu pháp tắc giàn buộc đem huyết long đẻ ép nho nhỏ nhiệt g xúc cũng dám cùng bản tỏa tranh phong đệ cửu sơn chủ cười lạnh một tiếng trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường dùng miệt thị ánh mắt xéo qua quét quét huyết sắc giao long lại là quan sát lục tín lục trường sinh làm sao người còn chưa nguyện ra tay muốn trơ mắt nhìn ta hành hạ đến chết người dưới trướng đầu này huyết long lục tín lãnh đạo liếc mắt một cái đệ cửu sân chủ lắc đầu một cái hắn rõ ràng lục kiếm lý còn không có khai quật ra tự thân tiềm lực cái này còn chưa có tới lục cẩm lý cực h ạ cho nên hắn còn sẽ không xuất thủ giống đ ỗ n g nhiên một tiếng rồng gầm rít gào truyền ra chỉ thấy huyết long lần thứ hai nổ tung n h thế ngàn trượng l o n g khu bên trên huyết hồng quang mang đại tác phẩm thân thể đều giống như từng viên một ngưng tụ huyết sắc kết tinh đan m à thành khi thế điên cuồng tăng vọt lên ầm ầm ầm huyết long bạo phát một luồng không gì địch nổi hung hãn lực lượng trong nháy mắt tránh thoát khỏi lít nha lít nhít tinh quang xiềng xích đem sở hữu trói buộc tại thân thần tinh quang liên tất cả đều là sụp đổ trong hư không thậm chí là liền viên kia vĩnh hẳng ngôi sao cũng vì thế mà chấn động một mảnh hắn nâng lên l o n g đầu thổ tức trong lúc đó vô cùng hủy diệt huyết quang quét ngang ra oanh động tiên cung trong đó khủng bố huy thế liền ngay cả đệ cựu sơn chủ cũng vì đó tránh lui không dám cùng chính diện giao phong ẩm huyết long bạo phát thần uy tránh thoát n g á y mắt đệ cựu sơn chủ cũng là như gặp phải đòn nghiêm trọng cả người gặp lực lượng dư âm t r ú n g kích bị đẩy lui đến ngàn trượng có hơn thân hình khổng lồ rung động bất định lại cũng là bị lay động ừng đệ cựu sơn chủ mắt lệnh quét tới đồng tử thu nhỏ lại trong mắt sát cơ càng thêm mãnh liệt không nghĩ tới ngươi cái này nhiệt g súc vẫn còn có như vậy chất phát gốc gác nếu là tùy ý ngươi tiếp tục trưởng thành chẳng phải là muốn có thể ngang hàng chân linh bắt chuyển kẻ tầm đạo đệ cửu sơn chủ trong lòng vạn phần thay đổi sắc mặt nguyên tưởng rằng lấy ra vĩnh h à n g ngôi sao được vô cùng ngôi sao thần lực gia trì tiến vào tinh thần cự nhân trạng thái liền có thể dễ dàng mạt sát huyết y thiếu niên thậm chí là đạp lên đi lục trường sinh nhưng lại không nghĩ tới không phải là không có đụng lục trường sinh một căn lông tơ lại là liền hắn dưới trướng đạo đồng cũng như này khó chơi đem hắn b ứ c đến trình độ như thế này lục trường sinh dưới trướng huyết y đạo đồng biểu hiện ra để chiến đấu lực đã là không chút nào kém cỏi hơn chân linh lục chuyển đỉnh phong kẻ tầm đạo hầu như có thể sánh ngang chân linh thất c h u y ể n nhân vật hơn nữa máu này háo đạo đồng tựa hồ vẫn không có khai quật ra tự thân tiềm lực không chỉ bên trong ẩn dấu ngập trời sát phạt chi khí càng là có một bộ chân long chi thân thân thể lực lượng lại cũng là có thể cùng hắn tinh không người khổng lồ trạng thái bên dưới hò hét nếu là giả lấy thời gian để máu này long lại tiếp tục trưởng thành lại nên sẽ là cỡ nào tình thế khẩn yếu nhất là một tay điểm hóa ra đầu này huyết long lục trường sinh tu vi thật sự lại đến tột cùng là đến cái mức kia đệ cửu sơn chủ suy tư trong lúc đó vẻ mặt trần trờ bất định nội tâm tự tin càng bị dao động giống nhưng vào lúc này huyết s ắ c g i a o long tựa hồ là chậm quá một hơi ngàn trượng long khu bên trên khủng bố hố máu đều đã là khép lại lần thứ hai bạo phát hung hãn sắc bén khí thế hướng về đệ cửu sơn chủ bất ngờ mà tới lần này huyết long triệt để bạo phát thần uy bao phủ ra đầy thiên cương p h o n g thổ tức trong lúc đó lại là phun trào ra hoành tạo thiên địa hủy d i ệ n huyết quang tựa hồ là muốn cùng đệ cửu sơn chủ quyết nhất tử chiến quyết ra sau cùng thắng bại À, bản tọa thừa nhận ngươi thành mấy phần khí hậu nhưng là phải cùng bản tọa tranh phong ngươi vẫn là kém quá nhiều hòa hầu đệ cửu sơn chủ lạnh giọng cười khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo hai cánh tay hắn chấn động phía sau đ ỗ n g nhiên lấy ra một vòng ngôi sao thần luân vô cùng tình quang đồ đ ẳ n g diễn hóa mà ra ngưng tụ thành một loại tràn ngập thần văn pháp tắc đạo đồ cùng cái kia vĩnh hằng ngôi sao kêu gọi kết nối với nhau lẫn nhau cộng hưởng người liên tục phun trào ra thần thánh tinh quang trụ cột tiện đà đệ cửu sơn chủ d ơ tay nhất quyền đánh giết hạ xuống đ ầ y trời ngôi sao quang huy rơi ra một cái cự đại tinh quang quyền đầu xuyên thủng hư không cùng vân thiên mạnh mẽ đánh ở huyết sắc dao l o n g trên thân hình phát ra ngập trời nổ v a n g tiếng chỉ ở một s á t na huyết long ngàn trượng thân thể càng là nhấn chìm ở hóng ánh ngôi sao quang hải bên trong thân thể tao nộ vô cùng hủy diện tinh quang đánh giết bùn bùn văng vọng g i ố n ẩm chỉ thấy huyết s á c giao long thân hình khổng lồ tầng tầng từ thiên khung chi thượng rơi xuống tầng tầng te xuống đất mạch bên trên đập xuống suốt một chút một cái sâu đến vạn trượng cự đại hồng động huyết long là bị đệ cửu sơn chủ nhất quyền từ thiên khung đánh rơi một thân long uy hoàn toàn tiêu tan còn đang không ngừng lập lòe ánh sáng đỏ ngòm điên cuồng trôi qua lực lượng theo huyết quang lưu chuyển qua đi huyết sắc dao long một lần nữa hóa thành đeo kiếm huyết y thiếu niên rán g dấp khắc k h ụ c lục kiếm lý kịch liệt ho khan đầy mặt tái nhật v ẻ hắn đưa tay xóa đi khỏe miệng tàn dư vết máu trên mặt mang theo vẻ hay náy nhìn về phía ngồi xếp bằng thiên khung chi thượng lục tín hơi hơi cúi đầu tiên sinh cá chép coi vô năng chưa chém xuống này c u n g đồ lục kiếm lý cúi đầu rủ rũ nói nói như là bị tầng tầng bầm tím luyện khí tiên h sinh t a chi tu vi tựa hồ còn quá mức nông cạn lục kiếm lý cung kính nói nói trong mắt tràn đầy giận dữ và xấu hổ vẻ hắn như là một cái làm chuyện bậy đệ tử chờ đợi sư tôn giáo h ấ n lục tín thần sắc bình tĩnh tất cả tựa hồ cũng ở trong dự liệu lục cầm lý còn mới vừa biến hóa không lâu căn bản là không có cách phát huy ra tự thân cực hạn lực lượng đối mặt đệ cửu sơn chủ chân thân buông xuống ngang hàng bất quá cũng là hoàn toàn là theo dự liệu sự tình kiếm lý thinh tâm không nên hoảng hốt lục tín nhàn nhạt nói nói ngươi nhớ lại vừa mới tìm hiểu chi kiếm ý có mang một kiếm tất thắng chi quyết tâm hướng về người này nguyên thần ở chém tới nhất định có thể thắng một kiếm tất thắng chi quyết tâm lục kiếm lý vẻ mặt nghi ngờ không thôi phảng phất là bắt lấy huyền cơ gì nhưng vẫn còn có chút nghi mễ hoặc tiên sinh này cuồng đầu nguyên thần ở là gì nơi chàng hắn vĩnh hằng ngôi sao hắn liền thân thể tiêu tan đạo chết lục tín hờ hưng nói nói chậm rãi nhắm mắt không cần phải nhiều lời nữa hắn đã là điểm ra đệ c ử u sơn chủ mệnh m ô n ở trước đây một khúc biểu diễn mà ra khúc bên trong cũng là ẩn sâu đủ để diệt sát đi đệ c ử u sơn chủ tuyệt thế kiếm ý chương bốn trăm ba mươi b ố kiếm t r ạ nguyên n g thần phá giải chi pháp đã hoàn toàn cáo biết rõ nếu là lục kiếm lý vẫn không thể tìm hiểu vẫn chưa thể chém xuống đệ c ử u sơn chủ này chính là không xứng trở thành hắn đeo kiếm đồng tử chớ đừng nói lục kiếm lý sau này làm sao tung hoành cái này rộng lớn vô biên hồng hoang đại địa chỉ vì hán trung quy có muốn rời khỏi thế giới này một ngày kia thiên sinh kiếm lý rõ ràng lục kiếm lý bỗng nhiên ngầm đầu bên trong tròng mắt tinh quang lấp lóe lần thứ hai hiện ra cực kỳ mạnh mẽ tự tin quan mang cả người hăng hái lục kiếm lý vung kiếm đáp bước cả người sát phạt chi khí tất cả đều tiêu tan càng l à biến thành một loại nào đó mờ mịt khó lường khí thế quanh thân huyền diệu thuần tuy kiếm ý pháp tắc lưu chuyển ra hắn phảng phất biến thành một tên tìm hiểu kiếm đạo vạn n a m đại tông sư nhất cử nhất động trong lúc đó đều là tích xúc đ ẩ y kiếm đạo tinh túy tâm ý ha ha vẫn là chưa từ bỏ ý định sao đệ cựu sơn chủ mắt lạnh nhìn lục tín cùng lục kiếm lý trên mặt hiện ra vẻ khinh thường lục trương sinh nếu là tự mình ra tay hắn hay là còn có thể coi trọng một phen có thể cái này khu khu đ e o kiếm đạo đồng chết no cũng là có thể lấy dao long thân thể găng chống đỡ hắn bản tôn đã là bị chính mình cường thế vỡ vụn phát m ô n còn có thể lật lên cái gì gọn sóng bản tọa cũng muốn nhìn lục trường sinh ngươi đến tột cùng sâu bao nhiêu kiếm đạo trình độ cho nho nhỏ đạo đồng gảy một khúc truyền xuống một k i a kiếm ý đã nghĩ dùng cái này chém xuống bản tọa vĩnh hằng ngôi sao thực sự là nói chuyện viền vông đệ cửu sơn chủ vẻ mặt cân nhắc nói nói bản tọa liền đứng tại đây ngược lại muốn xem xem chỉ là đạo đồng lấy cái gì chém xuống bản tọa ngôi sao nguyên thần giải thích đệ cửu sơn chủ thân thể nhất động hai tay tạo ra phía sau đột nhiên mở ra một đạo thâm thúy tinh quang môn hộ bên trong hạ xuống lít nha lít nhít ngôi sao q u a n g trụ càng là đan thành một bộ tinh thần đồ đảng càng là ngưng tụ ra một loại nào đó tinh thần trận thế vì hắn ra chỉ vô cùng vô tận thần lực cùng lúc đó hắn đỉnh đầu viên kia vĩnh hằng ngôi sao cũng là ở cộng hưởng tinh quang môn hộ diễn hóa ra một vòng ngôi sao thần luân v ư ơ n g vàng bảo vệ đệ cựu sơn chủ to lớn thân thể phảng phất như là một đạo thiên trao bội vì hắn cách chở tất cả uy hiếp Người, lục kiếm lý hai con mắt thâm thúy phản phất là lãnh đạm coi rẻ thiên địa vạn vật cả người khí chất cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa hắn lấy b ê n g h ệ phong thái chậm rãi hoành ra long văn huyết kiếm chỉ về thiên cung cái này nháy mắt trong thiên địa thấu đầy túc s á t cồn phong gào thét vạn vật lụt bại phía chân trời sấm gió tuân ra địa mạch ma hỏa lan l ộ t chém lục kiếm lý lạnh lùng phun ra một chữ cả người tinh khí thần đều là đạt đến viên mãn điên phong trạng thái hoàn toàn dung nhập vào trên tay long văn huyết kiếm bên trong nghiêm chỉnh là vô trần vô cấu thiên nhân hợp nhất đại đạo tư thế giờ k h ắ c này h ắ n kiếm cùng người phảng phất là đều là một thể một thể đồng tâm hoàn toàn tuy hai mà một hắn đã là đem c h ạ m sinh kiếm ý phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn bên trong thiên địa yên lặng như tờ lúc này không hề có một tiếng động thắng nhưng có âm thanh chém xuống một kiếm không có một tia sát phạt chi ý lưu chuyển mà ra càng không có đứng đầu bầu trời sắc bén kiếm khí tung hoành tan tác thời gian phảng phất là hình ảnh ngắt quãng tại đây nháy mắt đệ cửu sơn chủ cũng chưa hề đụng tới thân hình khổng lồ lại như là c ư ờ n g tại nguyên chỗ hán đồng tử đột nhiên phóng to lại như là nhìn thấy thế gian khó mà tin nổi nhất sự tình sao lại thế đây là trảm đạo k i ế m ý đệ cửu sơn chủ đầy mặt vẻ chấn động thổ lộ ra vài chữ vân thiên bên trên chỉ là thoảng qua một đạo đồng bình nhàn nhạt quan mang vừa đúng chặt đứt đầy trời ngôi sao cùng đệ cửu sơn chủ trong lúc đó dẫn dắt nay đạo hùng vĩ tinh quang môn hộ cùng với đầy trời hóng ánh ngôi sao với trong im lặng tán loạn đệ cửu sơn chủ để lộ ra khủng bố khí thế lặng yên tiêu tan cả người như là bị rút sạch pháp lực giống như vậy khí thế hoàn toàn hề h o i hạ xuống tất cả tinh thần chi lực đều là ở trong hư không tán loạn phai mờ đệ cửu sơn chủ sử dụng tới đến phát m ô n toàn bộ tan giã băng diệt đệ cửu sơn chủ tinh thần đại đạo tựa hồ là sản sinh chỗ hổng đã không hề hoàn chỉnh lại như là bị người mạnh mẽ chạm một kiếm bỗng h đ nhiên lại là một đạo không màu nguyệt hoa chẳng quá trong nháy mắt cắt chém đi viên kia vĩnh hằng ngôi sao hời hợt đem chia làm hai nửa ẩn chứa vô cùng bổn nguyên chi lực vĩnh hằng ngôi sao càng là bị dễ dàng như thế chém nát hóa thành một điểm điểm tinh quang dần dần tung bay ở trong hư không hạch a lục trương sinh ngươi dám hủy ta nói cơ đệ cửu sơn chủ ngựa mặt lên trời dích gạo đ ỗ n g nhiên phun ra vô cùng màu tươi cái kia cao đến trăm t r ư ợ n g người khổng lồ thân thể cũng tại điên cồn u g b ă n g diệt thân thể bùn bùn văng vọng trong cơ thể bạo liệt ra từng đoàn từng đoàn mơ hồ quan g hoa chung quanh bắn nhanh mất đi vĩnh hằng ngôi sao thần lực gia trì hán ngôi sao thân tựa hồ cũng là vô pháp duy trì làm sao có khả năng ngươi một thế con kiến hôi làm sao đối với đại đạo pháp tắc tìm hiểu hội sâu như thế đệ cửu sơn chủ trầm thấp dít gạo đầy mặt vẻ không cam l ò n g ngươi cách thức càng là có thể chạm ta đại đạo a a bản tọa không cam lòng nha hán thân thể tại điên cuồng vỡ vụn nguyên thần cũng là tại điên cuồng trôi đi bất cứ lúc nào liền muốn biến mất ở thế gian này bản mệnh đạo cơ bị chém tới hắn đã là chắc chắn phải chết giờ k h ắ c này thiên khung chi thượng vô số tinh quang ở tung t o ạ tung từng đoàn từng đoàn tích xúc đầy bổn nguyên chi lực quang cầu ở bồng bền đệ cựu sơn chủ cả người đã là phân mảnh trong cơ thể ẩn chứa thần văn pháp tắc cũng là chung quanh bồng bền đệ cựu sơn chủ thân tử đạo tiêu lục tín vẻ mặt lãnh đ ạ m c h ầ m rãi đứng dậy v ớ i tay nhất động thu lấy đầy trời ngôi sao quang huy thuận thế đem đệ cựu sơn chủ bàng bạc chất phát huyết hồn tinh phách nhét vào trong mi tâm sau đó trong tay hắn pháp quyết biến động lòng bàn tay dần dần lơ lửng ra một viên tinh xào đặc sắc tinh quang bảo châu tỏa ra vô cùng tinh thần chi lực đây chính là viên kia bị lục kiếm lý một kiếm chặt đứt vĩnh hằng ngôi sao dĩ nhiên lại là bị lục tín một lần nữa ngưng tụ mà ra tiên h sinh vừa mới chiêu kiếm đó lục kiếm lý tâm thần chưa định còn ở trở về chỗ cái gì vừa mới chiêu kiếm đó như thần lai chi bút tác phẩm của thần trong lòng hắn rõ ràng đây là mượn tiên sinh lực lượng nếu không phải là trước tiên cần phải sinh ban xuống đại đạo pháp tác gia chỉ tại thân chính hắn lần thứ hai đơn độc vung kiếm cũng là không có cách nào chém ra này giống như kiếm ý không cần hỏi nhiều n à y đạo kiếm ý lưu lại ngươi trong nguyên thần ngươi chậm rãi tìm hiểu tự có học thành một ngày lục tín nhàn nhạt nói nói giải thích lục tín trong nháy mắt nhất động đem trước người lơ lửng vĩnh hàng ngôi sao bắn nhanh đến lục kiếm lý trước mặt đây là đệ cựu sơn chủ đạo cơ ở vật ấy cho ta vô dụng n g ư ơ i cầm luyện hóa lục tín nhàn nhạt, nhạt nói nói một nén nhang sau theo ta đi hướng đông cực thiên giải thích lục tín đôi mắt biến thâm thúy đứng lên đăm chiêu giống như ngóng nhìn thiên cung hắn đã là từ đệ cựu sơn chủ mảnh vỡ nguyên thần bên trong đến biết rõ cựu thiên thần sơn đầy đủ nhất bố cục kế hoạch hồng hoang đại địa đông bộ sở hữu thiên địa cội nguồn vị trí hắn đã là nhưng mà trong lòng là thời điểm qua thu thập sở hữu thiên địa cội nguồn chương bốn trăm ba mươi lăm thần sơn chấn động đệ cửu sơn chủ chết trận ở trên trời thần thành cái này nháy mắt ở hồng hoang đại địa nơi sâu xa nơi nào đó hạo không bờ bến tinh không vân hải đột nhiên vang vọng ra từng trận rên dỉ thanh âm thiên địa phảng phất đều vì rừng kêu rên vân hải nơi sâu xa không gian độc lập bên trong chín tòa thần bí c h i cao sân phóng đ ỗ n g nhiên long long long rung động sắp xếp thứ chín tòa thần sơn đ ỗ n g nhiên sụp đổ vỡ vụn bên trên vương đ ỉ n h bảo điện cũng là ẩ m ẩ m bún nát vô cùng ngôi sao cơ thạch vỡ vụn lướt xuống trong nháy mắt tất cả đều là hóa thành bột mịn tiêu tán ở thế gian còn lại bát t ỏ a phía trên ngọn núi vĩ đại phía trên cung điện thần bí thân ảnh đều là k h ẽ run một hồi phát ra thổn thức cảm thản tiếng đồng thời từng luồng từng luồng khủng bố sắc cơ vang vọng ra làm cho thế giới pháp tắc cũng vì đó lay động không gian độc lập bên trong rơi vào giống như chết vắng lặng quá một hồi lâu sau có thể xác định lão c ử u đã là chết liền vĩnh hằng ngôi sao cũng cùng thần sơn mất đi liên lụy cảm ứng thứ hai trên ngọn núi vĩ đại thân ảnh phát ra cực kỳ tang thương thanh âm ngựa khí rất là tiết hận cảm khái làm sao sẽ lao cựu mang theo vĩnh hằng ngôi sao xuống núi coi như chịu đến thế giới quy tắc hạn chế ít nhất cũng là có chân linh đệ thất truyền thực lực tu vi sao bị này lục trường sinh giết chết thứ t a m tòa phía trên ngọn núi chuyến r a cực kỳ kinh hại thanh âm thứ hai sơn chủ đại nhân ngươi có thể có tới suy đoán lao cựu nguyên nhân cái chết trong đó tựa hồ là có những thế lực khác nhung tay thứ ba trên ngọn núi cường giả bí ẩn chậm rãi nói, nói. t h a n h âm rất là thận trọng ta có linh cảm đệ cựu sơn chủ cái chết không phải mặt ngoài đơn giản như vậy nói không chắc đế cung cùng ma điện đã là cùng lục trường sinh tối thông khúc khoản g đã là đồng thời kết minh thứ ba sơn chủ nói không sai lục trường sinh bất quá là một thế con kiến hôi làm sao có khả năng có thực lực diệt sát đi mang theo vĩnh hằng ngôi sao lao cựu trong này khẳng định là có những thế lực khác đ h n g tay đệ tứ trên ngọn núi cường giả bí ẩn tán thành nói nói cũng là sản sinh hoài nghi sự t ì n h đã phát sinh Chúng thứ a n ấ xuất t định động, hành xong hiện phiền phải h p có xử lý c c Dù sao, mất bỏ mới lo mất mới làm bỏ hai u ồ n này vậy lúc c h ư muộn. Thứ h a sơn chủ đại nhân người tinh thông thôi diễn thiên cơ phương pháp có từng thôi diễn đến lão c ử u cái chết manh mối thứ ba trên ngọn núi cường giả bí ẩn nghiêm nghị nói nói Ừm. thứ hai sơn chủ trầm ngâm hồi lâu quanh thân lưu chuyển ra vô cùng vô tận thần văn p h á p tắc toát ra một chút huyền diệu đạo ý linh quang t h i ể m thức trong lúc đó vô số hình ảnh ở trước người hàn biến hóa như là ở hồi tưởng đệ cựu sơn chủ từng cái từng cái đã xảy ra mệnh vận q u y t í c h q u á chốc lát thứ hai sơn chủ thăm thẳm thở dài một tiếng thanh âm tàng thương khó lường lao cựu cái chết khó bề phân biệt thân tử hình ảnh lại là vô pháp thôi diễn đi ra phản phất là bị một loại nào đó vô cùng mạnh mẽ quy tắc quấy nhiêu cho dù là lao phu cũng là dò xét không được thứ hai sơn chủ ngữ khí nghiêm nghị nói nói lao phu chỉ có thể thôi diễn đi ra lão cựu chính là bị một đạo khủng bố tuyệt luân trí cao kiếm ý chặt đức nguyên thần vỡ vụn vĩnh hàng ngôi sao cái này hoàn toàn là đại đạo áp chế hắn hầu như không có một chút nào sức phản kháng phải biết lão c ử u xuất phát mới bảy ngày thôi toán một ít thời gian bất quá là ngày thứ bảy còn vừa đến thiên thần thành không tới ba canh giờ thứ hai sơn chủ suy đoán cái gì đam chiêu giống như nói ba canh giờ liền có thể chu sát đi lão c ử u hơn nữa là lệnh lão c ử u ngay cả chạy trốn độn thời cơ đều không có đây là cỡ nào sức chiến đấu kinh khủng chí ít Cũng là có là m ộ thứ tên c â n linh đ ba t trí vật chuyển cường nhân vật ra tay đi. Theo thứ hai, sơn, chủ sơn chủ nghi ngờ không thôi nói nói lục trường sinh bản thân tuyệt đối không thể nắm giữ chân linh bắt chuyển thực lực t u vi chẳng lẽ nói có đại nhân vật ra tay cùng lục trường sinh kết minh lần này liên lụy phạm vi nhưng là quá to lớn liền thứ hai đại nhân ngươi cũng thôi diễn không ra thiên cơ cái này coi như là phóng tầm mắt toàn bộ phía xa trong trời sao có thể làm được cũng là rất ít mấy người huống chi bây giờ hồng hoang đại địa thế giới quy tắc hạn chế để bắt chuyển đại nhân vật căn bản không dám tùy tiện chân thân buông xuống đều là kiên kỵ liên lụy đến thế giới quy tắc ảnh hưởng đến tương lai bước vào thiên địa cựu biến thời gian khó có thể thu được trí cường cơ duyên lao cựu cái chết điểm đáng ngờ tầng tầng hắn là bị một đạo kiếm ý chặt đứt nguyên thần cái này phi thường mấu chốt đến ma đế cũng có thứ ba sơn chủ bình tĩnh suy đoán cục diện quan điểm không bình thường lý trí nói đến đây mấy cái đại sơn chủ đều là trong lòng ý động đối với đệ cửu sơn chủ cái chết có một ít diện mạo Thứ hai đại nhân, người có tứ h hay không có thể chính thân ể lao kết kiểu kiếm luận, có cấp diệt sát xuất từ t đi độ kia đại đạo. Đệ kia là ý, sơn chủ ngữ khí nghiêm nghị nói nói nếu như có thể suy đoán ra một ít manh mối chúng ta liền có thể khóa chặt phạm vi là phía kia thế lực cùng lục trường sinh trong bóng tối kết minh đã như thế cho dù chúng ta bố cục kế hoạch bộc lộ ra qua vẫn có dư lực có thể bù đắp không đến nỗi cả bàn đều thua hoặc là bị những thế lực khác c á m hại đợi được tương lai không đến nỗi rơi vào bị động cho dù sơn chủ đại nhân trở về hỏi đến lao cựu cái chết chúng ta cũng có một cái giao cho hừng lao tứ ngươi nói đúng vô cùng thứ hai sơn chủ khẽ gật đầu tán thành đệ tứ sơn chủ quan điểm theo lão phu thôi diễn mà đi ra kết quả chính là một đạo sát khí cực kỳ dày đặc sát phạt kiếm ý đem triệt để diệt sát cái này sát sinh kiếm ý cường đại dị thường có thể nói diệt tuyệt sát cơ ngập trời thứ hai sơn chủ trịnh trọng nói nói theo lão phu suy đoán n à y đạo kiếm ý Tam chư í n phần m ờ i chính là chư thiên ma điện dết chóc m a đế điện đạt đã là hôn tại đồng thời. Chư thiên ma điện. triển trường thiên trong tối thành tại thời. thiên ra. khai sinh, hiệp nửa cùng bóng nghị, hôn chư ma ma mà là là À, Lúc Chư quá vốn tưởng rằng từ xưa đến nay đế cung hội trước hết làm khó dễ nhưng không nghĩ tới ma điện âm thầm đã là nhìn chằm chằm trường sinh bí mật thứ ba sơn chủ cười gần nói nói nôn t ừ trong lúc đó để lộ ra sát cơ m á n h liệt phòng bị ma điện chuyện này ai đi làm chúng ta nhất định phải có hành động phải cho ma điện ma m ộ thứ cái c ả n cáo tín hiệu. Chúng ta người không thể mấy cái có chấn tắc tín ta thể thể tay, tỏa thần thế t người không muốn Sơn, khống biến hiệu. hóa. h giới đều quy đưa ra bảy mấy đem khống thế giới quy tắc biến hóa. Thứ hai sơn chủ chậm dai nói nói đã là bắt đầu bố cục đứng lên lão ngũ ngươi cùng ma điện đánh g i a o đạo nhiều nhất ngươi tự mình x u ố n g núi mang theo sát lục chi tinh qua ngăn cản giết chóc ma đế tốt nhất đem diệt s á t đi móc ra trên người hắn sở hữu bí mật thứ hai sơn chủ ngữ khí tăng thương nôn t ử phong mang tất lộ toát ra sát phạt quyết đoán khí thế một giây nhớ ký yêu vẫn còn chương bốn trăm ba mươi sáu đông cực thiên cho tới nói lục trường sinh người này được l a o c ử u ký ức mảnh vỡ nhất định sẽ ở hồng hoang đại địa đông bộ gây sóng gió thiên địa t ộ i nguồn bố cục chính là trước mặt hạng nhất đại sự tuyệt đối không cho phép bực này nhân vật quấy dối thứ hai sơn chủ trầm giọng nói giọng nói vô cùng cố huy nghiêm lao thất lao bát đông bộ quy tắc đại trợn hai người các ngươi cần phải xem trường điểm lần này hai người các ngươi tự mình ra tay qua đông bộ giám thị còn có lao lục n g ư ơ i bác bộ sự tỉnh thả một chút lao phu cho ngươi nhìn chằm chằm ngươi tự mình chạy tới đông bộ cùng hai người bọn họ hội hợp h ạ n các ngươi một cái bên trong tháng thế muốn bắt giết lục trường sinh thứ hai đại nhân ngươi yên tâm đi hai người chúng ta tự mình ra tay hơn nữa thứ sáu đại nhân trợ t r ợ n lục trường sinh chắc chắn phải chết thứ tám ngọn núi truyền ra một người tuổi còn trẻ thanh âm thứ tám sơn chủ tựa hồ là một người tuổi còn trẻ tu sĩ thanh âm rất có phong mang thứ hai đại nhân Chư thứ i điện bên kia, ngươi ê bên n ma c việc giết c yên tâm, hai ó c m đế cùng ta vốn là có vốn ta là s n này liền giao cho ta, ta nhất định để hắn hối hận nhúng tay thần h thủ. cho hối tử ta, ta tay đại để Việc giao sơn chủ khẽ vớt c ằ m lão lục ngươi đi hướng về hồng hoang đại địa đông bộ nhiệm vụ chủ yếu là phòng bị chư thiên ma điện lần thứ hai nhúng tay bảo vệ lục trường sinh lao thất cùng lao bắt hai người lực lượng diệt sát đi lục trường sinh hẳn là không thành vấn đề. Phân phó vấn là đề. sắt ấ t thứ hai sơn chủ vây tay nhất động, từ thiên về sau, hai khung Chủ chi thượng Sơn động, vây lục ấ y chuyển nguyên này ra rực rỡ quang sao, ra gian bốn buồn viên ngôi quần cuộn tinh thần lượng, không trận rung động. mới hào cho làm lưu đều cực lực Sát là l kỳ một chi tinh hồi sinh ngôi sao chu tước ngôi sao thứ hai sơn chủ chậm rãi nói nói các ngươi cũng quá mang đến lần này chỉ có thể thành công không cho thất bại nếu là vẫn chưa thể cứu lại hiện ở cục diện dẫn đến bố cục thế giới quy tắc việc thất bại chờ đến sơn chủ đại nhân trở về hậu quả các ngươi cũng không gánh được nói chuyện thời gian mấy cái đạo tỏa ra vạn trượng hào quan g rực rỡ ngôi sao đã là b u ô n g xuống đến mọi người trước người hóa thành một điểm hiệu nghiệm tràn vào đến bọn họ đỉnh đầu bên trong thứ hai đại nhân ngươi quyết định biện pháp không bình thường thỏa làm chỉ là ngoài ra chúng ta là không phải cũng phải lưu cái hậu chiêu phòng bị một hồi từ xưa đến nay đế cung cùng đệ nhất kiếm tông thứ ba sơn chủ c h ậ m g i i nói nói tựa hồ là có chút lo lắng đương nhiên lão phu cũng sẽ không cho thần sơn đại kế lưu lại bất kỳ thai họa ngầm nào cùng n g uy hiếp thứ hai sơn chủ nghiêm nghị nói nói lão tứ ngươi phân ra một đạo nguyên thần b u ô n g xuống hồng hoang đại địa bất cứ lúc nào dự phòng mấy cái đại thế lực làm khó dễ tập trung đế cung cùng kiếm tông xin nghe thứ hai đại nhân dặn dò đệ tứ sơn chủ trầm giọng đáp nói vậy liền mau chóng hành động không nên lại ngày càng rắc rối thứ hai sơn chủ dùng rất có uy nghiêm thanh âm nói nói nói đi bát tọa phía trên ngọn núi thần quang phun trào một đạo đạo tuyệt thế khí thế hướng về vân hải ở ngoài bất ngờ mà đi k h u ấ y động này phương thiên địa nổ vang bất định trong lúc nhất thời chỉ một chút năm cái tuyệt thế cừng giả đều là theo thần sơn xuất thế vung xuống đến hồng hoang đại địa ba ngày qua đi hồng hoang đại địa đông bộ khắp nơi đông bộ nhất là bên i c ả n h đoạn đường người ở thưa thớt chung quanh đều là hỗn loạn không gian phong bạo cùng với lưu lại đến không gian phế tích lục tín cùng lục kiếm lý lơ lửng trên bầu trời chính chậm rãi bước vào một phương không gian độc lập thế giới lục tín phóng tầm mắt nhìn tới đây đất đều là hoang vu không có sinh cơ chút nào tiết lộ mảnh đất này đoạn hoàn toàn không thích hợp tu sĩ sinh tồn đây cũng là đông cực thiên sao lục tín đ ă m chiêu tự nói ngóng nhìn thiên khung đôi mắt càng thêm thâm thúy đứng lên thông qua đệ cửu sơn chủ để lại trí nhớ hắn đi tới đông cực thiên h n g hoang đại địa đông bộ nhất là biên giới đoạn đường nơi này chính là cựu thiên thần sơn bố cục mấu chốt nhất một khâu chính là đông bộ sở hữu quy tắc đại chân hạch tâm nơi tụ tập đông c ự c thiên chỉ một chút có ba mươi nơi thiên địa cội nguồn bày xuống tầng tầng đại trận hoàn toàn cũng là một cái cội nguồn trung tâm tập trung điểm nếu là cướp đoạt nơi đây sở hữu thiên địa cội nguồn như vậy không thể nghi ngờ là đánh trúng thần sơn chỗ yếu đủ để khiến thần sơn bố cục triệt để sập bàn cả bàn đều thua cái này cũng là lục tín đến đây nơi đây nguyên nhân trên bầu trời bước chậm chốc lát xuyên qua từng cái từng cái khủng bố tuyệt luân không gian phong bạo về sau lục tín đi tới một chỗ đại thụ đứng vững kỳ dị bảo địa quanh thân hoàn cảnh tất cả đều là chiếu rọi ra màu xanh xâm thần quang lục tín dừng bước lại nhìn chung quanh liếc một chút phụ cận đều là ngàn cao trăm trượng không biết tên đại thụ từng cây từng cây đại thụ phảng phất là chống đỡ thiên địa như thế giới đại thụ tỏa ra nồng nặc cẩn trọng tinh hoa nguyên khí chỉ một chút hơn trăm k h ỏ a thế giới đại thụ mỗi khoả trên cây cự thụ đều có một tòa phảng phất t ế đàn giống như cung điện kiến trúc phía trên có từng cái từng cái tu sĩ chính đang ngồi xếp bằng liên tục vận chuyển trận pháp rót vào nguyên khí cho đến đại thụ cành cây người tới là người nào vì sao tự tiện xông vào thần sơn cấm địa đột nhiên một tiếng quát lớn chuyển đến từng cái từng cái hiệu nghiệm bắn nhanh mà tới bốn phương tám hướng đều là phun trào ra dọa người sắc cơ chỉ thấy hơn hai mươi cái người mặc chiến giáp kẻ tầm đạo hướng về lục tín đến gần từng cái từng cái ánh mắt cũng không bình thường nổi giận p h ả n phất bất cứ lúc nào muốn nổi lên giết người lục tín vẻ mặt lãnh đạo nhìn mọi người liếc một chút các ngươi đều là cựu thiên thần sơn tu sĩ lục tín nhàn nhạt hỏi bình tĩnh cùng cực hắn liếc một chút quét tới đã là đem những người này thực lực hoàn toàn nhìn thấu tất cả đều là chân linh hai ba chuyện tu vi đều là thần sơn tiểu nhân vật đúng vậy các hạ nếu biết rõ chúng ta thân phận lại là vì sao mà đến dẫn đầu một tên tuổi già sức yếu lao giả tóc trắng chậm rãi lên tiếng hỏi nói đông cực thiên chính là thần sơn bao vây bảo địa các hạ mau c h ó n g t ố i lui kẻ tự tiện xông vào chết hắn lệnh g i ọ n g uy hiếp nhưng cũng không dám tùy tiện ra tay lục tín cho đến bọn họ cảm giác cũng là thâm bất khả chắc vô pháp phòng trừng thực lực tu vi cho nên không dám manh động chỉ là mang ra thần sơn danh hảo dùng để chấn nhiếp một phen ta tới hỏi ngươi lục tín nhàn nhạt nói nói, các ngươi nhưng là phụng mệnh trông coi đông cực thiên thiên địa cội nguồn thủ hộ nơi đây quy tắc đại trợt cái gì ngươi lại biết rõ quy tắc đại trận lưu giữ ở ngươi đến tột cùng là người phương nào lời vừa nói ra ở đây hơn hai mươi cái thần sơn tu sĩ đều là lộ ra vẻ chấn động trong mắt lập tức hiện lên ánh mắt cảnh giác ngươi một người ngoài dĩ nhiên biết được thần sơn cỡ này bí mật thật sự là không thể tha thứ diệt cho ta giết hắn lão giả tóc trắng sắc mặt trở nên âm ngoan đứng lên vung tay lên không chút do dự nói nói do xét thần sơn đại kế ngươi đang chết nhất thời hơn ba mươi khí thế v u n g hãn kẻ tầm đạo đều là bùng nổ ra h uy thế hóa thành một đạo đạo thần quang từ bốn phương tám hướng hướng về lục tín sung phong mà đến lục tín trên mặt như giếng cổ không gợn sóng không có một chút nào ba động xem đám người kia phản ứng có thể kết luận nơi đây chính là cựu thiên thần sơn bố cục quy tắc ở giữa đại trận điểm không thể nghi ngờ kiếm lý đem bọn họ toàn bộ diệt s á t lục tín hờ hưng nói nói xem cũng không xem thêm mọi người liết một chút hướng về thiên khung chi thượng thanh sắc vân hải bước đi một giây nhớ k ỹ yêu vẫn còn chương 437, m a điện sử giả tiên h sinh những n à y con kiến hôi liền giao cho ta lục kiếm lý hở hưng nói nói giơ tay nhất động huyết văn long kiếm ra khỏi vỏ cái này nháy mắt bên trong thiên địa thấu đầy khủng bố tuyệt luân sắc cơ ẩm ẩm ẩm đông cực thiên nội liên tiếp bảy tám âm thanh ngập trời nổ v a n g nổ tung ra từng đám từng đám huyết vụ trong nháy mắt bên trong thiên địa cũng là nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập chỉ thấy một cái kia cái trông coi nơi đây quy tắc đại trận thần sơn kẻ tầm đạo tất cả đều là bị khủng bố kiếm khí tê liệt tại chỗ thần hình câu diệt không tới mười cái hô hấp công phu hơn ba mươi kẻ tầm đạo toàn bộ chết ở lục kiếm lý long văn huyết kiếm phía dưới hoàn toàn cũng là một hồi vô tình đổ s á t thuân s á t lục kiếm lý trong tay long văn huyết kiếm nhất động đem bồng bình ở trong hư không huyết hồn tinh phách đều là thôn vệ hầu như không còn sau đó hán mặt không hề cảm xúc bước chậm hư không hóa theo à màu đoàn màu là màu n vệnh ánh sáng màu máu đổi tới lục tín tốc độ, đi tới vân thiên bên trên xanh quang tín đến đến màu xanh biếc quang、hải、bên h hải. khác, hải một máu Một mặt độ, tới tốc tới trong. t đổi đi đã kia biếc biếc lục lục thâm nhập quang hải hắn dần dần phát hiện thiên địa nguyên khí càng thêm nồng đậm lên nơi đây tinh hoa nguyên khí tướng làm b ằ n g bạc quả nhiên không sai đây chính là quy tắc đại trận tập trung chỗ lục tín đăm chiêu đôi mắt thâm thúy vẫn nhìn phụ cận chu vi phương viên vạn trượng bên trong tất cả đều là một mảnh hào quang màu xanh biếc trên hư không lơ lửng từng tòa từng tòa tang thương tế đàn cổ xưa từ đó tràn ngập ra huyền diệu khó lường khí tước phảng phất là chất chứa cái gì phi thường kỳ diệu đại đạo pháp tác tổng cộng ba mươi sáu tòa tế đàn tất cả đều là dùng thủy tinh linh lung giống như thanh lục ngọc thạch dựng m à thành mỗi tòa tế đàn đều có đặc biệt đồ đ à n g đ i ề u k h á c ẩn chứa không giống thần văn pháp tác lưu truyền lẫn nhau trong lúc đó càng là sản sinh một loại cộng hưởng tư thế hơn nữa mỗi một tòa tế đàn trung tâm nhất đoạn đường cũng có một cái khí tượng hùng vi cự đại khay mỗi cái khay bên trong đều là đặt một đoàn tỏa ra thần bí lộng lấy q u a n cầu tràn ngập ra b ả n g bạc cực kỳ tinh hoa nguyên khí quét hai mắt lục tín dĩ nhiên là nhìn ra đến những n à y tế đàn đều là quy tắc đại trận mắt trận ở những người thần bí trùm sáng nhưng là thần sơn tu sĩ thu thập mà ngày nữa địa cội nguồn những quy tắc này đại trận xem r a dị thường huyền diệu lại là bất chi bất giác ảnh hưởng một thế giới quy tắc thẩm thấu trong đó phảng phất là muốn dung hợp cùng với thay đổi thế giới quy tắc hình thành một loại tân trật tự thần sơn đúng là có chút thủ đoạn cải thiên hoán địa phương pháp cũng có lục tín nếp miệng lên một vệt ý tứ sâu xa nụ cười cựu thiên thần sơn muốn mượn thiên địa cội nguồn đến thay đổi thế giới quy tắc dùng cái này ở mở ra thiên địa cựu biến về sau trưởng k h ô n g quyền chủ động có thể nói là dụng tâm lương khổ mà chính mình không phải là không tìm hiểu nguồn gốc lợi dụng thần sơn bố trí thiên địa cội nguồn bố cục dùng để tương lai vì là mở ra thiên địa cựu biến làm làm nền hắn đã là có thể kết luận đông cực thiên nội sở hữu quy tắc đại trận có thể ảnh h bây giờ hồng hoang đại địa chia làm đông bộ tây bộ bắc bộ nam bộ trung châu năm cái diện tích lãnh thổ bao là khu vực đệ cựu sơn chủ cùng hai gã khác sơn chủ phụ trách chính là hồng hoang đại địa đ ô n g bộ quy tắc đại trận cho nên mình có thể thuận lợi tìm tới đông cực thiên vị trí chỗ ở mà còn lại ba chỗ quy tắc ở giữa đại trận điểm nhưng là không được mà biết rõ ừ n lục tín xem chứng biết trên mặt lộ ra vẻ hài lòng giơ tay nhất động thả ra một luồng dẫn dắt thiên địa lực tràng bắt đầu lăng không luyện hóa đông cực thiên sở hữu cội nguồn dần dần nay một tòa màu xanh b i ế c tế đàn đều là oong n g l long rung động như suối nước dâng trào giống như vậy bùng nổ ra một đạo đạo bàng bạc nguyên khí trường hà trong lúc nhất thời trong hư không tất cả đều là dòng sông màu xanh lục dâng trào tất cả đều là hướng về lục tín vị trí c h ô ở điên cuồng hội tụ mà đi có thể nói tự thân chỉ cần đoạt được đông cực thiên sở hữu thiên địa t ộ i nguồn rất nhanh sẽ có thể trưởng khống đông bộ thế giới quy tắc ở hồng hoang đại địa đông bộ được thế giới quy tắc lực lượng gia trì vậy thì nghiêm chỉnh như một thế giới chi phối tuy nhiên loại này gia trì đối tự thân tới nói không có quá nhiều ý nghĩa thực tế thế nhưng lục tín trong lòng đã là có một cái sáng tỏ kế hoạch chỉ cần cướp đoạt thần sơn bố chi ở hồng hoang đại địa năm tòa thiên địa cội nguồn tâm điểm như vậy mở ra thiên địa c i u biến đã là có ngũ thành năm chắc đương nhiên chỉ dựa vào thiên địa cội nguồn còn chưa đủ với còn cần đại lượng kẻ tầm đạo trí cường nhân vật huyết hồn tinh phách dùng để huyết tế ẩm liền ở lục tín thu lấy thiên địa cội nguồn trầm ngâm suy tư thời gian hư không đ ố n g nhiên chuyển đến một tiếng ngập trời nổ vang c u ầ n c u ộ n ma khí từ trên trời giáng xuống từng trận âm vũ lạnh lẽo cùng phong gào thét mà tới thú vị càng là có người xông vào tiến vào đông cử tiên lục tín đầy hứng thú đứng lên chầm rãi n g n g đầu quét về phía thiên cung thiên cung c h i thượng một đoàn thâm thúy u ám khói đen che phủ ra bên trong có từng cái từng cái mơ hồ huyết sắc ma ảnh phun trào xem ra ma khí dày đặc các hạ người phương nào càng diệt sắt thần sơn sở hữu hội trận tu sĩ còn mưu toan một hơi luyện hóa nơi đây thiên địa cội nguồn thực sự là thật lớn thủ bút một cái âm trầm thanh â m khàn khàn từ quần quận ma vụ bên trong truyền ra tới chỉ thấy mười cái trên người mặc rộng lớn hắc bảo c h e lấp toàn thân tu sĩ chậm rãi theo ma sương mù bên trong đi ra đến mỗi cái người áo đen bên trong tròng mắt cũng lập lòe ra yêu dị ánh sáng đỏ ngòm khiến cho người không rét mà run sử giả đại nhân người này dĩ nhiên nhanh chân đến trước sớm chúng ta một bước diệt sắt thần sơn tu sĩ còn muốn luyện hóa đi nơi đây thiên địa cội nguồn chúng ta đem người này diệt sắt đi lại nói một tên người áo đen lạnh giọng nói, nói sắt khí đằng đằng sử giả đại nhân người này tựa hồ có hơi quen mặt ta nhưng là n g h ĩ không ra từ chỗ nào từng thấy nếu không trước đem bát siêu hồn một phen lại là một tên người áo đen trầm giọng nói nói nhìn về phía lục tín ánh mắt tràn đầy kinh dị các ngươi lui ra vị đạo hữu này nếu dám độc thân sông vào đông c ự c tiên h còn biết được cỡ này thần sơn bí mật nơi thậm chí ngay cả cựu thiên thần sơn bố cục cũng dám phá hủy chắc là có chút lai lịch dẫn đầu người áo đen trầm dãi nói, nói thanh âm cực kỳ thương láo khàn g ọ n g lục tín hờ hững nhìn mọi người liếc một chút đã là từ trong lời nói nghe ra đến những người này đều là đông cực thiên thiên địa cội nguồn mà đến cùng mình đánh l à c ù n g một ý kiến đồng thời n à y một đám người áo đen thực lực tu vi đều là chân linh lục c h u y ể n thả ở hồng hoang đại địa có thể nói là kinh hãi thế tục trận chiến so sánh với đó lúc trước từ xưa đến nay đế cung này mười tám vương hầu đều là thua kém không ít nay ngược lại là lệnh lục tín có chút ngạc nhiên cựu thiên thần sơn bố cục có thể nói là không bình thường bí ẩn không nghĩ tới còn có người giống như chính mình dò xét đến thần sơn bố cục mà lại là đã đối với đông cực thiên quy làm theo bên dưới đại trận tay chỉ là muộn chính mình một bước các ngươi dám quấy nhiếu tiên sinh muốn chết thật sao đông nhiên băng lanh cùng cực thanh â m t r u y ề n r a một vệ ánh sáng màu máu bất ngờ mà đến huyết ý thân ảnh cản ở người áo đen phía trước một giây nhớ k ỹ yêu vẫn còn chương bốn trăm ba mươi tám giết chóc ma đế sau kiếm ly đến hắn mắt l ạ n h nhìn quét một đám người áo đen tay hoành long văn huyết kiếm sắt khí ngút trời sáu kiếm lý buông xuống một khắc cái đám này người áo đen đều là vẻ mặt kinh hãi một phen vì là tên kia thương lao hắc bảo người hướng lục tín chắp chắp tay nghiêm nghị nói hóa ra là lục tiên sinh giá lâm nơi đây là tại hạ mắt vụ về tại hạ là là chư thiên ma điện giết hại ma sứ gặp qua tiên sinh chư thiên ma điện lục tín lên hưng thú liếc mắt nhìn giết hại ma sứ người biết sáu mẫu hắn là nghe nói qua chư thiên ma điện kẻ tầm đạo bên trong có tứ đại bá chủ thế lực cựu thiên thần sơn chư thiên ma điện từ xưa đến nay đ ế cung đệ nhất kiếm tông đệ cựu sơn chủ trong ký ức chư thiên ma điện người luôn luôn bí hiểm khó lường phát m ô n tu luyện cũng đều là cực hạn ma tu một nói chính là truyền thừa với thượng cổ thời kỳ thần ma điện lịch sử lâu đời ha ha ha giết hại ma sứ cởi gượng hai tiếng chậm rãi nói lục tiên sinh ở trên trời thần thành diệt đế cung mười tám hầu chém giết đệ cựu sơn chủ uy danh chấn động toàn bộ kẻ tầm đạo phạm vi tại h ạ như thế nào lại không biết được tiên sinh lục tín đôi mắt dần dần trở nên thâm thúy đứng lên xem giết hại mà sứ liếc một chút vậy ngươi các loại nhưng là phải cùng sáu mộ tranh cướp đông cực thiên thiên địa cội nguồn lục tín nhàn nhạt nói nói ngữ khí bình tĩnh nhưng là để lộ ra một luồng làm người ta sợ h ã i sắc cơ cái này nháy mắt ở đây người áo đen đều là cảm nhận được khủng bố tuyệt luân u y áp không kìm lòng được lui về phía sau vài bước bọn họ từng cái từng cái hai hùng kiếp vĩa phảng phất là có đại họa sắt thân ập lên đầu không dám không dám giết hại sử giả liền vội vàng nói nói lộ ra vẻ sợ hãi chỉ lo lục tín tại chỗ nộ lục tiên sinh ở đây chúng ta sao dám cùng tiên sinh tranh cướp thiên địa cội nguồn giết hại sử giả cung kính nói nói chỉ là vừa vặn đụng với tiên sinh tại hạ có một chuyện muốn cùng tiên sinh bẩm báo một phen lục tín lắc đầu một cái cũng không có nhiều lời trong lòng hắn đã là biết được giết hại sử giả muốn nói cái gì kẻ tâm đạo thế lực khắp nơi đối với mình thái độ không phải là muốn lôi kéo chính là mạt sát đều là hướng về phía tự thân trường sinh bí mật mà tới trước đây cựu thiên thần sơn như vậy từ xưa đến nay đế cung như vậy chư thiên ma điện cũng là như vậy a các ngươi trước cung sau n g ạ m ạ n sáu kiếm lý cười lạnh một tiếng trong tay long văn huyết kiếm nhắm thẳng vào giết hại sử giả vừa mới bên cạnh ngươi hai người nói muốn bắt giết tiên sinh muốn s i hồn đúng nhưng cũng không đúng nói chuyện thời gian sáu kiếm lý một thân tuyệt thế sát khí dĩ nhiên nổ t u n g đến quanh thân quấn chuyển từng sợi từng sợi huyết hồng khí giống như một tôn dục huyết ma thần dục già dục dịch đây tuyệt đối là hiểu lầm giết hại sử giả lo sợ tắt mép mặt mày nói nói hắn đã là cảm nhận được sáu kiếm lý tán khủng bố khí thế trong lòng nhất thời có loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác nguy hiểm dâng lên hai người ngươi dám n ô n ngữ mạo phạm lục tiên sinh lúc này lấy chết tạ tội giết hại sử giả trong mắt đ ỗ n g nhiên né qua vẻ âm tàn đột nhiên từ hắc bảo bên trong dò ra hai con bạch cốt cự thủ trong nháy mắt mạnh mẽ đâm về vừa n ã y đối với lục tín nói năng lô mãng sắt hai tên người áo đen hắn không bình thường rõ ràng lục trường sinh là thế nào khủng bố lưu giữ ở liên đệ cửu sơn chủ đều có thể diệt s á t mấy người bọn hắn có thể tính được là cái gì đặc biệt là lục trường sinh h ỉ nộ vô thường nói sai một câu nói khả năng cũng là thai họa ngập đầu phốc cái này nháy mắt nóng bỏng dòng máu màu đen tung t ó á i ra hai tên người áo đen liền kêu thảm thiết cũng không kịp bị bạch cốt cự thủ sống sờ sờ tê liệt thân thể tại chỗ hóa thành một bãi thịt nát dòng máu tinh cảnh này t à n khốc máu tanh c u n g cực lục tiên sinh hai người này dám xúc p h ạ m ngươi chết chưa hết tội giết hại sử giả cung kinh nói nói hắn đón đến thấy lục tín vẻ mặt lãnh đ ạ m lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng có thể đúng dịp gặp gỡ lục tiên sinh quả thật tại hạ chi phúc duyên giết hại sử giả cung kinh nói nói lục tiên sinh chúng ta chư thiên ma điện rất sớm chính là ngước nhìn tiên sinh uy danh muốn cùng tiên sinh làm một vụ giao dịch mua bán tiên sinh nếu đang thu thập thiên địa cội nguồn muốn phá hư cựu thiên thần sơn bố cục như vậy chính là cùng chúng ta chư thiên ma điện có cùng một cái cựu nhân cùng mục tiêu chúng ta ma điện đã là trưởng khống một cái trọng đại tình báo cựu thiên thần sơn ở hồng hoang đại địa bố cục năm cái ở giữa đại trận điểm vị trí ma điện đều đã biết được không biết rõ lục tiên sinh có thể có hứng thú ừ m lục tín đầy hứng thú liếc mắt nhìn giết hại sử giả hắn đúng là không nghĩ tới giết hại sử giả như vậy xảo nôn lệnh sắc lại là trực tiếp đoán được chính mình ý đồ ý nghĩ hơn nữa là tung một cái dụ người như vậy tình báo thần sơn năm cái thiên địa cội nguồn tâm điểm vị trí cái này đúng là mình trước mặt cần tình báo người nói tiếp lục tín hờ hững nói nói giết hại sử giả nghiêm nghị nói lục tiên sinh đi thẳng vào vấn đề chư thiên ma điện là đối tiên sinh trường sinh bí mật cảm thấy hứng thú thế nhưng tuyệt đối không phải xem cựu thiên thần sơn cùng đế cung như vậy mãnh liệt khắc cầu cho rằng trường sinh bí mật có thể liên quan đến vạn cổ trí cường cơ duyên d ư ơ n g lại biết hán tiếp theo nói chúng ta chư thiên ma điện đối với vạn cổ trí cường đại đạo tự có một phen lý giải vì lẽ đó cũng sẽ không ham muốn tiên sinh trường sinh bí mật tiên sinh cùng ma điện hợp tác chỉ cần tùy tâm lẫn nhau trao đổi tình báo chúng ta ma điện cũng không bắt buộc tiên sinh gia nhập chư thiên ma điện bên trong mà thần sơn bố cục năm cái trung tâm đại trận vị trí chỉ có giết chóc ma đế biết được giết chóc ma đế cũng là ma điện phụ trách việc này người giết hại sử giả chậm dai nói, nói. lục tiên sinh chính cũng phải đả kích cựu thiên thần sơn cướp đoạt thiên địa cội nguồn hay là đối với chuyện này sẽ cùng chúng ta ma điện có rất lớn hợp tác không gian nếu là tiên sinh có ý tại hạ vậy thì truyền âm với giết chóc đại nhân từ đại nhân đến đây cùng tiên sinh bí đàm luận nói xong về sau giết hại sử giả cung kính đứng thẳng chờ đợi c h ạ m đất tin trả lời chắc chắn lục tín cười lạnh một tiếng kẻ tâm đạo mỗi một cái đều là bịa đặt lung tung kính chính mình như kính thiên thần giết hại sử giả nói nhiều như vậy vừa đến đơn giản là bận tâm chính bọn hắn sinh tử thứ hai đơn giản là hướng về phía chính mình trường sinh bí mật bọn họ sinh tử không có hứng thú lưu lại trường sinh bí mật cũng không cho phép bất luận người nào dò xét vì lẽ đó giết hại sử giả những câu nói kia không nghe cũng được sáu mô muôn cầm đến tình báo tự có biện pháp lục tín vẻ mặt lãnh đạm quét mắt một vòng giết hại sử giả kiếm lý không cần để lại người sống nói xong lục tín chậm rãi xoay người chắp tay đứng ở bầu trời lục tiên sinh ngươi lẽ nào thật sự không cân nhắc chốc lát sao giết hại sử giả đầy mặt vẻ hoảng sợ lớn tiếng la lên trả lời giết hại sử giả chỉ có một thanh thông thiên triệt địa long văn huyết kiếm sáu kiếm lý không chút do dự rút kiếm ra khỏi vỏ quần quận vô biên sát phạt kiếm khí nhất thời bao phủ thiên địa trực tiếp khóa chặt giết hại sử giả chiêu kiếm này xúc động thiên địa s á t cơ kiếm ý lĩnh vực trụt xuống vô cùng kiếm khi tung hoành tan tác bàng bạc kiếm khí màu đỏ ngỏm trong nháy mắt nhấn chìm một đám người áo đen thân thể hắn là thế muốn một chiêu toàn bộ d i ệ t sát mọi người lục trương sinh ngươi không khỏi sát tâm quá nặng chứ vạn cân vừa hết sức một cố cường đại cùng cực vĩ đại ý chí vung xuống đến đông cử tiên một giây nhớ ký yêu vẫn còn chương bốn trăm ba mươi chín ma điện tình báo một luồng khủng bố tuyệt luân uy áp phong xuống đến tại chỗ sụp đổ lục kiếm lý l i n h vực khi thê quan tuyệt thiên địa giết chóc ma đế g á m lục tiên sinh chỉ giáo ầm ầm ầm thiên khung chi thượng một tiếng vang thật lớn truyền vang ra một cố vô hình khủng bố uy áp đẩy lui long văn huyết kiếm càng đem đẩy trời sát phạt kiếm khí hóa giải đem lục kiếm lý đẩy lui đến ngàn trượng có hơn người tới người phương nào lục kiếm lý vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ bên trong tròng mắt sát cơ càng thêm mãnh liệt người đến lại là vẹn vẹn dựa và uy áp liền đem hắn kiếm ý lĩnh vực phá giải càng là lấy uy áp đẩy lui hắn bực này tu vi cảnh giới có thể nói là thâm bất khả trác ha, ha, ha. bản đế chân thân buông xuống còn không đến lượt ngươi một nho nhỏ đạo đồng đến đây câu hỏi lui ra trong hư không lại một lần truyền ra này rất có uy nghiêm thanh âm một luồng bàng bạc như bông dương đại hải uy áp tràn ngập ra lại một lần nữa đem lục kiếm lý đẩy lui đến vạn trượng có hơn lục kiếm lý cả người giống như tao nộ vạn trượng đồi núi ép đỉnh bị một cô vô hình lực lượng quét ngang thân thể càng là bị áp bách đến vô pháp thi pháp phản kháng lục tiên sinh c ử u ngưỡng đại danh chư thiên ma điện giết chóc ma đế gặp qua đạo hữu t r ầ m thấp hùng hồn thanh â m truyền vang ra chỉ thấy một cái bóng người màu đỏ ngỏm chậm rãi từ thiên khung gông xuống hắn chắp tay đứng ở hư không chính diện cùng lục tín đối lập lục tín vẻ mặt không có thay đổi nhàn nhạt xem ra người liết một chút giết chóc ma đế trên người mặc khí thế bảng bạc huyết văn đại bảo khắp toàn thân cũng toát ra như vực sâu như ngục khó lường khí thế càng là có thấu đầy diện tuyệt s á t ý pháp tắc lưu c r u y ề n từng sợi từng sợi huyết hồng quang mang h i ra khiến cho người cảm thấy không rét mà run hắn mái tóc đen xuân dài như thác nước dối tung khuôn mặt cực kỳ uy nghiêm t ú c m ụ khuôn mặt đường viền lại như là đ à o kiếm điêu khắc đi ra giống như vậy một đôi con mắt càng là lấp lánh có thần lưu chuyển lên giày đặc huyết sắc pháp văn để lộ ra một loại huyền diệu khí tước phảng phất là có thể thấy rõ thế gian vạn vật lục tin chú ý tới trên người người này toát ra tức giận cơ có thể nói là che lại thiên địa cơ hồ là lệnh tất cả pháp tắc làm thất sắc đặc biệt là người này còn tỏa ra một loại diện tuyệt thiên địa sắc khí trong cơ thể phảng phất chất chứa một loại nào đó trí cường sát phạt đại nói so với lục kiếm lý c h ả m sinh đại đạo còn muốn c à n g có sát phạt khí tước cho dù là tay kia nắm vĩnh hằng ngôi sao đệ cựu sân chủ cùng giết chóc ma đế so với đều là thua kém không nhỏ bởi vậy có thể thấy được giết chóc ma đế chính là chân linh đệ bắt chuyển đến nhân vật cường đại thiên sinh ngay mặt ngươi dám lô mãng quả thực muốn chết lục kiếm lý tỉnh táo lại cực kỳ nổi giận tại chỗ rút kiếm ra khỏi vỏ long văn huyết kiếm gây nên từng trận khủng đố ngập trời sắc khí hóa thành vạn thiên sợi huyết sắc kiếm ảnh xuyên thấu hư không trong nháy mắt bọc lại trên vòm trời này vĩ đại huyết b à o thân ảnh tất cả đều là hướng về giết chóc ma đế q u â n giết tới chỉ là một cái đạo đồng sát phạt kiếm ý có thể tu luyện tới tình cảnh như thế cũng thuộc về thực bất phàm giết chóc ma đế c h ầ m dai nói nói, phong khinh vân đạo như là một phái chỉ điểm giang sơn giáng dấp chỉ tiếc ở bản đế trước mặt triển khai sát phạt kiếm đạo thực sự là múa dịu qua mắt thợ giết chóc ma đế cởi nhạo một tiếng đầy mặt vẻ khinh thường tư thái cực kỳ kiêu ngạo giải thích giết chóc ma đế con ngón tay búng một cái đầu ngón tay bắn nhanh ra một điểm nhạt ánh sáng màu đỏ cái này một tia hồng quang nhất thời phá t o á i hư không mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố khí t ứ c như tinh không vẫn thạch rơi rụng mạnh mẽ đập về phía lục kiếm lý ẩm ở... một tiếng ngập trời nổ vang truyền ra long văn huyết kiếm cứng ngắc ở trong hư không biến ảo mà r a vô cùng huyết sắc kiếm ảnh lại là bị này nhất điểm hồng ánh sáng triệt để sụp đổ hoàn toàn phai mở đi kiếm ý lĩnh vực giết chóc ma đế hời hợt vừa đánh tan pháp phúc lục kiếm lý gặp kịch liệt thần thông p h ả n vệ lại bị lực lượng dư âm liên lụy đến tại chỗ phun một ngụm màu tươi sắc mặt tái nhật lùi tới một bên cả người hắn khí thế đều là hề phải hạ xuống ngươi cái này đạo đồng đúng là có chút ý tứ lại là một cá chép coi biến hóa càng là tu thành cường đại như thế sát phạt kiếm đạo còn luyện hóa đi vĩnh hàng ngôi sao giết chóc ma đế đầy hứng thú nhìn lục kiếm lý Cân nhắc nói nói, lục tín nhàn nhạt nói nói trước mắt cái này giết chóc ma đế chính là chân thật chân linh đệ bắt chuyển đến nhân vật cường đại lục kiếm lý trước mặt thực lực tu vi là khó có thể thủ thắng vâng thiên sinh lục kiếm lý cung kính lùi tới hậu phương một thân sát cơ ẩn mà không phát giao thủ bàn tay hắn cũng là rõ ràng giết chóc ma đế thực lực tu vi người này cảnh giới xa ở đệ cửu sơn chủ bên trên tuyệt đối là kẻ tầm đạo bên trong hạng cân nặng đại nhân vật người đến đây đông cơ tiên h không biết có chuyện gì lục tín vẻ mặt lãnh đ ạ m nhìn giết chóc ma đế chậm rãi mở miệng lục đạo hữu không cần đối bản đế có c ử u thị tâm ý giết chóc ma đế chậm rãi nói nói bản đế vốn là đến đây phá hủy thần sơn bố cục cướp đoạt thiên địa cội nguồn đúng dịp cùng lục đạo hữu gặp được thôi chỉ là lục đạo hưu dưới trướng đạo đồng không phân tốt xấu liền muốn đánh giết ta ma điện người tại hạ không xuất thủ không được c h ấ n nhiếp một phen giết chóc ma đế không nhanh không chấm nói lục môi chính là muốn giết ngươi ma điện người lại nên làm như thế nào lục tín nhàn nhạt nói nói đôi mắt càng thêm thâm thúy đứng lên ha ha ha giết chóc ma đế lạnh giọng cười lục đạo hưu chẳng lẽ thật làm chư thiên ma điện là quả hồng n h ú t dễ mà bóp lại thật muốn cùng sở h ư u kẻ tầm đạo là địch lục đạo hưu ngươi có thể biết rõ ngươi diệt sát đệ c ử u sân chủ lại biết được bọn họ trong bóng tối bố cục đã là tiến vào c ử u thiên thần sơn tất sát bảng danh sách bên trong giết chóc ma đế c h ậ m dai nói nói ngươi và ta vốn không cựu h o á n ngược lại là có kẻ địch trung hà tất đao thường gặp lại đây lục tín chợt nhớ tới cái gì nói ta tới hỏi ngươi ngươi nhưng là biết được c ử u thiên thần sơn ngũ đại quy tắc trận điểm vị trí cụ thể không sai đạo hữu hỏi quan trọng ở giết chóc ma đế nghiêm nghị đứng lên Cái cái chính này nằm bản n là vị trí đế giết à y đây gần m ớ rõ x đi chóc t n i thiên chúng ma đế trầm dai nói nói rất đơn giản chỉ cần lục đạo h ư u đồng ý hợp tác đem đông cực thiên thiên điệu cội nguồn phân ra một nửa cho chúng ta chư thiên ma điện bản đế liền có thể cáo biết đạo h ư u đương nhiên cùng chư thiên ma điện hợp tác lục đạo h ư u có thể có được chỗ tốt tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng nghe vậy lục tín năm chiêu chư thiên ma điện lại cũng là dò xét thần sơn bố cục muốn cướp đoạt thiên địa cội nguồn chỉ là không biết rõ bọn họ cuối cùng mục đích làm gì ở hắn lắc đầu một cái nhàn nhạt nói đông cực thiên thiên địa cội nguồn lục m ộ tất cả đều mớn còn nói ngươi tình báo diện ngươi dĩ nhiên là nhưng có biết ha ha ha ha giết chóc ma đế cười lớn vài tiếng lục đạo h ư u bản đế biết rõ thực lực ngươi bất phàm liền đệ c ử u sơn chủ cũng đánh không lại ngươi một tòa hạ đạo đồng nhưng là ngươi có thể biết rõ chân linh đệ bắt chuyển cùng đệ thất chuyển là có lớn đến mức nào cảnh khác biệt một giây nhớ ký yêu vẫn còn chương bốn trăm bốn mươi giết chóc đại đạo đệ c ử u sơn chủ cấp độ kia tiểu nhân vật bản đế giơ tay liền có thể diệt sát giết chóc ma đế ngạo nghệ nói nói ngươi có thể có hoàn toàn chắc chắn có thể diệt sát đi bản đế đồng thời bắt giữ bản đế t h ầ n hồn thử một lần liền biết rõ lục tín nhàn nhạt nói nói quanh thân đạo vận lưu chuyển dần dần tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái hắn cũng không để ý giết chóc ma đế là chân linh đệ bắt chuyển cùng chân linh đệ thất chuyển chỉ cần nảy lòng tham muốn bắt đến ma điện tình báo này cũng không có cái gì s o n g đi suy nghĩ nhiều ừ m lục tín khí thế biến hóa nháy mắt giết chóc ma đế đồng tử thu nhỏ lại cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có nguy cơ sống còn thân xác hắn biến ngưng trọng lên trâm đã lục đạo hữu Bản đế còn có sự kiện muốn cáo biết còn kiện muôn nói n đế đạo đạo có cáo sự hưu, hưu t vậy ừ giết nghe n ó về sau, thì sẽ sát hưu, thì thể không lại nổi lên ngươi lại Lục đạo i âm. có b rõ bản đế hết vì sao s ứ chóc đến đây tìm ngươi. Lại vì sao đoán đúng ngươi biết đến đây đồng biết ngươi. ngươi tìm t vì Lại sao i Giết ê n c h ma đế nghiêm nghị nói nói nói thật cho ngươi biết cựu thiên thần sơn đã là điều động tứ đại sân chủ thứ bảy sân chủ thứ tám sân chủ thứ sáu sân chủ đệ tứ sân chủ bốn người bọn họ tất cả đều là chân thân buông xuống hồng hoang đại địa mục đích cũng là hướng về phía đạo hưu mà đến lục tín thần sắc bình tĩnh đầy hứng thú ngươi nói đón đến giết chóc ma đế tiếp theo nói cái này cũng là vì sao bản đế không để ý thế giới quy tắc ảnh hưởng mang theo một cái ma khí đi ra ma điện chân thân buông xuống hồng hoang đại điện liền ở hôm qua đệ tứ sơn chủ nguyên thần phân thân cầm trong tay chu tước ngôi sao trong bóng tối mai phục muốn diệt s á t bản đế bị bản đế đánh nát hắn nguyên thần phân thân giết chóc ma đế chậm dại nói nói từ nguyên thần trong ký ức bản đế đã là biết được thần sơn rất nhiều bí mật bọn họ đã là nhận định chúng ta chư thiên ma điện cùng lục đạo hữu trong bóng tối liên minh lúc này mới cho bản đế gặp phải lớn như vậy phiền phước nói đến cái này hay là bởi vì lục đạo hữu ngươi dưới c h ư ớ n g đạo đồng triển khai sát phạt kiếm đạo cùng bản đế sát sinh kiếm đạo giống nhau ý hệt do đó bị cựu thiên thần sơn láo bất tử hiểu lầm giết chóc ma đế có đầu có l y nói hoặc là không làm bản đế nếu d i ệ t thần núi lao tư phân thần lại biết được bọn họ bố cục tự nhiên là không chết không thôi mức độ lục đạo h ư u ngươi có thể có hứng thú cùng chư thiên ma điện cùng bị tiêu diệt cựu thiên thần sơn giết chóc ma đ ế phát ra chính thức m ờ i biểu hiện cực kỳ nghiêm túc lục tín lắc đầu một cái nói lục mô không cần mượn các ngươi ma điện lực lượng càng không thể nói là hứng thú chỉ là cựu thiên thần sơn h ắ n làm sao từng để ở trong mắt không cần cùng chư thiên ma điện liên thủ lục đạo h ư u vậy ngươi có thể biết rõ thứ sáu sân chủ thứ bảy sân chủ thứ tám sân chủ thậm chí là thần sơn lão tứ bản tôn cũng đã là chạy tới đông cực thiên lộ bên trên đến đây liệp sát đạo hữu giết chóc ma đế nghiêm nghị nói nói bốn vị chân linh bắt chuyển trí cường cao thủ lục đạo hữu ngươi liền không hề có một chút lo lắng hắn thật sự là không nghĩ ra lục tín là đến từ đâu sức lực dưới cái nhìn của hắn lục tín ứng cho là chân linh đệ bắt chuyển tu vi cảnh giới cùng mình nơi ở cùng một cấp độ dù sao chân linh đệ cựu chuyển đại nhân vật phóng tầm mắt toàn bộ phía xa trong trời sao cũng chỉ có vẹn vẹn bốn vị này bốn vị đại nhân vật tất cả đều là tu luyện vô tận tuế y nguyệt chiếm lấy một phương tinh vực được vô cùng tư nguyên cùng với thượng cổ truyền thừa cùng lịch thiên cơ duyên lúc này mới có thể đi vào chân linh đệ cựu truyền viên mãn lục tín dù cho người mang trường sinh bí mật trung quy cũng chỉ là kiếp này người này mới thế giới cùng phía xa trong trời sao so với thiên địa khí như bố cục cũng kém thực sự quá xa lục tín có thể tu luyện tới chân linh đệ bắt chuyển đã là cực hạ lục tín vẫn như c ũ không nói bên trong tròng mắt chỉ có lãnh đạm tâm ý thôi được lục đạo hưu đã như vậy tự tin này bản đế chỉ có thể triển lộ một phần thực lực để đạo hưu biết được chân linh đệ bắt chuyển chỗ cường đại giết chóc ma đế trầm dai nói nói cả người sát khí tiết ra ngoài mà ra hóa thành ngập trời dạng mây đỏ tràn ngập ra ngươi và ta liền chiến đấu một hồi đạo hưu nếu là không bắt được bản đế nên rõ ràng cùng ma điện hợp tác chính là cử chỉ sáng suốt giết chóc ma đế nghiêm nghị nói giải thích hắn giơ tay nhất động thanh y k g tê liệt kiếm h n g kéo dài một máu đỏ như này không gian, có tới năm thước chi trường toàn thân tỏa ra yêu dị huyết quang phong mang tất lộ phảng phất ngủ say vạn cổ bất diệt sức mạnh đáng sợ toát ra lệnh vạn vật thương sinh cũng vì đó run r à y khí tước kiếm tên giết chóc chính là kinh hãi phía xa trong trời sao khiến cho vô số kẻ tầm đạo nghe tiếng đã sợ mất mật lưu giữ ở sát sinh kiếm đã từng tàn sát một phương tinh vực diệt sát thước vạn sinh linh thôn p h ệ sinh cơ tinh huyết do đó thành tựu nó vi danh là được xưng phía xa trong trời sao xếp hạng thứ ba tuyệt thế thần kiếm giết chóc đại đạo mở giết chóc ma đế trợn quát một tiếng thân thể chiếu dọi ra vạn trượng huyết quang dọi khắp nơi vùng thế giới này ảnh hưởng này mới thế giới quy tắc hán thân là chân linh đệ bắt chuyển trí cường cao thủ tựa hồ đã là hoàn toàn không bị này mới thế giới quy tắc ảnh hưởng cái này nháy mắt bên trong thiên địa đều là tràn ngập tuyệt thế sát phạt đạo ý vô cùng huyết quang ma ảnh lưu chuyển đ ồ n g b ề n phảng phất là tu la địa ngục bung ô xuống thiên thiên vạn, vạn vạn vong hồn thân ảnh đều là trôi nổi đi ra ở rên dỉ kêu thảm thống khổ kêu thảm những người huyết sắc ma ảnh vong hồn tất cả đều là chết ở rết chóc vong hồn d ư ớ i kiếm có tới ước vạn số lượng bọn họ lít nha lít nhít bồng b ề n trong thiên địa thả ra từng luồng từng luồng diệt tuyệt lực lượng lục tiên sinh d á m chỉ giáo giết chóc ma đế nhàn nhạt nói nói tay vua huyết sắc ma kiếm đột nhiên bấm tay nhất động nhất thời đầy trời sát cơ bạo phát một đạo đạo hư huyễn bất định huyết sắc kiếm ảnh tê liệt mà ra từ bốn phương tám hướng chém về phía lục tín những n à y huyết sắc kiếm ảnh khí thế ngập trời lại là trực tiếp tê liệt thế giới quy tắc không nhìn thiên địa phát tắc khiến cho người dự đoán không tới nửa điểm vận hành quy tích như một chút huyết quang nhảy lên ở trong hư không trong thời gian ngắn chính là tới gần lục tín trước người hơn nữa vô số đạo huyết sắc kiếm ảnh mỗi một đạo cũng không kém hơn lục kiếm lý cầm trong tay chạm sinh kiếm vung xuống cấp độ kia khủng bố uy thế khó có thể dùng lời diễn tả được phảng phất là không người có thể chống lại dưới kiếm không người có thể còn sống này giống như uy thế sẽ cùng là hàng trăm hàng ngàn cái lục kiếm lý đồng thời hướng về lục tín chém xuống một kiếm tiên sinh lục kiếm lý vẻ mặt kinh biến nhắc nhở một câu càng là có chút lo lắng hán thân là tu luyện kiếm đạo người giỏi nhất cảm nhận được r ế t chóc ma đế sát sinh kiếm nói là hung tàn đáng sợ bực nào đổi lại là hắn nói tuyệt đối là vô pháp tới l i ê n một cái hô hấp cũng không chịu đ ự n g được ở lục mỗi trước mặt động kiếm ngươi còn kém quá nhiều hòa hậu lục tín nhàn nhạt nói nói chắp tay đứng ở hư không vẻ mặt vẫn như cũ duy trì bình tĩnh tâm tình không có một chút biến hóa nào hắn phăng phất trước mắt vạn thiên đạo ngập trời huyết kiếm cũng chỉ là hư vọng giống như vậy trong nháy mắt liền có thể nát tan một giây nhớ ký yêu vẫn còn chương bốn trăm bốn mươi mốt c h â n áp thô bạo lục tín chậm rãi giơ tay trước người lơ lửng một loại huyền diệu khó lường đại đạo đồ thu từ vô cùng thần quang đan m à thành hắn đôi mắt thâm thúy đứng lên trong mi tâm đột nhiên lao ra hai đạo tinh quang hóa thành một tia thái hoa một tia thái dương tinh hoa hai người dây dưa cùng nhau c u ố n chuyển trong lúc đó hình thành một trương âm dương lưỡng nghi thái cực đ ổ cái này nháy mắt phảng phất là nhật n g u y ệ t quang huy tưng giao vô cùng thái âm thái dương thần quang với thiên khung chi thượng tỏa ra dọi khắp nơi khắp nơi cỡ này khí tượng làm như nhật nguyệt cũng bên trong thiên hoàn toàn là vi phạm thiên địa âm dương luân phiên thuận được đại nói thái âm thái dương bản nguyên vừa ra nhất thời thế giới quy tắc hoàn toàn vặn vẹo băng diệt trong thiên địa sở hữu phun trào lực lượng đều là xa vào đến trong hỗn loạn m à n à y kéo tới vô cùng vô tận sát phạt kiếm khí tất cả đều sinh tử ở trong hư vô tiêu tan bất định liền lục tín quanh thân trong vòng trăm trượng phạm vi đều không thể g i t vào Yêu dị huyết dị sát sát phạt sát sắc kiếm ẩm ẩm ẩm thiên khung nhất thời truyền ra từng trận ngập trời nổ vang vô số huyết sắc phong bạo bao phủ ra nổ tung thành từng cái từng cái hỗn loạn lực lượng toàn qua lại là nổi lên từng vòng kỳ dị kiếm khí gọn sóng thư không một mảnh hỗn độn lục tín chắp tay đứng ở trong đó lù lù bất động không bị ảnh hưởng chút nào cái này Cái chóc giết kinh hãi, nhiên này, đồng đế mặt tử đột nhiên rụt ma vẻ lục ạ đại đạo bao phủ xuống, lại i thời biết giết nhất càng không Hắn xuống, chút chóc phủ có là làm là l bao bị sao. tín dễ dàng như thế phá giải, hoàn toàn là như không giải, thế phá đối ể để lại Lục phai đi. giao cái minh. dấu Nhất vết thủ, tín kích chứng mở đủ đ này với đại đạo l ĩ n h ngộ xa xa siêu việt hắn đã là đến một cái thâm bất khả chắc khủng bố t ầ n g thứ nhưng vào lúc này tấm kia âm dương lưỡng nghi thái cực đạo đồ dĩ nhiên là tỏa sáng thần uy tràn ngập ra một luồng huyền diệu cùng cực pháp tác đạo ý từ thiên khung chi thượng chậm rãi giáng lâm xuống một đường phá toái hư không nghiền ép đi tất cả khí thế khủng bố kiếm khí thẳng hướng về giết chóc ma đế chấn sát hạ xuống ẩm một tiếng vang thật lớn t r u y ề n r a phong thích nhật n g u y ệ t quang huy âm dương lưỡng nghi đạo đồ cứ thế mà c h ấ n áp ở giết chóc ma đế trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một loại nào đó vô pháp phỏng đoán huyền diệu trận thế đem gắt gao c h ó i buộc ở lực tràng bên trong càng quét ra từng trận thấu đầy hủy diệt khí thế thần quang điên cuồng đánh giết kỳ nhục thân Dết c hắn ó c lực chân ma trầm một ra đế tiếng phát thấp phản phất gặp áp, không thể tới lực lượng chân áp, thân thể hoàn dít tới toàn luồng lượng cứng n g đào, c tại g u uy y ê n như nào chỗ, thế phát thế, bất bạo kể đường ề u nguyện là vô pháp từ nhật từ âm d đường giết đường chóc ma đế chân linh đệ bắt chuyển đến nhân vật cường đại đối mặt lục t r ư ở n g sinh vậy mà lại như vậy vô lực cái này đối với hắn mà nói là một loại trước nay chưa từng có lĩnh hội từng có lúc chân linh đệ bắt chuyển trí cường nhân vật sẽ bị người nhất kích chấn áp đến như vậy vô lực tình trạng lục tín hoàn toàn cũng là một loại nghiền ép tư thái hơi hợt sử dụng tới âm dương đạo đồ liền làm cho giết chóc ma đế vạn pháp rết hết liền lần thứ hai ra chiêu thời cơ đều không có ngươi không phải đối thủ của ta lục tín nhàn nhạt nói nói ta đã không có hứng thú sẽ cùng các ngươi kẻ tầm đạo t r e o trọc xuống lục tín hờ h ữ n g nói nói để lộ ra một loại miệt thị thiên địa khí thế chết hết đi lục tín trong nháy mắt nhất động thiên minh địa động lại một lần bùng nổ ra vô cùng thế giới quy tắc lực lượng ở trong hư không tràn ngập ra từng sợi từng sợi chất chứa âm dương tinh hoa thần quang nay ngàn vạn tia thần quang rót vào âm dương đạo đồ bên trong làm cho đạo đồ thần uy tăng vọt lại một lần nữa phát sinh biến hóa chỉ thấy nhật nguyện âm dương đạo đồ chịu đến thần quang gia trì thần uy bạo phát quang mang đại tác phẩm chỉnh trương đạo đồ cũng cấp tốc lưu c h u y ể n từ đó lại một lần nữa bắn nhanh ra vô cùng mãnh liệt quang trụ những người tràn ngập nóng dực khí tức cùng với âm hàn khí thế quang trụ liền như lưu tinh vẫn thạch r ơ i dụng toàn bộ đều là hướng về tiếng g i ế t ma đế đánh g i ế t mà đi ẩm ẩm ẩm ẩm g i ế t chóc ma đế lấy ra thân thể bùn bùn v ă n g vọng liên tục hướng ra phía ngoài phân tán khí huyết cả người khí tức p h ủ phiếm dung chuyển bất định mạnh mẽ tạo ra hoàn toàn đỏ ngầu lồng ánh sáng bảo vệ thân thể cho dù là tuyệt thế cường đại g i ế t chóc đại nói nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng giờ khác này đối mặt lục tín cũng chỉ có thể ở quanh thân lưu chuyển pháp tắc vì hắn miễn cưỡng bảo vệ một cái mạng không đến nỗi bị âm dương đạo đồ đánh giết trí tử nhật nguyện tâm dương đạo đồ giống như là thiên lực đập lên như giết chóc ma đế như vậy trí cường nhân vật cũng là có vẻ không đỡ nổi một đòn như trần thế con kiến hôi lục trương sinh càng là cường đại như thế giết chóc ma đế tự lẩm bẩm cả người cũng đang phát run hoàn toàn là bị làm kinh sợ hắn khuôn mặt vô cùng tay đắng làm sao cũng nghĩ không thông một cái kiếp này còn kiến hôi sao có cường đại như thế thần uy càng là dùng tuyệt đối cường thế tư thái dễ như ăn cháo chấn áp hắn giết chóc đại đạo chẳng lẽ nói lục trường sinh thực sự là chân linh đệ cựu chuyển viên mãn tu vi cảnh giới giết chóc ma đế trong đầu bước lên một cái kinh hãi thê tục suy nghĩ sau đó lại là lập tức phủ quyết đi đều là chân linh đệ bắt chuyển thực lực cũng chia tầng thứ hay là lục trường sinh đã là đi vào chân linh đệ bắt chuyển tầng thứ tuột cùng giết chóc ma đế tự lẩm bẩm vẻ mặt thay đổi sắc mặt nếu như lục trường sinh thực sự là chân linh đệ cựu chuyển viên mãn trí cường nhân vật hắn khẳng định là chắc chắn phải chết không có một chút nào hồi hộp có thể lục trường sinh nếu chỉ là chân linh đệ bắt chuyển tu vi chỉ là thủ đoạn càng mạnh mẽ hơn như vậy hắn liền còn có một tia còn sống chỗ trống lục đạo hưu khó trách ngươi có ngạo nghệ thế gian sức lực thực lực quả nhiên bất phàm giết chóc ma đế trầm dai nói nói nhất kích liền có thể áp chế ta đại nói thật sự là thật không thể tin chỉ là bản đế với phía xa trong trời sao tu luyện vô tận tuế y nguyệt như thế nào lại bị ngươi dễ dàng như thế đánh bại s ắ t sinh kiếm r a rết chóc ma đế bỗng nhiên đạp lên hư không bạo phát lay trời thần uy vung tay lên trôi này tỏa ra yêu dị huyết quang tuyệt thế thần kiếm giữa trời chém xuống bổ ra một đạo phảng phất nối liền trời đất bàng bạc huyết sắc kiếm ảnh chiêu kiếm này thẳng hướng nhật nguyện tâm dương đạo đồ chém g i ế t mà đi thế muốn vừa đánh tan nát pháp môn kiếm xuất ngập t r ờ i huyết ảnh tùy tùng ở trong hư không vỡ ra một cái vô biên vô hạn vết nước đỏ lòm từ đó bắn ra hủy thiên diệt địa sát phạt chi lực điên cuồng sụp đổ tất cả lực lượng nay bang bạc sát phạt đạo lực hóa thành hải dương màu đỏ ngỏm giống như một con viễn cổ cự thú mở ra cái miệng lớn như t r ậ u máu trong nháy mắt nuốt hết nhật n g u y ệ t âm dương đạo đồ tựa hồ là phải đem thôn phệ hầu như không còn lục tín lắc đầu một cái bên trong tròng mắt ánh sáng lạnh xuyên thấu lục mộ không phải đánh bại ngươi mà chính là muốn ngươi thần hình câu diện dứt lời lục tín đưa tay thăm dò vào hư không nhất thời như tay ô m đ ồ m n h ậ t nguyện tinh thần giống như vậy với thiên khung chi thượng dò ra một con tre khuất bầu trời tinh quang cự thủ phảng phất như là đại đạo bàn tay trưởng khống chi phối lấy này mới thế giới tinh quang cự thủ tê liệt thiên khung dò ra thẳng hướng giết chóc ma đế c h â n dưới cái tay này phảng phất là có xoay chuyển càng khôn nghịch loạn âm dương tạo hóa sức mạnh to lớn càng là không nhìn có tuyệt thế sát phạt chi lực sát sinh kiếm cứ thế mà đem nắm bắt ở trong hư không một giây nhớ ký yêu vẫn còn chương bốn trăm bốn mươi hai bốn đại sân chủ n a y bao phủ nhật nguyệt âm dương đạo đồ ngập trời huyết hải trong nháy mắt buốc hơi lên ở trong hư không ước vạn đạo vong hồn ác linh cũng là bị bẻ gãy nghiền nát đáng diện ầm ầm ầm vô cùng nổ vang tiếng truyền vang ra như trời đất sụp đổ giống như vậy trong thiên điệu tất cả đều là khủng bố dư v u sụp đổ ra hỗn loạn phong bạo cùng vết nước không gian toàn bộ đông cực thiên tựa hồ cũng không thể chịu đựng lục tín chiêu này t r ầ n dưới này mới không gian phân mảnh bất cứ lúc nào đều muốn bang diện tán loạn cự trưởng che dưới vạn pháp rách hết cái gọi là một tay che trời chớ quá như vậy phúc giết chóc ma đế gặp mạnh nhất thần lực c h â n áp thổ huyết không ngừng trong miệng máu tươi tuân ra hóa thành từng cái từng cái huyết sắc trường h ạ đ ồ n g bềnh ư không cả người hắn sắc mặt tái nhật khí tức đã là hễ vải đến cực điểm liền nắm kiếm thủ trưởng đều là điên cuồng run dậy tựa hồ là muốn liền kiếm đều muốn không cầm được lục đạo hữu điểm đến là rừng tại hạ chịu thua giết chóc ma đế thả xuống tiêu ngạo tư thái túi đầu dùng khẩn cầu ngự khí nói nói lục trường sinh nào chỉ là khủng bố quả thực cũng là đứng đầu tinh không lưu giữ ở hắn dù cho là đối mặt ma điện c h i chủ hắn đều không có từng chịu đựng bực này áp lực cái gì chân linh đệ bắt chuyển trí cường nhân vật cái gì phía xa t r o n g trời sao đệ nhất ma đế ở thực lực tuyệt đối chấn áp phía dưới ở sinh tử tồn vong thời khắc cũng chỉ là hư vọng chỉ là trò cười đặc biệt là đây vẫn chỉ là lục trường sinh triển lộ ra đến một điểm nhỏ của tảng băng chìm thực lực cho đến hắn một loại hoàn toàn không thể phỏng đoán cảm thụ cái này đủ để chứng minh hắn cùng lục trường sinh cũng không phải nơi ở cùng một cấp độ bên trên lục tín chiêu này t r ầ n g i ớ i đã là triệt để đem hắn đánh phục nội tâm không còn cùng lục tín chống lại một k i a ý nghĩ lục mô nói một là một đã nói muốn ngươi chết vậy ngươi nhất định phải chết lục tín hờ hững nói nói trên mặt không có một chút nào thương h ẫ n dứt lời lục tín năm ngón tay hợp lại đột nhiên nắm lấy thủ trưởng nhất thời trong hư không bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa thần quang con k i a tre khuất bầu trời tinh quang cự thủ cũng là cùng thời khắc đó đột nhiên hợp lại b ắ n ra hủy thiên diệt địa khủng bố thần lực nổ tung này mới không gian oanh diệt toàn bộ đông tự tiên h ẩm vô cùng nóng ánh thần quang tràn lan ra tràn ngập ở bên trong trời đất trong n g á y mắt nhấn chìm rết chóc ma đế càng là nhấn chìm chư thiên ma điện mười cái sử giả a ạch tiếng kêu thảm thiết không dứt huyết vụ bông bền dày đặc máu tanh mùi vị tràn ngập ra Thần quang chỗ đi qua, tất cả sự vật tất cả đều hủy diệt, hơn hai mươi tên ma điện sử giả, dĩ nhiên là tại chỗ nổ tung thành bột mịn tiêu tan trên thế gian. Tinh quang cự thủ hoàn toàn là cường đại đến không nói đạo lý, tuyệt đối n g h i ề n ép tư thái, thuấn sát đi sở hữu ở đây chư thiên ma điện tu sĩ. cái này chính là tiên sinh ra tay kết quả sao. Lục kiếm lý ở một bên xem kinh hồn bạc vĩa tự lẩm bẩm, đối với tiên sinh nhận biết rõ, lại là tiến thêm một bước. h á n nguyên tưởng rằng đối mặt giết chóc ma đế cấp độ kia tuyệt thế sát phạt thế tiến công tiên sinh cũng sẽ có chút không tốt chống đỡ nhưng lại không nghĩ tới tiên sinh dễ như ăn cháo sụp đổ đi sát sinh kiếm lại là như vậy hời hợt cường thế chân sát đi giết chóc ma đế bên trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh chỉ còn dư lại lục tín cùng lục kiếm lý thân ảnh m a này vô cùng vô tận thần quang hải dương còn ở quay c u ồ n g không ngừng dư u y còn ở xé rách đông c ự c tiên tựa hồ không đem này mới không gian sụp đổ sẽ không thu thế ừng lục tín khẽ nhữ mày đôi mắt thâm thúy n ó n g nhìn thiên khung hắn bỗng nhiên phát hiện càng l à c ó bốn cái trí cường khí thế buông xuống đến đông cửa tiên h đồng thời giết chóc ma đế khí tức còn còn sót lại trên thế gian tựa hồ người này còn chưa chết lục trương sinh ngươi ra tay thực sự là đủ hung ác một lời không hợp liền hủy ta nói thân thể ngươi thật thực sự linh bắt chuyển người là tốt như vậy bắt nạt trong hư không đột nhiên truyền r a gầm lên giận dữ d í t g ảo trong giọng nói tràn ngập á n độc không cam lòng vị chỉ thấy một đoàn quần quận vô biên huyết hải một lần nữa ngưng tụ giết chóc ma đế huyết bảo thân ảnh lần thứ hai từ huyết hải đi ra tới hắn bên trong tròng mắt vằn vện tiêm máu lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m lục tín cả người đều là sát ý bao phủ có một luồng không chết không thôi khi thế bản đế bất quá là muốn cùng ngươi thành ý hợp tác ngươi nhưng là hạ tử thủ diệt ta nói thân thể ha ha ha giết chóc ma đế âm l ã n h cười dù cho ngươi tu vi n g ậ p trời như vậy tác phong cũng định làm sống không tới thiên địa cựu biến mở ra thời gian ta đã là hình chiếu đến ma điện bên trong đem việc này thông cáo ma chủ ngươi dù cho d i ệ t sát ta ma chủ đại nhân tức giận tự mình đứng ra truy sát ngươi ngươi cũng định làm vô cùng hối hận không kịp giết chóc ma đế lạnh giọng uy hiếp thú vị càng là nguyên thần gửi kiếm lục tín đầy hứng thú liếc mắt nhìn giết chóc ma đế hắn liếc một chút quét tới chính là nhìn ra manh mối giết chóc ma đế lại là đem bản mệnh nguyên thần sống nhờ ở sát sinh kiếm bên trong dù cho chân thân bị chính mình hủy diệt đi vẫn cứ có thể từ sát sinh kiếm bên trong một lần nữa phục sinh lại đồng thời đạo thân bị hủy tia không ảnh hưởng chút nào hắn thực lực tu vi dù sao hắn sát sinh kiếm thôn vệ quá trăm triệu vạn sinh linh chất chứa sung túc huyết nhục tinh hoa tùy thời có thể lấy thay hắn tái tạo thân thể có thể nói chỉ cần giết sinh kiếm bất diệt giết chóc ma đế chính là có bất tử c h i thân lục c h ư ơ n g sinh thần sơn bốn người buông xuống nơi đây chuyện đến nước này chúng ta đã là không có trao đổi chỗ trống giết chóc ma đế trầm dai nói, nói. đ ồ n g nhiên nhìn phía thiên cung thần sơn bốn vị đạo hữu đi ra đi các ngươi nói vậy cũng là nhìn thấy lục trường sinh cỡ nào kinh người chiến đấu lực hay là chúng ta nên thả xuống t r ư ớ c cựu hận trước tiên cộng đồng vây giết người này giết chóc ma đế còn mới vừa nói xong chính là có bốn đạo khí như hùng vi thần quang môn hộ bưng xuống đến đông cực thiên nội bốn cái vĩ đại thân ảnh mơ hồ chậm rãi từ môn hộ bên trong đi ra tràn ngập ra lay động đất trời khủng bố khí thế người tới bốn người khi thế tất cả đều là không kém hơn giết chóc ma đế lại tới bốn cái chân linh đệ bắt chuyển kẻ tầm đạo t r í cường nhân vật lục tín vẻ mặt lãnh đạo h ắ n vừa mới này nháy mắt đã là cảm nhận được có một luồng vĩ đại lực lượng từ ngoài vạn rằm xuyên toa không gian thẳng hướng đông cực thiên v ô n g xuống mà tới h i ệ n nhiên thần sơn bốn người này đều là sớm đã có dự mưu trong bóng tối theo roi đông cực thiên cục thế điều này cũng không có ra ngoài lục tín dự liệu dù sao đông cực thiên bản thân liền là cựu thiên thần sơn bố cục thần sơn người có thể thấy rõ đến cũng không kỳ quái đường đường đệ nhất giết chóc ma đế lại là bị người đánh giết đến chật vật như vậy mức độ một tên thương lão bạch bào sơn chủ chậm rãi mở miệng sắc mặt tâm trầm nhìn lục tín lục trường sinh xem ra đệ cựu sơn chủ cũng thật là chết ở trong tay ngươi trước đây đúng là coi thường ngươi ha ha ha đệ tứ đ ạ i người vẫn cùng người này phí lời cái gì diệt sát lại nói người này bằng vào ta xem tới hẳn là đến chân linh đệ bắt chuyển tầng thứ tuột cùng chúng ta bốn người hợp lực hơn nữa bốn viên thần tinh gia trì giết hắn như dễ như trở bàn tay lại có một tên bạch bào sơn chủ mở miệng nói nói giọng nói vô cùng vì là tự tin một bộ ăn chắc lục tín tư thái một giây nhớ k ỹ yêu vẫn còn chương bốn trăm bốn mươi ba cải thiên h o a n điệm ừ m lão giả áo bào trắng trầm ngâm nói lão tứ ngươi không cần phải gấp lục trường sinh là nhất định phải chết chỉ là xem chúng ta cho hắn làm sao một cái cái chết có thể xác định lục trường sinh không có cùng chư thiên ma điện trong bóng tối cấu kết thế nhưng giết chóc ma đế nhưng là biết được chúng ta cựu thiên thần sơn bố cục càng là diệt sát đi bản tọa một bộ phân thân lão giả áo bào trắng mặt lộ sắc cơ ánh mắt ở lục tín cùng giết chóc ma đế trên thân bồi hồi kể cả giết chóc ma đế đồng thời diệt sát chấm dứt hậu hoạn đem sự tình làm sạch sẽ động thủ khai mở tinh thần lĩnh vực trước hết để cho này mới không gian càng biến lại nói bằng không cũng không phải lợi cho chúng ta hoạt động tay chân lão giả áo bào trắng trầm ồn nói nói hắn bỗng nhiên tuân ra h uy thế trên thân thể chiếu dọi ra từng sợi từng sợi huyền diệu thần văn p h á p tắc như nhất khỏa tinh thần sừng sững hư không tỏa ra vô tận thần quang sắt lục c h i tinh mở hồi sinh ngôi sao huyền vũ ngôi sao chu tước ngôi sao trong dây lất này buông xuống đến đông cực thiên tứ đại sân chủ cơ hồ là đồng thời trầm giọng q u á t lớn bùng nổ ra h uy thế ngập trời dồn dập lấy r a mang theo mà đến thần tinh chỉ thấy bốn tên bạch bào nhân trên thiên linh cái đột nhiên bắn nhanh ra tinh thần thần quang hóa thành từng viên một sán như linh lung thủy tinh bảo châu trôi nổi tại thiên khung chi thượng tràn ngập ra vô cùng vô tận tinh thần chi lực trong nháy mắt tràn ngập này phương thiên địa nhất thời cải thiên hoán địa thiên địa kịch biến bất qua mấy hơi thở công phu toàn bộ đông cực trời đều là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa trong thiên địa lưu chuyển pháp tắc nghiêm chỉnh phát sinh biến hóa cùng lúc trước quy tắc vận chuyển quỹ tích hoàn toàn khác nhau phảng phất như là một lần nữa khai mở một thế giới giống như lục tín đầy hứng thú định nhãn nhìn tới đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đều là ngưng tụ ra một viên óng ánh thần t ì n h chính đang hướng ra bên ngoài phân tán ngôi sao q u a n g mang ảnh hưởng này mới không gian đông cửa tiên dĩ nhiên biến thành một phương thâm t h ú y ưu ám tinh không trên đường chân trời tất cả đều là một chút loang lổ tinh quang liền phảng phất đặt mình trong ở phía xa trong trời sao giống như vậy trong hư không cũng là lưu chuyển lên một loại cùng hồng hoang đại địa hoàn toàn khác biệt thế giới quy tắc thế giới như thế này quy tắc loại này thiên địa khí cơ p h ả n phất cũng là trời sinh vì là kẻ tầm đạo mà sinh hoàn toàn phù hợp thần sơn tứ đại sơn chủ khí tước càng là cùng bọn họ hòa làm một thể có thể nói lúc này thần sơn tứ đại sơn chủ nghiêm chỉnh như thiên địa chúa tể ở đây mới tinh không có tuyệt đối cường thế lực k h ô n g chế đảo qua liếc một chút lục tín dĩ nhiên là nhìn ra manh mối thần sơn tứ đại sơn chủ là mạnh mẽ lấy thần tinh khai mở một phương tinh vực không gian do đó làm cho bọn họ không bị bất kỳ hồng hoang đại địa thế giới quy tắc ảnh hưởng có thể đem thực lực tu vi phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn cái này có thể nói là nhọc lòng bố cục h i ệ n nhiên là đã sớm chuẩn bị thần sơn lao tứ các ngươi là có ý gì chẳng lẽ các ngươi còn muốn đem bản đế c u n g chu sắt đi giết chóc ma đế vẻ mặt nghi ngờ không thôi nói nhất thời có chút tiến thối lưỡng nan hán vốn là nghĩ đến mời trào lục trường sinh thuận thế phá hư đông cực thiên quy làm theo đại trận cướp đoạt thiên địa cội nguồn nhưng lại không nghĩ tới rơi vào một cái hai bên cũng không có kết quả tốt cục diện lục trường sinh muốn giết h ắ n thần sơn người càng phải giết h ắ n diệt khẩu giết chóc ma đế giữa ngươi và ta trước đây cựu hận sẽ không nhắc lại nữa liền nói ngươi hiện ở do xét chúng ta thần sơn bố cục càng là giết đệ tứ đại người phân thân còn có chúng ta thần sơn bí ẩn đại trận vị trí ngươi c ả m thấy chúng ta thần sơn sẽ bỏ qua cho ngươi sao thứ sáu sơn chủ cười gần nói nói hắn là một người mặc q u ầ n đánh bạch bảo trung niên nam tử khuôn mặt xem ra hung hãn cực kỳ thân thể càng là tràn ngập bạo tạc lực lượng giống như một tôn người khổng lồ giống như vậy hiển nhiên là một cái tu luyện l ụ c thân chi đạo cường đại kẻ t â m đạo ha ha ngươi cùng lục trường sinh hai người đều phải chết thứ bảy sơn chủ cũng là cười gần nói nói mặt mày trong lúc đó để lộ ra vẻ âm tàn đệ tứ đại người tinh vực đã mở trừ chân linh đệ c ử u c h u y ể n đại nhân vật dù ai cũng không cách nào xông vào nơi đây chúng ta có thể làm sự tình diệt sát đi hai người bọn họ thứ tám sơn chủ nhàn nhạt nói nói mặt không hề cảm xúc thần sơn tứ đại sơn chủ thứ bảy sơn chủ cùng thứ tám sơn chủ tựa hồ là một đôi s o n g sinh huynh đệ hai người nắm giữ giống như đúc tướng mạo đều là dung mạo thanh niên tuân tú người thứ sáu sơn chủ là một tên thân thể giống như người khổng lồ tráng hán m à đệ tứ sơn chủ nhưng là một tên khí tức thâm bất khả chắc tóc bạc mảy trắng láo giả bốn người này thứ sáu sơn chủ thực lực tu vi cường hát nhất khí thế hoàn toàn vượt trên giết chóc ma đế một bậc mà còn lại ba vị làm theo cùng giết chóc ma đế tương xứng chỉ có điều lục tín phát hiện bốn người bọn họ được thần tinh ra chỉ về sau k h í tức đều là tăng vọt đến đỉnh phong trình độ mỗi người đều là vượt xa giết chóc ma đế lục đạo h ư u ngươi nghe được chứ bốn người này mang theo thần tinh mà đến càng là muốn một hơi d i ệ t sát hai chúng ta khó nói ngươi còn chưa cân nhắc cùng bản đế liên thủ sao giết chóc ma đế nhìn về phía lục trường sinh chậm rãi nói nói bản đế có thể bất kể hiểm khích lúc trước trước đây sự t ì n h tạm thời cho là hiểu lầm ta hai người hợp lực phá tan tinh vực kết giới về sau liền rời khỏi nơi đây đến thời điểm ta còn có thể vì ngươi dẫn tiến ma điện ma chủ cùng bàn đại sự lục tín lắc đầu một cái giết chóc ma đế như vậy một cái cỏ đầu tường hắn thực là xem thường để ý tới hắn bên trong tròng mắt ánh sáng lạnh xuyên thấu mặt không hề cảm xúc giơ tay thăm dò vào hư không cái này nháy mắt thiên minh địa động một con tinh quang cự thủ tê liệt thiên cung mạnh mẽ đánh về giết chóc ma đế ở vị trí nay che khuất bầu trời cự thủ bùng nổ ra lay động đất trời thần uy trong nháy mắt bóp nát đi g i ế t chóc ma đế thân thể hoàn toàn là lấy thế tồi khô lạc hủ miễn cưỡng chân sát không hề có một chút đẹp đẽ hoa lệ ầm ầm ầm g i ế t chóc ma đế thân thể bạo liệt hóa thành một cái biển máu đồng bền mà tại nguyên chỗ trôi này tỏa ra yêu dị huyết quang g i ế t chóc ma kiếm lần thứ hai tê liệt không gian lơ lửng đi ra thả ra bàng bạc khí huyết tinh hoa lại một lần vì là g i ế t chóc ma đế ngưng tụ lại thân thể lục trương sinh ngươi thực sự là ngông cuồng cùng cực chuyện đến nước này ngươi còn muốn cùng bản đế băn khoăn sao giết chóc ma đế gầm nhẹ dít gào mơ hồ thân thể lại một lần đoàn tụ mà ra cường h ã n k h í tức không có giảm bất chút nào ồn ả o lục tín hư lạnh một tiếng chở bàn tay đập xuống tinh quang cự thủ lại một lần mạnh mẽ đập xuống hủy diệt mất giết chóc ma đế vậy thì như bóp chết một con run dế giống như đơn giản chỉ có điều lần này lục tín sát cơ là khóa chặt c h ô i này giết chóc ma kiếm đem giết sinh ma kiếm cùng bóp nát thành bột mịt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 nhìn về phía lục tín vẻ mặt nghiêm túc đứng lên một giây nhớ ký yêu vẫn còn chương 444, kịch chiến bắt đầu lục tín thần sắc bình tĩnh vây tay nhất động đ ê m này ước vạn sinh linh vong hồn kể cả giết chóc ma đế huyết hồn tinh phách đồng thời cắn nuốt mất hóa thành từng sợi từng sợi huyết quang tràn vào trong mi tâm được bốn vị hiện ở đến phiên các ngươi lục tín mặt không hề cảm xúc chỉ có trong mắt lộ ra một vệ tàn khốc lục tiên sinh ngươi quả nhiên là thật lớn vi phong đệ tứ sơn chủ trầm rãi nói nói lộ ra ý tứ sâu xa nụ cười đệ nhất giết chóc ma đế dưới tay ngươi giống như con kiến hôi thấp kém nhỏ bé lao phu cũng là không thể không khâm phục ngươi đây này chỉ là ngươi rủ cho chiến lược ngọc trời đối mặt chúng ta bốn người cầm trong tay thần tinh mở ra một phương tinh vực kết giới ngươi cũng chỉ có nuốt hận mà chết phẩn đệ tứ sơn chủ hâm lánh cười giơ tay nhất động lòng bàn tay lơ lửng ra một cái huyết sắc tinh văn độ án tỏa ra cổ lão khí tức tà ác ước vạn chiến nô ác hồn ra. đệ tứ sơn chủ đột nhiên lệnh quát một tiếng lòng bàn tay này đạo huyết văn pháp ấn dĩ nhiên in dấu nhập hư không hóa thành một đại dương đỏ ngầu đồng bình ra từ đó thả ra vô cùng vô tận sinh cơ khí huyết như là ở cộng hưởng phía trên vòm trời viên kia xích hồng sắc thần tinh giữa hai người lẫn nhau dẫn d á t dần dần xúc động ra một luồng kỳ diệu l ự c t r ạ n g hồi sinh ngôi sao cứu rỗi chúng sinh s á t lục c h i tinh phóng thích c á c linh cùng lúc đó thứ bảy sơn chủ cũng là biến động trong tay pháp ấn trong miệng nói lẩm bẩm như là ở đọc một loại nào đó cổ lão tối nghĩa kinh văn càng là thôi thúc lên thiên khung chi thượng viên k i a màu xanh biết thần tinh viên k i a màu xanh biết hồi sinh ngôi sao nhất thời quang mang đại tác phẩm dọi khắp nơi dưới từng trận thanh lục thần quang những n à y thần quang bên trong phảng phất chất chứa một loại nào đó sinh cơ đại nói càng là có đếm mãi không hết sinh mệnh tinh hoa ông long long đột nhiên viên k i a xích hồng sắc s á t lục chi tinh rung động kịch liệt như là mở ra phong ấn giống như vậy từ t đó r à lít lít lít lít những này huyết sắc ma ảnh đều là khuôn mặt dữ tợn hung ác ma vật giống như địa ngục tu la giống như địa vực dạ xoa tất cả đều là đầu sinh sừng nhọn thân thể to lớn tà ác đồ vật giống ngao ngao bên trong thiên địa tất cả đều là làm cho người kinh hãi run sợ sắc bén gào thét tiếng giống như q u ầ n ma loạn vũ lần này có tới ngàn vạn cái số lượng khủng bố ma vật vung xuống ở đây mới tinh vực kết giới phóng tầm mắt nhìn khiến cho người nhìn thấy mà giật mình tê cả da đầu lục trương sinh nói vậy ngươi còn không biết đến tinh không dị tộc chứ đệ tứ sơn chủ vẻ mặt cân nhắc nói nói những thứ này đều là thần sơn ở phía xa trong trời sao đồ sát quá tinh không trùng tộc câu thúc vô cùng t à ác thần hồn ngưng tụ thành s á t lục c h i tinh bây giờ lại lấy hồi sinh ngôi sao tế luyện mà ra mỗi một cái đều là khát máu như ma ngươi liền cẩn thận cùng bọn hắn đánh g i a o nói tinh không chủng tộc lục tín đầy hứng thú lãnh đ ạ m quét mắt một vòng đầy trời g i ữ tợn ma vật hắn tự nhiên là nhìn ra tứ đại sơn chủ thủ đoạn viên kia sát lục chi tinh chính là tụ tập vô số ma vật thần hồn bảo vật mà hồi sinh ngôi sao nắm giữ lệnh tà ác tử linh phục sinh kỳ diệu tác dụng hai người lẫn nhau kết hợp chính là có thể cho gọi ra cái này vô cùng vô tận khủng bố ma vật tứ đại sơn chủ cho gọi ra đến ma vật tỏa ra khí thế cũng dị thường hung hãn yếu nhất cũng ngang ngửa là hồng h o a n g đại địa đế quân cấp bậc nhân vật mạnh có thể so với chân linh ngũ chuyển kẻ tầm đạo đặc biệt là số lượng kinh người chỉ một chút có hơn triệu đầu giữ tợn ma vật hơn nữa những này tà ác tất cả đều là đánh mất thần chí chỉ biết rõ không hề mục đích qua thôn phệ sinh linh kinh khủng như vậy tà ma đại quân nếu là bỏ mặc ở hồng h o a n g đại địa sợ rằng sẽ là một hồi diệt tuyệt nhân gian đại tai nạn chỉ bằng một bảy kiến hôi cũng cản muốn ngăn cản Lục mố cấp tín lắc cái, đầu một nhàn ư thường cường, vậy chuyển hay thủ tầm bắt trí phó chân linh đoạn đối l c ò có thể đưa đ ế nhạt kiểm c ế huyết tế Kiếm kiếm, giết tắc thể bất một ít vật thôi. Kiếm lý, thưởng ngươi một tà có công dụng, dùng hán, không lên ngươi những này phó để đối đưa đồ đem quá là lý, ma s c Lục h í nói nhàn nhạt n nói, nói con ngón tay búng một cái trôi này tuyệt thế giết chóc ma kiếm dĩ nhiên hóa thành một vệ ánh sáng màu máu bưng xuống đến lục kiếm lý trước người vâng thiên sinh lục kiếm lý vẻ mặt trang trọng hai tay tiếp nhận lơ lửng ở trước người dết chóc ma kiếm sau đó hắn cả người sát cơ bạo phát toàn thân chiếu d ọ i da đỏ s â m huyết quang cả người giống như một thanh da khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm phong mang bước người ẩm sau một khắc lục kiếm lý vung kiếm đáp bước dết chóc ma kiếm quét ngang mà đi thông thiên triệt địa huyết hồng kiếm quang một đạo tiếp theo một đạo đánh xuống trực tiếp là phân liệt vân thiên chặt đứt hư không mỗi chém xuống một kiếm đều là có vô số tạ ác tiếng gào thét âm t r u y ề n ra nổ tung ra từng đoàn từng đoàn nồng nặc huyết vụ trong nháy mắt máu chạy thành sông huyết mạng vân thiên giết chóc ma kiếm điên cuồng vô tình thu gặt tà ma cánh mạng nghiêm chỉnh giống như một trường giết chóc hơn triệu số lượng tà ác tinh không trùng tộc lại là bị lục kiếm lý một người cầm trong tay ma kiếm giết không hề có chút sức chống đỡ căn bản đối với lục tín không tạo được không bất cứ uy hiếp gì ảnh hưởng đây là sát sinh kiếm đạo thứ sáu sơn chủ gắt gao nhìn chằm chằm lục kiếm lý ở trên mặt lộ vẻ khiếp sợ dưới trướng đạo đồng lại có không kém gì chúng ta thực lực khủng bố thứ bảy sơn chủ cũng là đầy mặt vẻ kinh hãi dựa theo bọn họ trước kế hoạch trăm vạn tà ác ma vật đủ để miễn cưỡng kéo chết một cái chân linh đệ bắt chuyển trí cường dùng để quấn lấy lục trường sinh đủ để khiến hắn chiến đấu lực giảm nhiều nhưng lại là không nghĩ tới lục trường sinh dưới trướng đạo đồng thì có có thể so với chân linh đệ bắt chuyển chiến đấu lực lục tiên sinh thực sự là hảo thủ đoạn dưới trướng đạo đồng càng có thực lực như thế đệ tứ sơn chủ bên trong tròng mắt đột nhiên lưu chuyển đỏ thám thần quang thân thể bạo phát nóng rực thần quang cả người giống như một tôn chư thiên đại nhật lơ lửng trên không thả ra tinh thuần cùng cực thái dương tinh hoa lực lượng hãn nghiêm chỉnh là cùng thiên đạo hòa làm một thể hóa thân thành thiên địa trí cao đại dương càng là được thiên địa pháp tắc thần lực gia trì khí tức điên cuồng tăng gọn lục trương sinh bản tọa tế luyện thái dương đạo nguyên về sau đã là chỉnh một chút ngàn năm chưa dùng lại hiển hóa thế gian ngươi may mắn chết vào này đạo pháp phía dưới cũng coi như là chết thể diện là thượng cổ thời kỳ thái dương đạo nguyên bản thể lục tín hơi có ý động dĩ nhiên là nhận ra đệ tứ sơn chủ triển khai thủ đoạn cái này dĩ nhiên thượng cổ thời kỳ thái dương đạo nguyên bản thể thái dương đạo nguyên từ lâu là ở thượng cổ thời kỳ liền biến mất sự vật thiên địa tinh khiết nhất trí dương bổn nguyên tri lực chỉ đứng sau thiên địa sơ khai thời khắc hỗn độn đạo nguyên đúng là không nghĩ tới cựu thiên thần sơn lại vẫn bảo lưu như vậy hoàn chỉnh thượng cổ truyền thừa một giây nhớ ký yêu vẫn còn chương bốn trăm bốn mươi lăm hỗn độn thần s e n không đúng đó cũng không phải hoàn chỉnh thái dương đạo nguyên lục tín quét mắt một vòng đệ tứ sân chủ đã là nhìn ra trong đó manh mối nhàn nhạt nói nói bất quá là gán chu tức thần tinh dung hợp thái dương đạo nguyên tái phiến thôi dù cho là hoàn chỉnh thái dương đạo nguyên tái hiện hậu thế có thể làm khó dễ được ta lục tín khen nói lên tiếng hai con mắt chỉ có lãnh đạm không nhìn vẻ hắn chậm rãi giơ tay trong tay dần dần ngưng ra một đạo liên hoa bảo ấn một đoá chạm t ử sắc liên hoa ở trong hư không từ từ tỏa ra chiếu dọi ra hư huyễn giống như hào quang lưu chuyển ra lít nha lít nhít thần văn phát tác có loại đại đạo khó lường thần vợ. À, lục nói nói, o đạo ạ đại i khó thần lường l vợ. trương sinh người t h đúng là mắt sáng như đuốc có thể nhìn ra l à o phu thái dương đạo nguyên cũng không hoàn chỉnh đệ tứ sơn chủ vẻ mặt cân nhắc chậm dãi nói người nói không sai thái dương đạo nguyên sớm hơn thượng cổ thời kỳ đã băng d i ệ t đây chỉ là một k i a toái phiến hỗn hợp t r u tức thần tình nhưng cũng là chất chứa có thái dương đạo nguyên phát tác muốn áp chế ngươi đ ạ i nói là đủ lão lục lấy ra quá ngọn n g u ồ n ta hai người hợp lực thừa cơ chấn sát người này cướp đoạt trường sinh bí mật đệ tứ sơn chủ vẻ mặt băng lánh nói nói đã là có chút không thể chờ đợi được nữa huyền vũ n g ồ i sao làm thế quá ngọn n g u ồ n ra nhưng vào lúc này thứ sáu sơn chủ bỗng nhiên trợn quát một tiếng đ ỗ n g nhiên đạp lên hư không bùng nổ ra vô biên thần uy cả người thân thể cũng tại điên c u ồ n g cất cao chỉ thấy hắn đỉnh đầu bên trong bắn nhanh ra một đạo ánh trăng quang hoa dẫn dắt lên thiên khung chi thượng v i ê n kia màu xanh thăm t h ẳ m thần tình giữa hai người sản sinh một loại nào đó huyền diệu khó lường cộng hưởng lực t r ạ n g c u ố n chuyển ra một đạo đạo trạng ngôi sao màu xanh lam trường hạ chỉ chốc lát thứ sáu sơn chủ cũng là khí tức leo đến đ ỉ n h phong cả người hào quang phân tán như một vòng hạo nguyện thăng lên thiên cung dọi khắp nơi dưới ó n g ánh quang huy mà viên kia huyền vũ ngôi sao cũng là đ ố n g nhiên hóa thành một đạo thô như thác nước ngôi sao quang trụ r ộ i r i a thứ sáu sơn chủ to lớn thân thể làm cho hắn cả người tình quang sán l ạ làn da mặt lơ lửng ra lít nha lít nhít loang lổ tinh văn giống như một tôn trăng sao người khổng lồ cái này nháy mắt hắn càng là cùng huyền vũ ngôi sao dung hợp là một một mặt khác đệ tứ sơn chủ cũng là cùng thiên khung chi thượng viên kia đỏ thám thần tinh hòa là một thể cả người tỏa ra mỹ lệ rực rỡ hồng quang quân chuyển ra từng mảnh từng mảnh màu đỏ thấm dạng mây đỏ dần dần hai người bọn họ phía sau còn diễn hóa ra một cái vô cùng to lớn thần thánh pháp tướng đệ tứ sơn chủ sau lưng hiển hóa ra một con cả người đều là nóng bỏng hỏa diễm đỏ thám tức đ i ể u càng lạ i như thần thoại trong đồn đái chu tước thánh thú một cái dáng dấp toát ra một loại linh tuệ khí chất m à thứ sáu s ơ n chủ nhưng là ở phía sau chiếm giữ ra một con lớn vô cùng màu đen như mực thần quy quy bối bên trên còn có một cái bí hiểm đại xà thò đầu r a sọ nghiêm chỉnh là trong truyền thuyết huyền vũ thánh thú chu tước huyền vũ chính là truyền lưu với thượng cổ thần thoại bên trong thánh thú nắm giữ các loại chỗ thần diệu là vạn vật sinh linh kính trọng thần bí lưu giữ ở bây giờ hiển hóa thế gian càng là có một loại trí cao vĩ đại khí thế phảng phất không cho trần thế khinh nhuần xâm phạm lục trương sinh ngươi tung hoành tan tác cả đời bây giờ tử kỳ đ ến đệ tứ sơn chủ l ạ n h giọng nói nói dứt lời hắn đ ô n g nhiên s o n g t r ư ở n g hợp lại biểu hiện trang nghiêm túc mục xem là đang thi triển một loại nào đó trí cao vô thượng đạo pháp ầm ầm sau một khắc thiên khung vang vọng đệ tứ sơn chủ quanh thân bắn nhanh ra vô cùng vô tận màu đỏ loét quang trụ giống như một đạo đạo ngập trời nóng rực diễm hỏa quét ngang thế gian càng như thiên hỏa hạ xuống trần thế đầy trời tất cả đều là khủng bố hỏa vũ tung tóe rơi xuống dưới phía sau hắn chu tức pháp tướng nghiêm chỉnh là há mồm thổ tức phun trào đủ để đốt diệt thế đạo ngọn lửa thần thánh những ngọn lửa này bên trong phảng phất là ẩn chứa một loại nào đó đ ạ i nói liền hư không cũng bị trực tiếp điểm đốt liền không gian cũng bị đốt cháy vặn vẹo hòa tan trong thiên địa lưu chuyển pháp tắc cũng là tại c h â phai mờ cỡ này thánh hỏa tựa hồ là có thể nung nấu thiên địa không có gì có thể ngăn cùng lúc đó thứ sáu sơn chủ cũng là không có nhặng rỗi hắn biểu hiện nghiêm túc song trường ôm hết ngưng tụ ra một cái b ả n g bạc lam sắc p h á t hấn thổ tức như dòng k ì n h hút nước càng là dẫn tới phía sau huyền vũ pháp tướng cùng hô hấp thổ nạp thứ sáu sơn chủ cùng huyền vũ pháp tướng mỗi lần hít thở trong lúc đó phun trào ra vô cùng tận ngọc nước liền như thiên hà trút xuống trần thế quần c u ộ n bàng bạc nhược thủy quần c u ộ n hạ xuống trong nháy mắt lấp bằng vân thiên phảng phất là phải đem thế giới cũng vì đó nhấn chìm thôn vệ đặc biệt là cái này huyền vũ ngọt nước bên trong còn ẩn chứa khó lường đại đạo chi lực một giọt ngọt nước có thể so với một dây núi nặng đến vạn quân mà như vậy quần c u ộ n bàng bạc ngọt nước giáng lâm xuống là chất chứa kinh khủng đến mức nào lực lượng đủ để khiến nhất phương đại lục chấm luân lục tín thần sắc bình tĩnh trên mặt không có một tia sòng lớn phản phất chu tức t h á n h h ỏ a cùng huyền vũ ngọt nước cũng giao động không niềm tin của hắn hắn chậm rãi đưa tay năm ngón tay nhẹ nhàng di chuyển như đánh đàn giống như vậy phát ấn từ từ biến ảo diễn hóa ra một loại huyền diệu khó lường đại đạo v ậ n luật n à y đ ó a trôi nổi tại trên hư không chạm từ sắc thần liên cũng là theo cách khác ấn đồng thời biến hóa tỏa ra mở từng đ ó a từng đ ó a liên biện từng mảng từng mảng trong cánh hoa còn rúng động một chút kim sắc đường vân dần dần đ ó a này từ kim thần liên dĩ nhiên là hoàn toàn tỏa ra, ra. tổng cộng chín cánh tử kim sen mỗi một mảnh sen đoá bên trên lưu chuyển lên không giống thần văn phát tác như là thôi diễn chín loại hoàn toàn khác biệt khó lường đại nói làm người ta nhìn tới lòng sinh kính nghệ ẩm ẩm ẩm đột nhiên trên hư không liên tục phát ra ngập trời nổ vang từng đoá từng đoá thần liên cánh hoa đều là bắn mạnh thần quang tổng cộng chín đạo kinh thiên động địa thần hoa theo tử kim thần liên tỏa ra bắn nhanh ra thẳng hướng về đệ tứ sơn chủ cùng thứ sáu sơn chủ đánh rết mà đi xích tranh hoàng lục thanh lam tử đen trắng chín loại màu sắc khác nhau thần quang trong nháy mắt vỡ bờ mây xanh quang thải chiếu bắn thiên địa làm cho vạn vật cũng vì đó biến s ắ c ầm ầm ầm cựu s ắ c thần quang cùng chu tước chân hỏa cùng với huyền vũ ngọt nước va chạm ở một khối trong nháy mắt oanh động thiên địa nổ tung vạn lý vân thiên chỉ thấy quân quận huyền vũ ngọt nước c u ấ n ngược phía chân trời càng là bị lay động chảy ngược đứng lên m à thế muốn nung nấu vạn vật chu tước chân hỏa càng bị cựu sắc thần quang trực tiếp xuyên thủng một đạo đạo chân hỏa quang cột tại chỗ phai mở đỏ thám quang mang cũng là ảm đạm đi nhất kích phía dưới lập tức phân cao thấp đệ tứ sơn chủ cùng thứ sáu sơn chủ cuối cùng bình sinh sở học hợp lực đối mặt lục tín tựa hồ cũng không chiếm được trên một điểm phong càng là hỗn độn bổn nguyên đây là hỗn độn thần s e n lục trương sinh n g ư ờ i dĩ nhiên luyện hóa một tia hỗn độn đạo nguyên đệ tứ sơn chủ đột nhiên thất thanh kêu sợ hãi đầy mặt vẻ không dám tin tưởng cái này dĩ nhiên thực sự là hỗn độn đạo nguyên lực lượng sao có thể có chuyện đó một cái kiếp này còn kiến hôi làm sao sẽ luyện hóa hỗn độn b ổ n nguyên thứ sáu sơn chủ cũng là thất thanh kêu sợ hãi bên trong tròng mắt tràn ngập vẻ sợ hãi gắt gao nhìn chằm chằm này đoá tỏa ra cựu sắc thần quang tử kim thần liên một giây nhớ ký yêu vẫn còn chương bốn trăm bốn mươi sáu bốn tượng thần tinh đại cái này lục t r ư ờ n g sinh trường sinh bí mật chẳng lẽ còn liên lụy đến thiên địa sơ khai thời khắc hỗn độn b ổ n nguyên thứ bảy sơn chủ cũng là kinh hai nói nói nhìn về phía lục tín ánh mắt toát ra sâu sắc vẻ kiên rẻ lục tín lấy ra chiêu này t ử kim thần liên hoàn toàn là làm cho khiếp sợ thần sơn tứ đại sơn chủ tử kim thần liên bắn nhanh ra cựu sắc thần quang rõ ràng cũng là hỗn độn thần quang ẩn chứa một tia hỗn độn bổn nguyên đạo lực ở trong đó hoàn toàn là áp chế lại thái âm thái dương đạo nguyên trong nháy mắt sụp đổ đệ tứ sơn chủ cùng thứ sáu sơn chủ phát m ô n bọn họ đều là tu luyện vô tận tuyến nguyệt Được vô số t hôn ư như chưa Nhưng trường ợ n chuyển thừa chân linh bắt chuyển đại nhân vật, cũng coi như là kiến thức bên đoạn từng sinh này g cổ coi thức bác, thừa pháp thủ đoạn chưa từng thấy. triêu bắt vật, ra sao là là, lục đại đệ bí pháp m nhưng là đ e m b ọ n họ cho dọa cho phát、sợ. Hôn dọa sợ. đạo ộ đ nguyên có thể nói là hoàn toàn biến mất ở trong dòng sông lịch sử trí cao thiên địa lực lượng chính là thiên địa sơ khai thời khắc căn nguyên nhất lực lượng chính là vạn vật sinh ra mới bắt đầu là vạn pháp khởi nguyên ở hôn đ ộ n đạo nguyên phía dưới không có một loại nào lực lượng có thể chống lại có thể ngang hàng Đây lúc à càng lục l cùng chứa cường địch chí. tín thôi diễn ra pháp cùng nói, càng ẩn chứa hắn một trí diễn nói, ẩn hắn giống như pháp vô kia ra Ẩm, Ẩm, Ẩm. ý chí. Ấm. Ấm. Ấm. Lúc này cựu s á t thần quang còn ở trong hư không dung chuyển bất định điên cuồng sụp đổ chu tức chân hỏa cùng với huyền vũ ngọc nước thoáng qua trong lúc đó chính là bị tiêu diệt đ ẩ y trời thủy hỏa trung tế cục diện triệt triệt để để sụp đổ đi đệ tứ sơn chủ hai người pháp môn đồng thời theo lục tín con ngón tay búng một cái cựu s á t thần quang càng là mạnh mẽ đánh giết đến hai người thân thể bên trên lấy thế tồi khô lạp hủ xuyên thủng chu tức pháp tướng cùng với huyền vũ pháp tướng giống đông nhiên bên trong thiên địa truyền đến phẫn nộ thánh thú gầm nhẹ hí lên tiếng này linh tuệ khó lường chu tức pháp tướng phát ra sợ hai hí dài như là bị nhất là e ngại sự vật giống như vậy khí thế mất hết mà huyền vũ pháp tướng càng là điên cuồng gầm nhẹ rít gào lại như là gặp phải thiên địch khắc tinh giống như rít gào bên trong để lộ ra sâu sắc hoảng sợ tâm tình ẩm ẩm ẩm chỉ chốc lát hai đạo thánh thú pháp tướng ở cựu sắc thần quang liên tiếp đánh g i ế t phía dưới đã là quang mang ả m đạm linh tính rút lui trở nên bắt đầu mơ hồ phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn biến mất các ngươi kẻ tầm đạo tự xưng là được thượng cổ vô tận truyền thừa nhưng lại là liền hỗn độn b u ồ n nguyên cũng không từng trải qua lục tín lắc đầu một cái vẻ mặt lãnh đạm cùng cực như vậy kiến thức cũng dám sưng hâu người khác vì là kiếp này còn kiến hôi thực ở buồn cười ngươi lục trương sinh ngươi đừng tưởng rằng từng tế luyện một tia hỗn độn bổn nguyên lực lượng liền có thể vững vàng thắng lợi chúng ta đệ tứ sơn chủ lạnh giọng nói nói trên mặt vừa giận vừa sợ ta bốn người gốc gác há lại là ngươi có thể suy đoán dù cho ngươi có thể phá giải thái âm thái dương bản nguyên lại còn có bao nhiêu dư lực lấy ra hỗn độn bổn nguyên cỡ này thông thiên đạo lực ngươi nói vậy cũng là tiêu hao không nhỏ chứ bất quá là loại bỏ hai đạo pháp môn vẫn chưa có thể thương tới chúng ta thứ sáu sơn chủ cũng là trầm dai nói, nói. lần thứ hai khôi phục lại loại kia tự tin tư thái tiếp đó ngươi có khí lực có thể cùng chúng ta đánh nhau chính diện sao ngươi còn có thể đỡ lấy bao nhiêu chiêu lục tín cười lạnh một tiếng nhàn nhạt nói lục mô đã nói các ngươi dù cho là chân linh đệ bắt chuyển trí cường cao thủ nhưng ở lục mô trong mắt bất quá là một ít hơi hơi cường tráng con kiến hôi thôi con kiến hôi trung quy là con kiến hôi trong nháy mắt liền có thể nát tan lục trương sinh ngươi thực ở quá càn rỡ cũng cho lão phu toàn lực thôi thúc thần tình mở tứ tượng thần tinh diệt tuyệt đại trận triệt để mạt sát kẻ này đệ tứ sơn chủ giận tí mặt phảng phất là chịu đến một loại nào đó thiên đại nhục nhã hung tợn nói nói tứ tượng thần tinh đại trận mở đệ tứ sơn chủ t r ư ớ c tiên t r ậ n quát một tiếng như miệng ngậm đại nhật thần huy há mồm phun ra một đạo nóng rực tinh thuần đỏ thám thần quang kể cả viên kia chu tức ngôi sao đồng loạt phát ra chui vào hư không hồi sinh ngôi sao hiển hóa thanh long hình ảnh sắt lục chi tinh hiển hóa bạch hổ hình ảnh huyền vũ ngôi sao hiển hóa huyền vũ hình ảnh cùng lúc đó thứ sáu sân chủ thứ bảy sân chủ thứ tám sân chủ ba người cơ hồ là chăm miệng một lời lớn tiếng lệnh uống trong miệng nói lẩm bẩm đọc một loại nào đó tối nghĩa khó hiểu kinh v ă n bọn họ toàn bộ là thôi t h ú c đạo cơ bản nguyên hai tay hợp lại dáng vẻ trang nghiêm vận chuyển thần tinh ao ngao ngao n g cái này nháy mắt hư không rung động vân thiên mở ra một đạo đạo tinh quang trụ cột vạn thiên đạo trụ cột bỗng dưng rút lên sừng sững với bên trong thiên địa này một căn căn tinh quang chủ cột phảng phất là chống đỡ lấy thế giới có tới vạn trượng cao tứ đại sơn chủ càng là lấy thân thể làm đại trận chi nhãn chiếm cứ đông nam tây bắc bốn cái vị trí bọn họ thân thể hòa vào thế giới pháp tắc bên trong diễn hóa ra bốn loại hùng vĩ đến mức tận cùng pháp tướng đúc thành một loại nào đó nghiêm ngặt nghiêm túc thượng cổ đại trận đông phương thanh long nam phương chu tước tây phương bạch hổ bắc phương huyền vũ giống khí Thánh thú uy nghiêm trầm trọng dít âm bà vang vọng thiên trùng. Tứ đại thánh thú mỗi người có uy nghi tư thái, thanh nghiêm không nghi áp vang vọng ngang người uy uy qua uy gào đại mỗi âm bà địa, có lần o n g t h t h á này h linh tuệ, huyền vũ trang nghiêm, bạch hổ nghiêm、túc. Thần thánh, linh tuệ, trang nghiêm, túc mũ. Chí cao vô thượng, vĩnh hằng khí tức, nhất thời tru tước tuệ, trang túc. tuệ, trang túc Trí bất diệt tức, cao vũ vô mũ. n ngập với bên trong thiên địa, làm cho thương sinh cũng sinh Lần n với túi đầu lễ bái chi tâm. ra cho địa, đầu làm lễ à tứ đại thượng cổ thánh thú phát tướng nghiêm chỉnh là hiển hóa thế gian các tổ chức kỳ vị tàn phá v ừ a bãi ra bốn loại hoàn toàn khác biệt đạo nguyên lực lượng luân phiên trong lúc đó đạo pháp hỗ trợ lẫn nhau phảng phất là ngưng ra hoành ép từ xưa đến nay chư thiên khủng bố thần uy từ bốn viên vĩnh hằng thần tinh hơn nữa bốn tên chân linh đệ bắt chuyển trí cường cao thủ lấy thân thể là trận nhãn ngưng tụ thành khoáng tuyệt cổ kim đại trận tứ tượng thần tinh đại trận đã xuất thế muốn nhất kích mạt sát lục tín đối mặt cỡ này hoành ép cổ kim diện tuyệt đại trận lục tín trên mặt không có một chút nào sóng lớn hắn chỉ là giơ tay hoành trỉ hư không lạnh lùng phun ra một chữ d i ệ t nhất thời nay đoá tử kim thần liên đột nhiên quang mang đại tác phẩm thần uy tăng vọt lại một lần nữa tỏa ra cánh hoa chín cánh hoa càng là thoát ly gốc dễ đồng bình ở trong hư không sau một khắc chín đoá tử kim liên biện đột nhiên vỡ vụn hiện hóa thành từng sợi từng sợi huyền diệu khó lường thần văn p h á p t á c xoát xoát xoát ngưng tụ thành một đạo thuần túy đến mức tận cùng kinh thiên động địa thần quang bất ngờ thiên k h u n g thẳng hướng về tứ đại sơn chủ đánh rết mà đi lại là một vòng cựu sắc thần quang bắn nhanh ra so với trên một làn sóng phong thích một vòng này cựu sắc thần quang cường đại hơn phảng phất chất chứa một loại nào đó trí cao đạo ý hầu như cho đến tứ đại sơn chủ một loại thiên đạo không thể trái áp bách cảm giác cựu sắc thần quang bất ngờ thời khắc càng là liên tục biến hóa hào quang có vẻ khó bề phân biệt không thể dự đoán vận hành quy tích mỗi một loại hào quang biến hóa đều giống như diện hóa ra một hồi sinh sinh tử tử tiêu tan bất định đại nói diễn dịch ra vạn vật sơ sinh trí nói h u y diệt chi đạo lại là thôi diễn ra các loại đạo pháp khởi nguyên thật giống vạn pháp không rời kỳ tông thế gian đại đạo cũng thoát ly không ra trong đó biến hóa cái này chính là hỗn độn bổn nguyên đại đạo đặc tính chính là đại diện cho mới bắt đầu cùng khởi nguyên một giây nhớ ký yêu vẫn còn chương bốn trăm bốn mươi bảy bộ bộ sinh liên hỗn độn đạo nguyên lực lượng phô thiên cái địa bao phủ tàn phá b ử a bãi tinh vực kết giới n à y vô cùng biến ảo t h ầ n quang hướng về bốn phương tám hướng đánh g i ế t mà đi lao thẳng tới tứ tượng thánh thú pháp tướng ở vị trí ẩm ẩm ẩm ẩm liên tiếp bốn tiếng ngập trời nổ vang truyền ra chỉ thấy cựu sắc thần quang đánh giết ở tứ đại pháp tướng bên trên cứ thế mà đẻ xuống tứ tượng thần tinh uy thế chấn động bốn tòa hùng vị pháp tướng long long long rung động liền tỏa ra quang mang đều là ảm đạm đi phức cái này nháy mắt thần sơn tứ đại sơn chủ toàn cũng là tại chỗ phun ra một ngụm tinh huyết từng cái từng cái trên mặt đều là toát ra không dám tin tưởng vẻ mặt gắt gao nhìn chằm chằm lục tín bọn họ lấy thân thể làm tứ tượng thần tinh đại trận mắt trận lần này mắt trận chịu đến hỗn độn thần quang khủng bố đánh giết không thể nghi ngờ là đối với bọn họ tạo thành hầu như trí mạng trọng thương hoàn toàn là thường tổn được căn cơ sở tại thân uy vậy mà như thế c u ầ n c u ộ n chẳng lẽ nói cái này không chỉ chỉ là một tia hỗn độn bổn nguyên mà chính là hỗn độn bổn nguyên tai phiến thứ sáu sơn chủ tự lẩm bẩm thần s ắ c trên mặt nghi ngờ không thôi tuyệt đối không thể Hôn độn nguyên biến đạo đã sớm m ấ thứ ở t ờ mười trường i tới sinh kia thiên toài phiến. kỳ thượng có tới có thể một thông tạo t hóa hôn hóa, khả hôn h được vạn năm, luyện độn nguyên đến duyên năng độn nguyên cổ có lục có cơ có làm đạo đạo là sao đã bảy sơn chủ nghiêm nghị nói nói đầy mặt vẻ âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m lục tín h á n tuyệt không tin tưởng lục tín như vậy một cái kiếp này con kiến hôi có thể luyện hóa đi hỗn độn đạo nguyên phai phiến thiên địa chưa biến trước hồng hoang đại địa là bực nào bẩn tích tri địa làm sao có khả năng chất chứa hỗn độn đạo nguyên lục trường sinh lại từ đâu được phải biết h ô n độn đạo nguyên phái phiến chính là chân linh đệ c ử u truyền đại nhân vật cũng thèm nhỏ dãi như khát l i ề u dữ ở ai đệ tứ sơn chủ thăm thẳm thở dài một tiếng trên mặt có vẻ rất là bất đắc dĩ lão lục không có nói sai lục trường sinh lấy ra chính là h ô n độn đạo nguyên phái phiến bằng không có thể nào nhất kích lay động chúng ta tứ tượng thần tinh đại trận giải thích hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn lục tín chậm rãi mở miệng nói lục trường sinh tuy nhiên lão phu không biết rõ ngươi là như thế nào chiếm được cái này một phần hỗn độn đạo nguyên thoai phiến thế nhưng lấy ngươi chân linh đệ bắt chuyển thực lực tu vi nhiều lần vận dụng hỗn độn đạo nguyên nói vậy đã là pháp lực khô héo đến sơn cùng thủy tận mức độ chứ như vậy cũng tốt ngươi người mang hỗn độn đạo nguyên thoai phiến cái này cũng là cho chúng ta thần sơn đưa lên một món lễ lớn đệ tứ sơn chủ chậm g i i nói nói d i ệ t s á t ngươi ngươi tất cả bí mật tự nhiên đều là chúng thuộc về ta thần sơn ngươi càng là cương đại đối với chúng ta làm theo càng trở nên có lợi mặc ngươi trường sinh ba ngàn năm trên người ngươi sở hữu tạo hóa cơ duyên còn không phải phải cho ta nhóm thần sơn làm áo cưới đệ tứ sơn chủ cười lạnh một tiếng trên mặt hiện ra một loại trưởng k h ô n g toàn cục tự tin tư thái hắn phăng phất có tất thắng tự tin cầm xuống lục tín dưới cái nhìn của hắn lục tín nhiều lần vận dụng hỗn độn đạo nguyên lực lượng bất quá là đang g á n g chống đỡ hiện ở đã là cung dương hết đà khó hơn nữa lật lên cái gì gọn sóng đối với hỗn độn bồn nguyên đệ tứ sơn chụp nhưng là mơ hồ từng nghe nói từ xưa đến nay đế cung đế tôn vị kia thần bí chân linh đệ cựu chuyển đại nhân vật liền từng được cơ duyên vô cùng to lớn luyện hóa một kia hỗn độn bồn nguyên nhưng là dù cho là đế tôn cấp độ kia chân linh đệ cựu chuyển khủng bố tu vi vẫn cứ chỉ có thể vận dụng một lần hỗn độn đạo nguyên mỗi một lần triển khai đều sẽ rút khô hắn pháp lực mà lục trường sinh chết no cũng chính là chân linh đệ bắt chuyển đỉnh phong tu vi liên tục vận dụng hai lần hỗn độn đạo nguyên còn có thể lưu lại bao nhiêu dư lực lục tín lắc đầu một cái vẻ mặt lãnh đ ạ m cùng cực cũng không có nhiều lời thần sơn tứ đại sơn chủ kiến thức vẫn là quá mức hạn chế dù cho là phía xa trong trời sao đi ra đến kẻ tầm đạo được vô tận thượng cổ truyền thừa thế nhưng cảnh giới cao thấp vẫn là hạn chế bọn họ nhàn giới càng là cho là mình không cách nào lại vận dụng hỗn độn đạo nguyên lực lượng càng là cho là mình chỉ là đến một phần hỗn độn đạo nguyên toai phiến thần sơn người tuyệt đối không nghĩ tới chính mình lấy ra này đoạt tử kim thần liên chính là năm đó mang chính mình sắp g á n g lâm này mới thế giới tử tiêu thần lôi hiện hóa m à thành này chính là ẩn chứa tránh thức thuần túy hỗn độn đạo nguyên độ vợ trên tay hắn trường khống chính là nguyên thủy nhất thuần túy hỗn độn đạo nguyên một bầy kiến hôi cũng muốn ham muốn lục mẫu cơ duyên lục tín hờ hững nói nói đôi mắt thâm thúy cùng cực lục trương sinh ngươi trái một câu con kiến hôi phải một câu con kiến hôi phảng phất chính mình như trí cao thiên đạo nhưng là ngươi có thể làm khó dễ được ta đệ tứ sơn chủ cười g ầ n nói nói trong mắt tất cả đều là n ổ i giận vẻ dù cho ngươi vận dụng hỗn độn đạo nguyên lực lượng vẫn cứ không cách nào phá giải chúng ta tứ tượng thần tinh đại trận bất quá là lay động đại trận mà thôi lao phu cũng muốn nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa biến trận mở tứ tượng thần tinh đại trận sát môn trấn sát kẻ này đệ tứ sơn chủ đ ỗ n g nhiên trợn quát một tiếng đ ỗ n g nhiên đạp lên hư không bùng nổ ra một luồng ngập trời thần uy cả người hắn khí tức leo đến đ ỉ n h phong khuôn mặt cũng là trở nên dữ tợn c ù n g lúc đó còn lại tam đại sơn chủ cũng là không có nhàn g rỗi theo đệ tứ sơn chủ nổ tung uy thế ba người bọn họ đều là dồn dập há mồm phun ra bản m ệ n h tinh huyết cả người phân tán bàng bạc khí huyết toàn bộ đều là dung nhập vào phía sau thánh thú pháp tướng bên trong cái này nháy mắt tứ đại sơn chủ lại là lựa chọn lấy sinh cơ máu tươi đến rót vào tứ tượng thần tinh tiến một bước giác tỉnh thánh thú pháp tướng thần uy ccc nóng bỏng máu tươi giống như thủy triều rót vào tứ tượng thần tinh bên trong thiên k u n g chi thượng đông nam tây bắc bốn cái vị trí đều là bùng nổ ra khoáng tuyệt cổ kim khủng bố khí thế tứ đ ạ i thánh thú pháp tướng được sinh cơ máu tươi g i a trì thân thể đều là chậm rãi di chuyển đứng lên thanh long mở mắt bên trong tròng mắt bắn nhanh ra thanh sắc thần quang chu tước dương cánh kích động bao phủ thiên địa khủng bố liệt diễm bạch hổ nhìn lại rít gào ra quần quận cựu thiên thần lôi huyền vũ n g n g đầu thổ tức trong lúc đó thả ra ngàn tỷ lớp thiên hà ngọt nước nhất thời thiên khung chi thượng đều là cực kỳ khủng bố lực lượng ở tàn phá bờ bãi đang vang vọng Vô các ngươi đã còn vô pháp nhận rõ chính mình lục mỗ liền phá trận này đoạn các ngươi ý nghĩ lục tín nhàn nhạt nói nói như nhàn nhã đi dạo đạp bước hư không mỗi bước ra một bước đều là toát ra một loại vô pháp dự đoán đại đạo v ậ n luật cảm nhiễm này mới thế giới phát tác hắn mỗi một bước đ ặ t xuống dưới chân hư không đều là phóng ra một đoá óng ánh mỹ lệ tử kim thần liên lưu chuyển ra từng sợi từng sợi c ử u sắc q u a n mang lục tín tổng cộng đi c ử u bộ sau đó dừng lại tại chỗ đứng chắp tay chậm rãi nhắm mắt phảng phất c ử u bộ đi xuống đã là định thiên địa cách cục ở hắn đi qua ven đường trong hư không chín đoá tử kim thần liên dạng lời rực rỡ tràn ngập ra một loại không thể ngôn ngữ cường đại khí thế Cái bước bộ bộ sinh liên, mỗi này, bộ bộ một đệ tứ sơn chủ làm tứ đại sơn chủ bên trong tu luyện tuế nguyệt dài nhất lâu người liếc một chút chính là nhìn ra lục tín tốc độ bên trong huyền cơ lục tín mỗi bước ra một bước đều là có vạn thiên đại đạo diễn hóa mà ra thật giống tất cả đại nói tất cả thần thông phương pháp đều là bị hắn dâm ở dưới chân bực n à y đại đạo tư thế hoàn toàn là siêu thoát hắn nhận biết rõ phạm vi làm sao có khả năng lục trương sinh ngươi đừng không phải đã là tu luyện đến chân linh đệ cựu truyền đệ tứ sơn chủ nghiền ngâm cực sợ kinh hoàng nói nói ở lục tín bước ra cái này cựu bộ về sau hắn đã là lòng như cho ngụ ộ i sâu sắc rõ ràng trước mắt nam tử mặc áo trắng này tuyệt đối không phải bốn người bọn họ có thể ngang hàng căn bản cũng không phải là nơi ở cùng một cấp độ tiến lên lục tín nhắm mắt không nói phảng phất tất cả sự vật cũng không có quan hệ gì với hắn nghiêm chỉnh là siêu thoát thế tục trong lúc đó nhưng vào lúc này chín đoá tử kim thần liên dĩ nhiên là tỏa ra ra từng đoá từng đoá liên biện trôi nổi hư không lưu chuyển ra lít nha lít nhít thần văn p h á p tác sau đó toàn bộ đều là bùng nổ ra một luồng không gì địch nổi tuyệt thế uy thế hỗn độn đạo nguyên lực lượng trong nháy mắt tràn ngập này mới thế giới che lấp trời cùng đất nếu như nói trước đây hỗn độn đạo nguyên lực lượng chỉ là như thủy triều bao phủ mà bây giờ nhưng là có thể khiến đại hải chìm nổi nhấn chìm đại lục ngang qua toàn bộ đại thế giới giờ khác này này mới thiên địa đại biến hỗn độn đạo nguyên không chỗ không ở đại đạo ý chí hoành áp thiên địa nghiêm chỉnh như thiên địa sơ khai thời khắc chung quanh đều là một mảnh hỗn độn mê được Ấm, ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm chín đoá tử kim thần liên triệt để băng diệt ra nổ vang thiên địa phát ra chín tiếng đại đạo vận luật vỡ bờ ra chín đạo quét ngang thế gian những cựu sắc thần hoa cái này phảng phất như là thế đạo cùng cực thần uy lấy bẻ g â y nghiền n á t dẹp đ i ê n tất cả vì thế sụp đổ đi hơn mười triệu căn tinh quang trụ cột phanh phanh phanh phanh phanh phanh một căn căn tinh quang trụ cột băng diệt vỡ vụn tứ tượng thần tinh đại trận bao phủ xuống khủng bố lĩnh vực không còn sót lại chút gì tiện đà n à y hôn đồn thần quang tiếp xúc được tứ đại thánh thú pháp tướng trong nháy mắt càng là đem đại đạo buồn nguyên tan giã từ trên căn bản phai mở cái này từng luồng từng luồng sức mạnh đáng sợ nói đúng ra đây là một loại hàng phục hôn đồn buồn nguyên tan giã tất cả hàng phục tất cả đạo lực đặc tính phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn đồng thời này ban đầu sơ bưng đại đạo ý cảnh không chỗ không ở cộng hưởng tứ đại thánh thú pháp tướng chủ chốt bản nguyên tứ đại thánh thú pháp tướng cũng đều là phát ra rên dỉ hoảng sợ tiếng dồn dập phục bái trên mặt đất như là thần phục giống như vậy toàn bộ cũng tại triều bưng xuống này mới thiên địa ý chí làm lễ dập đầu hỗn độn đạo nguyên lấy ra liền tứ đại thánh thú pháp tướng đều là tự chủ thần phục không ai dám cùng với tranh phong phải biết hỗn độn đạo nguyên chính là thiên địa sơ khai thời khắc nguyên thủy đạo ngọn nguồn bao hàm vạn pháp khởi nguyên chính là ngự trị ở tất cả đạo nguyên bên trên sự vật mà cái này tứ đại thánh thú pháp tướng đều là ẩn chứa tứ đại trí cao đạo nguyên lực lượng lấy thái âm thái dương đạo nguyên hỗn hợp nhật nguyện tinh thần lực lượng ngưng tụ mà ra bọn họ bản thể đạo nguyên đều là khuất phục tại hỗn độn đạo nguyên phía dưới xa xa không kịp căn bản cũng không có thể cùng ngang hàng nói cách khác hỗn độn bồn nguyên chính là vương giả bọn họ bất quá là thần dân đây là trí cao vô thượng vương đạo ý chí hàng lâm sở hữu thiên địa đạo nguyên lực lượng không ai dám không theo a lục trương sinh ngươi càng là đã đến gần vô hạn với vạn cổ trí cường người lao phu trông nhầm đệ tứ sơn chủ phát ra thê lương có tiếng kêu t h ẳ n g thiết trong miệng chảy như điên máu tươi cả người điên cuồng phân tán lít nha lít nhít h à o quang thần văn những thứ này đều là hắn tu luyện nhiều năm đại đạo p h á p tắc giờ khác này tất cả đều là tại điên cuồng trôi qua ạch a ta lực lượng dĩ nhiên đang trôi qua chẳng lẽ muốn tiêu diệt chúng ta đại đạo không bản tọa tu luyện vô tận tuế n g u y ệ n còn chưa tùy tùng sơn chủ đại nhân bước lên vạn cổ trí cường đường sao cam tâm táng thân nơi đây đệ tứ sơn chủ đại nhân ngươi nhanh nghĩ biện pháp cứu chúng ta a thứ sáu sân chủ thứ bảy sân chủ thứ tám sân chủ đều là phát ra tiếng dít đ ả o bọn họ xuống sân thảm thiết hơn mỗi một người đều bị hỗn độn đạo nguyên ngưng tụ thành thần quang hải dương bao phủ thân thể bốn nát sụp đổ nguyên thần cũng là điên cuồng vỡ vụn cho tới n à y tứ tượng thần tinh đại trận dĩ nhiên là hoàn toàn mất đi uy năng tứ đại thánh thú pháp tướng bạo phát khủng bố đạo lực cũng toàn bộ bị tan giã n à y còn có thể bảo vệ bốn người bọn họ nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tiếp tứ đại sơn chủ không cam lòng tiếng gầm gừ vang vọng thiên địa ở hỗn độn đại đạo tiêu diệt đi dưới thần sơn tứ đại sơn chủ đều là toát ra nhân tính nhất là giòn rơi một mặt cho dù là bọn họ là chân linh đệ bắt chuyển như thiên thần hạ phàm giống như trí cường ở đối mặt sinh tử tồn vong thời gian vẫn cứ cũng chỉ là nhất giới phàm nhân lục tín chậm rãi mở mắt mặt không hề cảm xúc nhìn tình cảnh này không hề v ẻ thương hại chết hết đi lục tín chậm rãi giơ tay nhất chỉ hướng ngang thiên cung cái này một lời giống như thiên đế hạ chiếu vạn vật không ai dám không theo đã là triệt để tuyên án thần sơn tứ đại sơn chủ tử vong ầm ầm ầm như thiên công tức giận thiên địa đồng thời bắn ra sắc cơ trong hư vô sinh ra một luồng bắt nguồn từ thế giới pháp tắc mạc sát bài xích chi lực hôn đ ộ n đạo nguyên ngưng tụ thành thần quang hải dương cũng là chuyển động theo kịch liệt quần quận đứng lên liền giống như là một con tuyên n g ư cổ hứng thú há mồm nuốt vào tứ đại sơn chủ thân thể a lục trương sinh người dám giết chúng ta sơn chủ đại nhân cũng thế tất sẽ vì chúng ta báo thủ Coi như đạo ngươi thiên, như thông Pháp sơn chủ đại nhân đã là không quá ba ngày thì sẽ chân thân bông xuống hồng hoang đại địa hắn lựa giận đủ để hủy diệt thế giới này Thứ bảy, sơn chủ điên cung d í t h ảo hắn thân thể đã là bị hỗn độn thần quang triệt để đánh giết thành bột mịn tàn niệm nguyên thần ở liều mạng d â y ruộng ngược lại là đệ tứ sơn chủ thân ở ở hỗn độn quang hải bên trong thương lão mặt cho bên trong tất cả đều là vẻ hàm đ ạ m bên trong tròng mắt bình tĩnh lãnh đ ạ m còn lại tam đại sơn chủ hay là không hiểu hoàn chỉnh hỗn độn bổn nguyên đại diện cho cái gì nhưng hắn rõ ràng đó là đại diện cho cái gì này chính là đại đạo hóa thân chính là vạn pháp khởi nguyên càng là liên quan đến một cái khoáng tuyệt cổ kim tiên chữ đệ tứ sơn chủ n ử a mặt hướng lên trời thở thật dài một tiếng nói có theo ể thể chết ở hôn đạo nguyên phía dưới, Lao Phu cũng Lục có cả chiếu hôn phía Phu nhận thua. Lục trường sinh phương hắn hóa thành hào phiến, thế h biến trường Dứt từng từng tói mất trên ở độn nguyên người này, người phương nào có thể bằng. Dứt lời, cả người vụn, quang gian. đạo Lao dưới, lời, sợi sợi dọi là ẩm ẩm vỡ đệ tứ sơn chủ thân hình câu diện còn lại ba người nguyên thần cũng là toàn bộ nổ tung thành chùm sáng bốn lui ra đều là bị hỗn độn thần quang cường thế mặt sát không tiếp tục trên thế gian lưu lại bất cứ dấu vết gì một hồi kinh thiên động địa đại chiến kết thúc thần sơn tứ đại sơn chủ chương à là n g bốn trăm bốn mươi chín quần quận sóng ngẩm tứ đại sơn chủ huyết hồn tinh phách hóa thành từng sợi từng sợi huyết quang tràn vào đến lục tín giữa chân mày mà nay bốn viên thần tinh nhưng là hóa thành điểm điểm loang lổ tinh quang bị hắn thu nhập trong lòng bàn tay chân linh bắt chuyển kẻ tầm đạo huyết hồn tinh phách quả nhiên không hề tầm thường lục tín đăm c h i ề u bên trong tròng mắt quang mang lấp lóe thần sơn tứ đại sơn chủ huyết hồn tinh phách phân lượng rất nặng so với hắn trước đây thu thập sở hữu huyết hồn gộp lại đều muốn bằng bạc đây chính là huyết tế thiên địa c ử u biến thượng thừa nhất đồ vật lại tính cả lần này ở đông cực thiên thu thập mấy mươi phần thiên địa cội nguồn huyết tế thiên địa c ử u biến kế hoạch cơ hồ là hoàn thành vô cùng một bất quá tốc độ như thế này đối với lục tín tới nói còn không phải rất hài lòng còn cần mau chóng liệp sát cường đại kẻ tầm đạo đại nhân vật cùng với đại lượng thiên địa cội nguồn nghĩ tới đây lục tín bắt đầu xem thêm thần sơn tứ đại sơn chủ trí nhớ tàn nghiệm tứ đại sơn chủ làm cựu thiên thần sơn quan trọng nhất mấy cái đại nhân vật trong ký ức bao hàm rất nhiều thần sơn chuyện cơ mật kiện càng là có lượng lớn thượng cổ bí văn Đối với t h ư ợ những g cổ bí văn n n à y lục tín cũng không có quá nhiều hứng thú chủ yếu chọn liên quan với thần sơn c h i chủ tin tức cùng với thần sơn cải thiên hoán địa đúc lại thế giới quy tắc trí nhớ suy nghĩ thần sơn chi chủ tại cùng từ xưa đến nay đế cung đế tôn tiến hành một hồi đánh cược lục tín năm chiều đôi mắt càng thêm thâm thúy đứng lên tứ đại sơn chủ trí nhớ suy nghĩ bên trong đều có như vậy một cái tin tức trọng đại thần sơn chi chủ ở chỉ huy vô số thần sơn kẻ tầm đạo b u ô n g xuống hồng hoang đại địa về sau dĩ nhiên trực tiếp là đi tìm từ xưa đến nay đế cung đế tôn hai người này đại nhân vật tựa hồ ở mộ mới bí ẩn không gian tiến hành trận này kinh thiên động địa đại chiến mà cựu thiên thần sơn ở hồng hoang đại địa đại bản doanh nhưng là ở hồng h o a n g đại địa trung châu nơi nào đó vân hải bên trong trực tiếp là đem thần sơn từ phía xa trong trời sao vận chuyển lại đây c h ấ n áp hồng h o a n g đại địa khí vận ở trung tâm vị trí ngoại trừ bị chính mình chém giết ngũ đại sơn chủ có khác thứ hai thứ ba thứ năm cái này tam đại sơn chủ chân thân tọa chấn ở đại bản g doanh đem khống thần sơn đại trượn c h ấ n áp lại bọn họ đúc thành thế giới trật tự bốn người trong ký ức thứ ba sơn chủ cùng thứ năm sơn chủ thực lực và đệ tứ sơn chủ trên lệch sẽ không quá lớn mà thứ hai sơn chủ cao thâm nhất khó l ư ợ n g chính là thần sơn quân sư giống như lưu giữ ở rất ít tự mình ra tay tu vi thật sự thực lực không người hiểu rõ thần sơn chi chủ quanh năm bế quan tình huống đều là người này một tay xử lý thần sơn sự vụ lại là một cái cố vấn mặt khác lục tín quan tâm nhưng là liên quan với thần sơn bố trí ở hồng hoang đại địa quy tắc ở giữa đại trận điểm ngoại trừ đông cực thiên c h i ở ngoài còn có chung quanh cái này chung quanh địa phương theo thứ tự là phía tây tây long sơn cực bác m i ngẫm h n n Bình Nguyên, n g lại, lại lục tín lại qua đối chiếu giết chóc ma đ ế chi nhớ đem cái này bốn cái vị trí xác nhận không có sai sót quả thật đúng là không sai giết chóc ma đ ế trước đây đoạt được biết rõ vị trí cũng là cái này mấy chỗ địa phương cũng không có không giả tạo. mà ặ t khác, hắn lại l từ dết chư ó c ức, c ma đế trong ký ớ i m ộ thiên p e n chư t ma điện Chư t i ê nhân ma điện, lại cũng là dường n là ư như cựu cụ chính xuống thiên thần sơn giống như vậy, đem ma điện từ phía xa trong trời trí thể, phía hồng hoang hồng hoang giống điện đại điện. điện nơi sơn vông đến sao vậy, vị vạn đem đại điện ma Ma xa là nơi ở hồng hoang đại vạn Lý ở Thiên bên trên, mở ra một Chi phương không gian độc lập, sen vào thế giới bên sen độc ra mở lập, viên à o thế g ớ i b giới. Mà cung cùng với nhân vật cấp độ thực lực cũng không chút nào kém cỏi hơn cựu thiên thần sơn ma chủ chính là bọn họ lanh tụ cùng tín ngưỡng nắm giữ chân linh đệ c ử u chuyển khủng bố thực lực tu vi cơ hồ là chỉ nửa bước bước vào vạn cổ trí cường lưu giữ ở tương tự cũng là lần này thiên địa c ử u biến quan trọng chi phối nhân vật trí nhất ma chủ d ư ớ i trướng có lục đại ma đế một trăm linh tám ma sứ giết chóc ma đế ở lục đại ma đế bên trong thực lực chỉ thuộc về trung du còn lại năm người cũng đều là chân linh đệ bắt chuyển tu vi cảnh giới chư thiên ma điện cũng là hắn liệp sắt trong kế hoạch mục tiêu bất quá trước lúc này trước hết sắp xếp đi cựu thiên thần sơn đương nhiên nếu là cái gọi là ma chủ tự mình rết đến tận cửa hắn không ngại toàn bộ diệt s á t suy tư biết lục tín không nghĩ nhiều nữa liếc mắt một cái lục kiếm lý nhàn nhạt nói theo ta đi tây long sơn hắn đã là quyết định lập tức đi lấy đi phân tán hồng hoang đại địa bốn cái vị trí thiên địa cội nguồn sau cùng trực tiếp qua hướng về thần sơn toàn bộ tiếp nhận thần sơn bố cục thuận thế mạc sắt thần sơn mấy cái đại sân chủ vâng thiên sinh lục kiếm lý cung kính đáp nói trong mắt quang mang lấp lóe hắn ở chu s á t thôn tính vệ vô số tinh không t r ù n g tộc vong hồn về sau thực lực lại là tiến nhanh cả người cũng toát ra cực kỳ máu m e khủng bố s á t khí l i ê n như vậy lục tín cùng lục kiếm lý đồng bình rời đi đông cực thiên mấy canh giờ qua đi hồng hoang đại địa nơi sâu xa mông lung vân hải bên trong chín tòa hùng vĩ sơn phong s ư ớ n g s ư ớ n g thần sơn đại bản doanh chín tòa hùng vĩ sơn phong dĩ nhiên đổ nát vỡ vụn một nửa chỉ còn dư lại rất ít bốn tòa có vẻ vô cùng quặng hiệu ba tòa hùng vĩ trên ngọn núi vương đình cung điện vẫn như cũ còn đứng vững vàng mơ hồ mông lung vĩ đại thân ảnh chỉ có điều bầu không khí một mảnh quặng cu é cô tịch không còn nữa trước đây uy thế rầm rộ tứ tượng thần tinh mất đi liên hệ lao tứ bọn họ đều là chết trận thứ ba sơn chủ chậm rãi mở miệng nói, nói ngự ó i n a khí bi thương tăng thương như là trải qua vạn tái phong sương giống như để lộ ra một luồng nản lòng thoái trí ý vị vạn, vạn không nghĩ đến đệ tứ đại người bọn họ vậy mà lại đồng loạt chết ở lục trường sinh trong tay người này càng lại như vậy người tiên thứ hai đại nhân chúng ta hiện ở lại nên làm gì sơn chủ đại nhân nếu là trở về chúng ta nên làm gì giao cho thứ năm sơn chủ nghi vân nói có vẻ đạp đạp bất an tứ đại sơn chủ đồng thời chết trận ở đông c ự c tiên h kể cả tứ đại thần tinh đều là mất đi đây đối với cựu thiên thần sơn tới nói không thể nghi ngờ là hủy diện tính đạ kích trọng thương đến căn cơ là lao phu thất sách quá mức coi thường lục trường sinh kẻ này thứ hai sơn chủ thăm thẳm thở dài một tiếng trong giọng nói tất cả đều là âm u có thể suy đoán lục trường sinh người này chí ít cũng là nắm giữ chân linh đệ c ử u chuyển khủng bố tu vi nếu là sớm biết rõ tu vi của người này thực lực chúng ta làm sao đến mức bị động như thế làm sao đến mức tổn thất nhiều như vậy tinh binh cường tướng đông cực thiên bố cục triệt để tan vỡ bố cục đã cứu lại không thứ hai sơn chủ chậm dai nói nói hơn nữa lục trường sinh diệt sát lao tứ bọn họ nhất định cũng sẽ biết được chúng ta thần sơn sở hữu bố cục hắn khẳng định sẽ còn tiếp tục đi tới mấy cái đại quy tắc tâm điểm bố cục tan vỡ tổn thất năm tên sơn chủ hơn nữa thần sơn bí mật tất cả đều tiết ra ngoài đi ra ngoài thứ hai sơn chủ rất là đau lòng nói lao phu tội đáng m u ô n c h ế t ta nên làm gì đối mặt sơn chủ đại nhân thứ hai đại nhân không bằng chúng ta sau cùng thể sống chết một kích chân thân buông xuống hồng hoang đại địa đi tìm này lục trường sinh quyết nhất tử chiến thứ năm sơn chủ lạnh giọng nói, nói cả người sát c ờ phun trào một giây nhớ k ỹ yêu vẫn còn chương bốn trăm năm mươi hồng hoang chấn động không thể thứ hai sơn chủ quát mắng một tiếng da trầm thấp tang thương thanh âm lão ngũ thần sơn không cho lại có thêm tổn thất ngươi không phải lục trường sinh đối thủ dù cho thêm vào lão phu cũng chưa chắc có mười phần phần thắng chớ đừng nói thần sơn còn cần chúng ta t ỏ a c h ấ n vậy phải làm thế nào khó nói ngồi chờ chết mắt thấy lục trường sinh bắt nạt đến chúng ta thần sơn trên đầu giết chúng ta người đoạt chúng ta thiên địa cội nguồn chúng ta cũng không dám qua động đến hắn thứ năm sơn chủ rất là không cam lòng nói nói vô cùng ngất ức bây giờ kế sách chỉ có yên lặng xem biến đổi sơn chủ đại nhân bố cục mấu chốt nhất một khâu chính ở thần sơn bên trong lục trường sinh muốn toàn bộ cướp đoạt chúng ta thiên địa cội nguồn chắc chắn sẽ đến đây thần sơn tìm kiếm chúng ta thứ hai sơn chủ bình tĩnh nói nói kiềm chế lại tính tình chờ lục trường sinh đến đây thần sơn thời gian chính là hắn thân tử thời gian Lao Phu xem như là thấy rõ, lục o Phu như thấy xem là l rõ, trường sinh cũng là hồng hoang là địa đại m ộ trên cái dị số. ai đi dị số, t thân trường sinh bí mật tuy nhiên không bình thường khiến lòng người động thế nhưng người này thật sự là thâm bất khả chắc do xét người này trường sinh bí mật không phải là không có được chỗ tốt ngược lại là chọc một thân tao ầm ầm ầm nhưng vào lúc này đông nhiên cả tòa thần sơn đều là o n g long long rung động đứng lên một luồng bá tuyệt thiên địa luân hồi ý chí vung xuống đến chỗ này mông lung vân hải nơi sâu xa một cái vĩ đại thân ảnh chậm rãi đi xuống phảng phất là vương giả trở về giống như vậy vung xuống đến sắp xếp trương một ngọn núi bên trên thần sơn chủ nhân trở về thần sơn chi chủ đứng ở thiên khung chi thượng nghiêm chỉnh như c h í cao thiên đạo chi phối tràn ngập ra một luồng thương sinh vạn vật đều không thể chống cự khủng bố khí thế khiến cho mọi người đều là sinh ra túi lễ bái chi tâm hán trên người mặc rộng lớn bạch bảo cả người bị thần quang bao vây lấy khiến cho người không thấy rõ diện mạo thế nhưng cả người hắn đều là có vẻ thần tư cái thế trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra một luồng không ai bằng khí thế chính quan sát thứ hai s ơ n chủ s ơ n chủ đại nhân ngài trở về khấu kiến sơn chủ đại nhân khấu kiến sơn chủ đại nhân thứ hai s ơ n chủ thứ ba s ơ n chủ thứ năm s ơ n chủ tất cả đều là r a kích động thanh âm tại chỗ quỷ phục trên mặt đất hướng về thiên khung chi thượng vĩ đại thân ảnh go phục bái bọn họ lại như là tìm tới người đáng tin cậy giống như vậy từng cái từng cái kích động đến thân thể run rẩy lo sợ tắt mét mặt mày sơn chủ đại nhân thuộc hạ vô năng không thể trông coi hộ sơn người đại nhân bố cục để lục trường sinh người này phá hư bố cục càng là diệt s á t đi ngũ đại sơn chủ thứ hai sơn chủ xấu hổ nói nói hung hăng dập đầu thuộc hạ tội đáng ngôn chết dám sơn chủ đại nhân v ấ n tội thưởng thuộc hạ vừa chết thiên khung chi thượng này cao to vĩ đại thân ảnh chậm rãi ngồi xuống cung đình vương tọa bên trên mặt không hề cảm xúc quan sát phía dưới thứ hai sơn chủ thiên cơ đây không phải ngươi sai không cần tự trách nữa thần sơn chi chủ nhàn nhạt nói nói sự tình trước ứng hậu quả bản tọa đã sớm biết lục trường sinh tu vi của người này thực lực tử thế nhân tưởng tượng liền bản tọa cũng không nghĩ tới hắn sẽ có cảnh giới như vậy sơn chủ đại nhân lục trường sinh dám coi rẻ thần sơn uy nghiêm thủy chúng ta bố cục lại là liên tiếp mạt sát ngũ đại sơn chủ dám đại nhân n g ả i ra tay mạt sát kẻ này thứ năm sơn chủ hết sức kích động nói tựa hồ là không thể chờ đợi được nữa muốn tìm lục tín báo thủ lục t r ư ờ n g sinh không sống hơn bảy ngày thần sơn chi chủ nhàn nhạt nói nói như là đang trần thuật một cái hơi không đủ đạo việc nhỏ bảy ngày về sau hồng hoang đại địa thế giới trật tự triệt để chuyển biến phía xa trong trời sao trí cường nhân vật g i a n g thế đến lúc đó cao thủ như mây lục trường sinh người này không đáng nhắc tới thần sơn chi chủ chậm dai nói nói nói ra một cái kinh hãi thế tục tin tức cái gì sơn chủ đại nhân thế giới trật tự đã sắp muốn chuyển biến thứ hai sơn chủ vẻ mặt chấn động hỏi không sai thiên địa cựu biến cơ hội đã xuất hiện chư phương thế lực đã là dục giả dục dịch thần sơn chi chủ nhàn nhạt nói nói thứ hai sơn chủ phảng phất đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ rõ ràng cái gì vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên hỏi sơn chủ đại nhân lần này ngươi cùng đế tôn trong lúc đó đánh cược kết quả làm sao thế hòa thần sơn chi chủ ra biến ảo khôn lường mở mị thanh âm giống như thần linh đọc từng chữ khiến cho người cảm thấy khó lường lục trường sinh việc các ngươi không cần sinh thêm nhiều ý nghĩ từ tuyên cổ tới nay phạm thần sơn người không có đường sống thần sơn chi chủ chậm rãi nói nói bây giờ các ngươi đem những ngày qua thu thập ở thần sơn thiên địa cội nguồn toàn bộ giáp tỉnh còn bố cục ở những nơi khác cội nguồn đều đã là không quá quan trọng thuộc hạ rõ ràng thứ hai sơn chủ trịnh trọng gật đầu hồng hoang đại địa nơi sâu xa nơi nào đó mở ra đến không gian độc lập có một tòa trôi nổi tại vân thiên bên trên cung điện vàng cung điện p h ụ cận có một vòng liệt dương trăng sáng làm bạn lẫn nhau chiếu rọi ra quan huy để lộ ra cực kỳ hùng vĩ đại khí tượng trước cung điện lưu kim trên tấm bảng khắc dấu một cái bút lực cứng cắp đế chữ t r i ể n lộ ra tuyệt thế vô cùng khí thế khủng bố phảng phất là có thể hoành ép chữ thiên cái này chính là từ xưa đến nay đế cung cơ hồ là ở thần sơn c h i chủ trở về cùng thời khắc đó một đạo hóng ánh cực kỳ ánh sáng màu và nóng từ thiên khung vương vai xuống chiếu c dọi đế u ở nhất g bên trên. n thời đế cung bên trong kinh hãi ra vô số đạo khí cơ cường đại thân ảnh có tới thành bách tiến lên tất cả đều là quỷ phục ở đế cung trên bậc thang túi cúng bái như là đang đợi một cái nào đó trí cao vô thượng lưu giữ ở thương thiên vương cung nên đế tôn đại nhân trở về kiếm thiên vương cung nên đế tôn đại nhân trở về huyền thiên vương bảo bối thiên vương h u n g h ồ n cường đại âm ba vang vọng ở bên trong trời đất trong giọng nói để lộ ra cực kỳ thành khẩn cùng trung thành dần dần một cái cả người bị h à o quang màu vàng bao vây lấy vĩ đại thân thể chậm rãi hư không bung ô xuống đến từ xưa đến nay đế cung phía trên đế tôn phía xa trong trời sao trí cường chi phối trí nhất đế tôn là một người đàn ông trung niên một con kim sắc trường như thác nước dối tung khuôn mặt anh tuấn uy vũ thần khí cả người hắn g á n g người kiên cường có vẻ thần tư cái thế hắn chậm rãi đi tới thì có như một tôn sống sờ sờ chư thiên đại dương tràn ngập ra nóng rực tinh thuần khí thế cả người tán ánh sáng màu vàng nóng càng là đâm người nhãn cầu trong lúc giơ tay nhấc c h â n làm cho người ta một loại không thể lay động cảm giác mạnh mẽ được đế tôn đại nhân người trước đây giao cho mời chào lục trường sinh tình ti chức đã là đi làm thương thiên vương cung kính mở miệng chỉ là lục trường sinh ngu xuẩn mất khôn một hồi đại chiến hạ xuống ti chức dưới trướng tổn thất nặng nề đế cung mười tám hầu đô đã là chết trận bản tôn đã sớm biết đế tôn hờ hưng nói nói lục trường sinh trường sinh bí mật không phải ngươi có thể đi dò xét đế tôn đại nhân đây là ý gì thương thiên vương rất là không giải thích nói không bình thường nghi mê hoặc ngươi cùng hắn không ở cùng một cấp độ đế tôn trầm dai nói nói thổ lộ ra một cái kinh hãi thế tục tin tức lục trường sinh đã là diệt s á t đi thần sơn tứ đại sơn chủ các ngươi sau bảy ngày theo bản tôn b u ô n g xuống hồng hoang đại đ ị a một giây nhớ k ỹ yêu vẫn còn chương bốn trăm năm mươi mốt bát phương vân động cái gì đế tôn đại nhân ngài nói lục trường sinh diệt sát thần sơn tứ đại sơn chủ thương thiên vương kinh sợ nói nói đầy mặt vẻ chấn động không sai lục trường sinh ở đông cực thiên diệt giết tứ đại sơn chủ liên thủ còn chu sát đi giết chóc ma đế đế tôn hờ hưng nói nói lấy bản tôn xem tới người này đã là đi vào chân linh đệ cựu c h u y ể n cảnh giới chân linh đệ cựu c h u y ể n kiếm thiên vương cũng là lộ ra vẻ kinh hãi cảm thấy nghiêm nghị chân linh đệ cựu c h u y ể n có thể nói là bọn họ cái này tứ đại thiên vương suốt đời theo đuổi tầng thứ tuột cùng p h ó n g tầm mắt toàn bộ phía xa trong trời sao cũng chỉ có vẹn vẹn bốn vị đại nhân vật bước vào này cảnh liên sát năm tên chân linh đệ bắt chuyển trí cường lục trường sinh càng là hung hãn như vậy thương thiên vương tự lẩm bẩm trong lòng cảm thấy nghĩ mà sợ quanh năm cùng thần sơn bắt đại sơn chủ đánh giao nói sơn chủ là cấp bậc gì lưu giữ ở trong lòng hắn làm sao không rõ ràng đó cũng đều là chân linh đệ bắt chuyển nhân vật cường đại hoàn toàn không kém hơn bọn họ cái này tứ đại thiên vương tin tức này xuất từ đế tôn đại nhân lời nói Cỡ này t hồi tưởng lại lúc trước ở trên trời thần thành đối với lục trường sinh mọi cách khiêu khích uy hiếp trong lòng hắn vẫn là nghĩ mà sợ ban đầu là đối mặt thế nào một cấp bậc lưu giữ ở thương thiên vương âm thầm vui mừng chính mình lúc trước không phải thật sự thân thể buông xuống thiên thần thành bằng không sợ là cũng đã bị lục trường sinh cho diệt s á t chứ đế tôn đại nhân ngài nói sau bảy ngày buông xuống hồng hoang đại địa là tình huống thế nào bảo bối thiên vương bình tĩnh nói nói có vẻ rất là trầm ổn sau bảy ngày liền buông xuống hồng hoang đại địa đế tôn đại nhân việc này chẳng lẽ quá mức sốt ruột huyền thiên vương cũng là trầm ổn nói nói đầy mặt vẻ nghiêm túc đế tôn mặt không hề cảm xúc nhàn nhạt nói thời cơ đã đến hồng hoang đại địa quy tắc trật tự dĩ nhiên đổ nát thiên địa c i u biến cơ hội cũng đã p h ù hiện ở thế chúng ta muốn tại thiên địa c i u biến mở ra thời gian chiếm cứ tiên cơ đế tôn đại nhân thiên địa c i u biến cơ hội là cái gì bảo bối thiên vương trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc hỏi đế tôn nếp miệng lên một vệ tàn khốc nụ cười con ngươi màu vàng kìm tỏa ra kim văn quan hoa toát ra một luồng quân lâm thiên địa khí thế không cần hỏi nhiều đến lúc đó theo bản tôn buông xuống hồng hoang đại địa các ngươi thì sẽ biết được đế tôn trầm g i i nói nói trong giọng nói để lộ ra một loại không cho chống cự uy nghiêm hồng hoang đại địa cực tây chi địa nơi sâu xa một mảnh huyết nhục tạo thành rộng lớn đầm lầy bên trong ma khí dày đặc dày đặc sắt lục khí tức vang vọng thiên địa một tòa mặc hồng sắc cổ lão đại điện đứng sững ở huyết nhục trong ao đầm tỏa ra một luồng rung động lòng người cổ lão tà ác khí thế vô số huyết sắc ma ảnh đứng thẳng ở m ặ t cung điện màu đỏ trên bậc thang như là cung nên một vị trí cường nhân vật đến tòa này mặc hồng đại điện có ngàn t r ọ n bậc thang trên cầu thang tất cả đều là loang l ộ tang thương vết máu phảng phất là trải qua vạn tái tuế nguyện tang thương mà chưa tiêu qua trí cường máu tươi toát ra từng luồng từng luồng làm người ta sợ hãi khủng bố khí thế đại điện chu vi còn có lít nha lít nhít vô số căn huyết văn trụ cột phía trên phát h ỏ a ra vặn b ẹ o phức tạp máu tươi hoa văn hiển nhiên là khắc dấu một loại nào đó quỷ dị tà ác đại đạo đường vân cả t o a đại điện cũng cho đến người một loại bí hiểm khó lường tà dị khí tượng phảng phất là trong thiên địa tối vi tà ác lưu giữ ở cái này chính là thiên ma điện. Nhiên, trên bậc thang từng cái từng cái hắc bào ma ảnh, tất cả thiên nhiên, thang ảnh, theo trang nghiêm thành kính điện. trên từng từng trên mang trang trong miệng nói là l bào trừ Đột tất mặt ma ma đều vẻ, ẩm bẩm đột ứ n lên, thanh khẳng khẳng, như g là trầm thấp kháng kháng, thâm thúy tà dị, như là ở tập thể âm m dị, ở đọc một loại nhiên à o đó tà dị p á đ ệ n n Ẩm. Đột h i một tiếng vang thật lớn truyền ra chỉ thấy đại điện nơi sâu xa ưu ám nơi này vô số huyết nhục chính giữa tê đản một đạo cổ lao tà dị đen nhánh đại môn tầng tầng mở ra ma chủ đại nhân ngài tỉnh lại cung nênh ma chủ đại nhân buông xuống thế gian cung nênh ma chủ đại nhân như núi kêu biển gầm thanh n â m vang vọng ra sở hữu đứng thẳng trên bậc thang bí hiểm người áo đen tất cả đều là phục bái trên mặt đất từng cái từng cái đầy mặt thành kính v ẻ tầng tầng dập đầu một cái to lớn huyết b à o thân ảnh chậm rãi đi qua huyết nhục tế đàn mơ hồ thân thể phảng phất đang vặn vẹo ngọn ngoại làm cho người ta một loại quỷ dị khó lường cảm thụ đồng thời còn tràn ngập ra một luồng dậy đặc cùng cực huyết tinh chi khí tỏa ra chấn nhiếp thiên địa khủng bố khí thế lại như là một tôn địa ngục huyết ma giáng thế hừm bản tổ cảm ứng được thiên địa cửu biến cơ hội xuất hiện ma điện thống trị này mới thế giới lúc cơ cũng là đến ma chủ phát ra trầm thấp thanh âm khàn khàn ma chủ đại nhân thuộc hạ có chuyện quan trọng bầm báo giết chóc ma đế qua hướng đông cực thiên cướp đoạt thiên địa cội nguồn đã là bị lục trường sinh giết chết một tên người mặc huyết văn chiến giáp anh tuấn uy vũ nam tử quỳ bái trên mặt đất cung kính nói nói ma chủ đại nhân này lục trường sinh chính là hồng hoang đại địa cái kia người mang trường sinh bí mật người n g ư ờ i từng giao phó cho chúng ta như có cơ hội sắp sửa bắt giết người này m a chủ đại nhân lục trường sinh dám coi rẻ chư thiên ma điện uy nghiêm dám ma chủ đại nhân quyết định biện pháp khi nào bắt giết này cùng đồ lại có một tên khí tức lay động đất trời vĩ đại nam tử nghiêm nghị nói nói đang khi nói chuyện để lộ ra một lồn u dọa người sắc ơ lục trường sinh ma chủ trầm rãi nói nói hê hê cười gần hai tiếng hắn đã là cái chết trường sinh bí mật bản tổ muốn mặt khác dặn dò các ngươi thu thập sinh linh huyết nhục làm sao ma chủ truyền đề tài bản tổ cho các ngươi thêm bảy ngày thời gian đem toàn bộ sinh linh huyết nhục tất cả đều tế luyện sau bảy ngày bản tổ chỉ huy các ngươi buông xuống thế gian quét sạch hồng hoang đại đ ị a ma chủ đại nhân sau bảy ngày liền buông xuống hồng hoang đại đ ị a khó nói ngài bố cục đã hoàn thành một tên ma đế vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ hỏi không tệ bản tổ hết thể đều đã chuẩn bị thỏa làm vạn cổ trí cường con đường đã là trải bằng chỉ đợi thiên địa c ử u biến mở ra trường sinh bí mật thiên địa c ử u biến cơ hội ha ha ha ha ma chủ đông nhiên phát ra tiếng cùng tiếu thanh âm sắc bén trói thai dọa người thần hồn hồng hoang đại địa cực bắt c h i địa nơi nào đó mãng hoang sơn mạch nơi sâu xa thác nước treo ngược vân trung hạc bay lượn một phái nhân gian thắng địa cảnh tượng sơn mạch nơi sâu xa một chỗ như tuyệt thế thần kiếm phía trên ngọn núi một tòa thông thiên triệt địa thần quang bảo tháp đứng xứng xứng chọc vào vân thiên phảng phất như là chống đỡ lấy thiên địa giống như vậy khí tượng cực kỳ hùng vĩ thần quang bảo tháp bên trên tổng cộng có ba mươi ba trọng mỗi một tầng bảo tháp cũng có mười vạn trượng cao mỗi một tầng cũng sừng sững một tên tuyệt thế thân ảnh tỏa ra phảng phất đủ để tê liệt thiên địa khủng bố kiếm khí tựa hồ mỗi một tầng bảo tháp bên trong cũng chất chứa một thanh đủ để hủy thiên diệt địa tuyệt thế thần kiếm cái này chính là phía xa trong trời sao làm việc khiêm tốn thần bí đại thế lực đệ nhất kiếm tông Lại xương, b a n đầu kiếm tông một giây nhớ ký yêu vẫn còn chương bốn trăm năm mươi hai mười đại kiếm hoàng giờ khắc này vô cùng vô tận khủng bố kiếm khí tung hoành v â n thiên lưu chuyển ra tất cả kiếm ý đại nói xúc động cựu thiên thần lôi văn vọng bảo tháp bên trong càng là có thiên thiên vạn vạn thanh thần kiếm bay trốn mà ra sông thẳng lên trời vũ đáng trời cao tràn g diện rất là doa người ao ngao ngao vô số thanh thần kiếm ở trong hư không ngao ngao rung động dồn dập đảo ngược thân kiếm một thanh này trôi phi phạm thần binh giống như có linh tính đồng dạng n ằ m dạp hạ xuống như là phàm nhân ở lễ bái thần linh giống như vậy nên đón chúng nó tín ngưỡng cái này chính là vạn kiếm quy tông cảnh tượng thần kiếm thông linh tự chủ làm lễ cùng lúc đó mười cái tư thế vai hùng kiên cường thân ảnh sừng sững trong hư không cúc cung hướng về trên cùng một tầng bão tháp như là chờ đợi ở một vị đại nhân nào đó vật đến n à y mười người mỗi một cái đều là tư thế vai hùng đột nhiên Cả cũng chấn người toát ra một loại làm người không dám nhìn thẳng phong mang nguyện giống như từng trôi đáng sợ ẩn dấu sao thần lệnh động loại trôi kiếm.、Một、khi ra khỏi toát một Một tựa thế theo. sao đạo dám ra ra làm khí, hồ dấu đủ để sợ vỏ, ban đầu kiếm tông thập đại kiếm hoàng vì là năm người đều là chân linh đệ bắt c h u y ể n khủng bố cảnh giới lần năm người cũng bởi vì là kiếm tu xuất thân duyên cớ chiến đấu lực có thể so với chân linh đệ bắt c h u y ể n bọn họ tất cả đều là u y danh chấn động phía xa trong trời sao trí cường cao thủ cũng đã từng tung hoành một phương tinh vực c u n g nên kiếm tông đại nhân xuất quan chúc mừng kiếm tông đại nhân thần công thực hiện được thâm thúy mở mịt thanh â m cùng nhau truyền ra thập đại kiếm hoàng tất cả đều là trên mặt mang theo kính trọn g v ẻ n g ư ớ c nhìn phía trên vòng trời một đạo bạch áo thân ảnh từ ba mươi ba trọng bảo tháp chỗ cao nhất chậm d ã i hư không b u ô n g xuống mà đến hắn giống như vô trần vô cấu thiên nhân hợp nhất cảnh giới khắp toàn thân càng là không có toát ra chút nào khí tước nam tử mặc áo trắng khuôn mặt tuấn tú chắp tay đứng ở hư không cả người không nhiễm một hạt đùi xuất trần phong thái triển lộ không thể nghi ngờ ban đầu kiếm tông trường giáo phía xa trong trời sao kiếm đạo trí tôn vậy mà liền như một phạm nhân giống như không có một chút xíu sóng pháp lực như vậy càng là biểu dương ra hắn khủng bố chỗ cường đại chư vị các ngươi có thể biết rõ ngày gần đây hồng hoang đại địa sở sinh việc kiếm tông t r ầ m rãi nói nói đọc từng chữ như châu em dịu trong suốt kiếm tông đại nhân chúng ta hơi có nghe thấy trước đây ngài để ta các loại quan tâm lục trường sinh người này quả nhiên như ngài dự liệu tu vi của người này thâm bất khả c h ắ c càng là vu đông cực thiên một lần diệt sát đi thần sơn tứ đại sơn chủ một tên kiếm hoàng đầy mặt vẻ nghiêm túc đáp nói kiếm tông hơi hơi hạm nói lục trường sinh trường sinh bí mật không phải chuyện nhỏ hắn có thực lực như vậy cũng chẳng có gì lạ người này chính là mở ra thiên địa c ử u biến nhân vật then chốt càng là tô mộ bước vào vạn cổ trí cường trên đường quan trọng một khâu kiếm tông nghiêm nghị nói nói dừng lại chốc lát thân xác hắn hờ hững nhìn về phía mọi người hỏi Các có ngươi bản mệnh thần kiếm, dẫn vào hồng hoang buồn nguyên, giới giờ kiếm, đại bây thế t vào địa ừng thối luyện song xuôi. Chúng ta thần Chúng xuôi. luyện song xuôi, chỉ đợi kiếm tông ừ lâu luyện u thối song x i đợi kiếm chỉ t ô đại nhân ra lệnh một tiếng, liền nhân lệnh thể ra ra một có khẽ ỏ vỏ. i đại kiếm hoàng cùng kêu lên đáp nói, Kiếm Thập thế tông hoàng khí như hồng. h đáp kêu k Ừm. cùng lên gật đầu lộ ra vẻ tán thành rất tốt bản tông vẫn không hóa ra thế gian không nhúng tay vào hồng hoang đại địa trần thế sự vụ bây giờ thiên địa c ử u biến cơ hội dĩ nhiên xuất hiện cũng là nên ra tay hồng hoang đại địa thế giới trật tự còn có bảy ngày thì sẽ tan vỡ đế tôn ma chủ thần sơn c h i chủ đều đã là dục giả dục dịch đến lúc đó nhất định sẽ ra tay tranh đoạt thiên địa cửu biến cơ hội kiếm tông đại nhân bọn họ từ lâu là ở từng có hồng hoang đại địa bố cục chiếm được tiên cơ bản tông nếu như chờ đến thế giới trật tự tán loạn lại ra tay chắc chắn bị coi thường một tên tử y kiếm hoàng nghiêm nghị nói nói lộ ra vẻ lo âu thử long ngươi nói rất đúng kiếm tông hơi hơi hạm vì lẽ đó ta quyết định làm ngươi mười người hiện ở liền đồng loạt chân thân b u ô n g xuống hồng hoang đại địa cướp đoạt thiên địa cửu biến tri cơ hội chính là kiếm không ra khỏi vỏ thì thôi ra khỏi vỏ liền muốn kinh động chư thiên truyền cho ta p h á p chỉ t ử long kiếm hoàng vì là chín đại kiếm hoàng là phụ b u ô n g xuống hồng hoang đại địa d i ệ t sát lục trường sinh cướp đoạt trường sinh bí mật tô mỗ đem một kiếm bổ ra thế giới trật tự thay các ngươi tranh thủ chân thân phụ xuống thời giờ ngày ngày quy định ba ngày kiếm tông lệnh giọng nói, nói triển lộ ra một luồng tuyệt thế phong thái xin nghe kiếm tông đại nhân pháp chỉ thập đại kiếm hoàng đồng thời trầm giọng nói nói đều là thả ra khủng bố uy thế như từng trôi tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ kinh thiên động địa phong mang tiến tới kiếm tông đứng ở hư không giơ tay chém xuống một kiếm nhất thời trời đất sụp đổ vân thiên bên trên vỡ ra vô cùng vô tận hỗn loạn phong bạo dạn nứt ra một cái thần văn pháp tắc c u ố n chuyển quang minh đại đạo thập đại kiếm hoàng đều là hóa thân thần quang dồn dập vùi đầu vào hiệu nghiệm tỏa ra không gian đại đạo bên trong kiếm tông lại có một kiếm chặt đức thế giới vị thần c h ậ t tự uy mà thập đại kiếm hoàng lại càng là có thể sớm chân thân buông xuống hồng hoang đại địa đến đây vây giết lục tín một ngày qua đi hồng hoang đại địa tây bộ tây long sơn tây long sơn chính là hồng hoang đại địa dung hợp về sau lớn nhất nổi danh bảo địa chỉ vì trong núi này có lên tới hàng ngàn hàng vạn đầu d a o long h i ể n hóa do đó được gọi tên lúc này、tây、bên trong ngọn long sơn vô số đống xương trắng xây thành núi hoành sơn khắp nơi nhìn kỹ dĩ nhiên tất cả đều là thân thể dài đến trăm trượng dao long sát chết ở dao long sát chết phụ cận càng là có vô cùng nóng bỏng máu tươi ngưng tụ thành bờ sông huyết hà trên nổi lơ lửng từng bộ từng bộ thi thể tất cả đều là bị g i ế t hết không lâu kẻ tầm đạo mà trên hư không có một bộ áo trắng thân ảnh đứng chắp tay chính là thần sắc lãnh đạm nhìn phía dưới núi thây biển máu ở bên cạnh hắn còn có một tên gánh vác trường kiếm huyết y thiếu niên cung kính t r í c lập đây chính là trước đây tới r ồ i tây long sơn lục tín cùng sáu kiếm lý nơi đây trông coi thiên địa t ộ i nguồn thần sơn kẻ t â m đạo đều đã táng thân sáu kiếm lý dưới kiếm p h ạ m là chân linh đệ bắt chuyển bên dưới nhân vật lục tín từ lâu là xem thường ra tay lúc này vô số dao long s á t chết đang tản ra nồng nặc tinh thuần sinh cơ chi lực hôn hợp vì là từng đoàn từng đoàn tỏa ra thần mang q u a n cầu loại này nguyên khí bàng bạc q u a n cầu có tới hơn trăm cái đây chính là lục tín đến đây thu thập thiên địa cội nguồn、ừ. lục tín khẽ nhữ mày đông nhiên cảm nhận được một luồng không khỏi tóe sát cơ ngập trời hắn chậm rãi ngẩng đầu ngóng nhìn thiên cung ầm ầm ầm phía trên vòng trời đông nhiên vỡ ra đến toàn bộ phía chân trời đều là như mặt gương giống như ầm ầm vỡ vụn phảng phất là bị người lấy cậy mạnh mạnh mẽ đánh vỡ màn trời cái này nháy mắt chỉ một chút mười c h u ô i thông thiên triệt để tuyệt thế thần kiếm cắt ra mây xanh mạnh mẽ đinh vào tây bên trong ngọn long sơn mười c h u ô i thần kiếm cũng có tới cao trăm triệu hùng vị phi phạm mỗi người có không giống kinh người tạo hình giống như chống đỡ thế giới đại thụ giống như khoan nhận đại kiếm giản dị cẩn trọng giống như lôi điện thần mang dài nhỏ thần kiếm tỏa ra h óng ánh điện quang thần kiếm giang thế bá tuyệt thiên địa kiếm khí tung hoành tan tác ra trong nháy mắt băng diện tây long sơn cả tòa sơn mạch cũng tại điên cuồng rung động đ á vụn tung toại tung đảo m ắ t hóa thành một mảnh hoang thổ phế tích lục trương sinh ban đầu kiếm tông thập đại kiếm hoàng đến đây linh giáo một g â y nhớ ký yêu vẫn còn chương bốn trăm năm mươi ba chân linh trong ư đồn đãi ban đầu kiếm tông chính là truyền thừa từ thượng cổ kiếm đạo tông môn nội tinh thâm hậu được xưng là chính thống nhất kiếm tông vì lẽ đó tên là đệ nhất kiếm tông lại tên ban đầu kiếm tông tu luyện chính là nguyên thủy nhất bắt đầu nhất là gia thuần túy kiếm đạo ban đầu kiếm tông thập đại kiếm hoàng kiếm trung c h i hoàng mỗi cá nhân tu vi thực lực đều là đến chân linh đệ bắt chuyển chỉ là khiến cho lục tín không rõ một điểm chính là mười người này vì sao có thể đồng thời b u ô n g xuống hồng hoang đại địa phải biết trước đây giết chóc ma đế cùng thần sơn tứ đại sân chủ đều là mang theo bí pháp thủ đoạn độc lập khai mở một phương không gian lẩn tránh đi thế giới quy tắc ảnh hưởng cho nên mới đánh bại lâm đồng tự tiên mà trước mắt mười người lại là trực tiếp tê liệt thiên khung không nhìn thế giới quy tắc ảnh hưởng đồng thời hắn cũng là cảm nhận được phảng phất từ nơi sâu xa có một luồng huyền diệu đại đạo chi lực ở tre trở lấy bọn hắn mười người làm cho bọn họ có thể vô sở cố kỵ đứng lạo nghễ hồng hoang đại điện các ngươi đến đây không biết có chuyện gì lục tín nhàn nhạt nói nói lục tiên sinh tại hạ tử long kiếm hoàng chúng ta phụng kiếm tông đại nhân chi mệnh đến đây nắm lấy trường sinh bí mật dẫn đầu tử y kiếm hoàng lạnh giọng nói lục tiên sinh nếu là tự mình giao ra t r ư ở n g sinh bí mật chúng ta có thể cân nhắc tình mang lục tiên sinh về ban đầu kiếm tông gặp mặt kiếm tông đại nhân giao cho đại nhân xử lý có lẽ có một đường sinh cơ bằng không giết không tha thú vị lục tín hờ hững nói nói đôi mắt càng thêm thâm thúy đứng lên nguyên tưởng rằng đến đây tây long sơn cướp đoạt thiên địa cội nguồn sẽ tao nộ g thần sơn người mãnh liệt trả thù nhưng là không nghĩ tới thần sơn bên kia không có động tĩnh mà vẫn chưa từng hỏi đến hồng hoang đại địa sự vụ ban đầu kiếm tông đúng là bày xuống như vậy sắt chiêu đến đây cướp giật chính mình trường sinh bí mật chỉ một chút mười cái chân linh đệ bắt chuyển trí cường cao thủ cái này có thể nói ban đầu kiếm tông là dốc hết toàn lực hoàn toàn là hạ tử thủ các ngươi có thể biết rõ ngưu đoạt lục mỗi trường sinh bí mật người đều là kết cục gì lục tín nhàn nhạt nói, nói trên mặt không có một chút nào vẻ mặt ba động a lục trường sinh chúng ta tự nhiên biết rõ ngươi sự tích n g ư ơ i trước đây ở đông cực thiên chu sắt thần núi tứ đại sơn chủ lại là diệt sắt giết chóc ma đế có thể nói chiến lược n g ậ p trời một tên áo xanh kiếm hoàng chậm rãi nói nói chúng ta nếu dám đến liệp sắt ngươi tự nhiên là có hoàn toàn chắc chắn n g ư ơ i cho rằng chúng ta thập đại kiếm hoàng sẽ cùng thần sơn tứ đại sơn c h ủ như vậy không thể tả sao lục trương sinh n g ư ơ i trưởng sinh bí mật liên quan đến thiên địa c ử u biến mở ra cơ hội bực này cơ duyên căn bản cũng không phải là ngươi xứng n ắ m giữ lại có một tên cẩm ý kiếm hoàng mở miệng Lựa l khí băng đặc n n g cho biệt có c h so là dẫn đầu tên kia tử long kiếm hoàng mơ hồ là siêu thoát chân linh đệ bắt chuyển bên trong phạm vi trong cơ thể chất chứa kiếm ý phảng phất có thể tê liệt một thế giới tựa hồ là một tên chân linh đệ cựu chuyển nhân vật cường đại này ngược lại là gây nên lục tín một tia hứng thú chân linh đệ bắt chuyển trí cường cao thủ hắn đã là không lọt mắt chân linh đệ cựu chuyển nhân vật nhưng là vẫn không có giao thủ quá lục tiên sinh xem ra ngươi là ngu xuẩn mất khôn t ử long kiếm hoàng trầm g i n ó i nói nghe nói ngươi cũng là tinh thông kiếm đạo bản hoàng liền cùng ngươi thảo luận một phen trong kiếm đại đạo giải thích từ long kiếm hoàng bên trong tròng mắt màu tím bắn mạnh cả người phóng ra từng mảnh từng mảnh rực rỡ từ h ạ cả người đều là bị bàng bạc tử khí bao vây lấy nghiêm chỉnh là một bộ tử khí đông lai mỹ lệ cảnh tượng đi về đông kiếm r a t ử long kiếm hoàng một tiếng quát lớn đột nhiên giơ tay từ trong hư không lôi ra một cái tử sắc vết nước không gian bên trong phân tán ra ánh sáng màu tím một thanh toàn thân ó n g ánh long lanh tử cực anh kiếm chậm rãi từ trong vết nước lơ lửng mà ra thanh kiếm này dài ba thương ngắn như tử sắc linh lung thủy tinh chú tạo mà thành Mỹ lệ mà kinh diễm, lệ là kinh bên trong như cùng h chứa vô số kiếm đạo chân ý, kiếm khí không động, đã là xúc động, thiên thần lôi quần quận hạ xuống, như huy hoàng thiên uy nổ vang chấn ấ t xúc cựu c vang vô lôi số xuống, kiếm kiếm đạo động, đã động động. quần quận nổ ý, là uy lúc đó tử long kiếm hoàng vung kiếm đạp bước hư không từng bước một hướng về lục tín ở vị trí tiếp cận hắn mỗi một bước đi ra đều là nổ vang một lần thiên địa gây nên trong hư không nổi lên vô cùng vô tận kiếm khí màu tím thủy c h i ề u bao phủ xuống huyền diệu sâu vô cùng kiếm ý lĩnh vực đây là gần như vô địch thế gian kiếm ý lục kiếm lý bỗng nhiên thất thanh ở trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ oong o n g long chỉ thấy lục kiếm lý phía sau vỏ kiếm oong o n g rung động giết chóc ma kiếm tựa hồ đã là dục già dục dịch chịu đến một loại nào đó đại đạo dẫn dắt c ộ n hưởng sắp không thể chờ đợi được nữa bắn nhanh ra mà cả người hắn đều là bị một loại nào đó trí cường uy thế cho c h â n áp lại thân thể cương tại chô vô pháp n ú p nhích mảy may lục kiếm lý rõ ràng cảm nhận được mình cùng tử long kiếm hoàng trong lúc đó t r a n lệnh hoàn toàn liền không nơi ở cùng một cấp độ bên trên đối phương chỉ là kiếm ý lĩnh vực bao phủ xuống hắn lại là không hề nhúc nhích lực lượng liên sát sinh kiếm đạo đều là bị người cho khuất phục ở phải biết hắn chiến đấu lực hoàn toàn có thể sánh ngang chân linh đệ bắt chuyển trí cường nhân vật thậm chí có thể chém giết tầm thường chân linh đệ bắt chuyển nhưng là từ long kiếm hoàng chỉ là một đạo kiếm ý chính là bức bách đến hắn khuất phục nếu là không tiên sinh ở đây hắn khả năng đã là tại chỗ bị khủng bố kiếm ý lĩnh vực rào sắt thành bột mịt có thể thấy được người này đã là siêu thoát chân linh đệ bắt chuyển rất có thể đã là đi vào đệ cựu chuyển quả nhiên không sai chân linh đệ cựu chuyển lục tín nhàn nhạt nói nói trên mặt không có một chút nào sóng lớn hãn cảm nhận được t ử long kiếm hoàng xuất kiếm bao phủ xuống kiếm ý cũng là thấy rõ ra người này tuyệt không đơn giản nhân vật đã là đi vào đến chân linh đệ cựu chuyển t ầ n g thứ nếu như không có chân linh đệ cựu chuyển thực lực tu vi sao dám tới lấy trường sinh bí mật t ử long kiếm hoàng trầm giọng nói, nói cả người uy thế đã là leo đến đỉnh điểm Quanh thân lục ư ngưng u chuyển màu từng từng tinh khí từng từng ra tím, t sợi sợi thành từng h từ chân linh bốn người, người kiểu tiên không người này. kiểu hứng chậm kiếm. sinh người đối với kẻ tầm đạo bên trong trí cường nhân vật vẫn là hoàn toàn không có biết rõ kẻ tầm đạo bên trong bốn vị trí cường từ lâu là đi vào nửa bước vạn cổ trí cường cảnh giới như kiếm tông đại nhân thực lực thâm bất khả c h ắ c há lại là ngươi có thể suy đoán mà bản hoàng cũng là buông xuống hồng hoang đại địa về sau m ớ i tấn thăng đến chân linh đệ cựu truyền thế nhưng giết ngươi là đủ t ử long kiếm hoàng c h ậ m dai nói nói trong giọng nói để lộ ra một luồng tuyệt đối tự tin một giây nhớ k ỹ yêu vẫn còn chương bốn trăm năm mươi b ố tinh tượng thanh kiếm giết ta lục tín lắc đầu một cái vậy ngươi liền xuất kiếm đi bản hoàng cũng muốn nhìn ngươi đến từ đâu sức lực tự tin t ử long kiếm hoàng cười lạnh một tiếng đ ỗ n g nhiên giơ tay nắm lấy trôi này t ử k h í anh kiếm chấn động tới từng tiếng rồng gầm gào thét dẫn ra cựu tiêu tử lôi nổ v a n g cuốn c h u y ể n hắn thật sự là không hiểu lục trường sinh là đến từ đâu sức lực đối mặt hắn bực này chân linh đệ cựu chuyển nhân vật cũng dám bày ra như vậy xem thường tử thái lục trường sinh ở đông tự tiên h liên tiếp diệt sắt năm cái chân linh đệ bắt chuyển trí cường nhân vật chiến tích nghe tới kinh hãi thế t ủ c có thể cái này đối với hắn mà nói cũng là có thể làm được càn khôn chính vị âm dương rõ ràng đi về đồng kiếm chém từ long kiếm hoàng trong miệng thổ lộ một đoạn thơm ảo tối nghĩa p h á p quyết sau đó đ ỗ n g nhiên giữa trời hoành ra tay bên trong trôi này t ử khí anh kiếm chém xuống một kiếm chiếu d ọ i ra d ọ i khắp nơi sơn hà tím sấm hào quang thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ cái này n h á y mắt diệt tuyệt thiên địa khủng bố sát cơ chung quanh tràn ngập mà đến cả tòa tây long sơn đều là chi lay động này vô số chính đang ngưng tụ thiên địa cội nguồn đều là ẩm ẩm nịch loạn phanh phanh phanh vỡ vụn ầm ầm ầm thiên minh địa động hung tàn cùng cực kiếm khí màu tím hoành tạo thiên địa n a y lên tới hàng ngàn hàng vạn tòa khổng lồ d a o long sắc chết t h ố t nhiên bị kiếm khí c à n quét cũng là tại t r h i hóa thành bột mịn tung bay ra liền ngay cả cái này vạn tái tuế nguyệt cũng bất phong hóa kiên cố long xương cốt lại cũng là không chịu đựng nổi kiếm khí vang vọng lực lượng tàn phá đại đ ị a bên trên càng làn nước ra từng cái từng cái sâu đến ngàn vạn trượng vết nứt từ đ ị a mạch trong cái khe bắn ra nóng bỏng dung nham đ i ệ hỏa tất cả đều là phun phóng hướng thiên cung trang diện cực kỳ đồ sộ tình cảnh này liền như ngày tận thế tới thế giới mất đi trật tự đại lục c h ầ m luân đối mặt tình cảnh này lục tín không nói chỉ là khe nói thở dài đây cũng là ban đầu kiếm tông kiếm đạo sao đúng là lệnh lục mỗi thất vọng lục tín nhàn nhạt nói nói hắn chậm rãi giơ tay nắm lấy trước người trôi này tinh văn á n h kiếm cả người đ ỗ n g nhiên phóng ra bốn loại màu sắc có ánh tinh quang quanh thân càng là c u ố n chuyển ra một đạo đạo thần thánh linh tuệ pháp thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ chi thánh tư thế uy nghi đều là ở lục tín quanh thân hiện hiện ra càng l à tứ linh hiền thánh nhất thời lục tín cả người phảng phất ra chỉ một loại nào đó không thể sánh ngang sức mạnh to lớn cả người có bốn loại thuộc tính khác nhau bản nguyên đạo lực tại điên cuồng phong thích lưu c h u y ể n lên càng l à buộc ra từng vòng từng vòng tích xúc đầy đại đạo pháp tắc gợn sóng gợn sóng thẳng hướng thiên địa khắp nơi khuyết tán mà đi thanh sắc kim sắc hồng sắc lam sắc bốn viên nóng ánh rực rỡ ngôi sao toàn bộ là ngưng tụ ở lục tín trong tay tinh văn ánh kiếm bên trên bắn ra lay động đất trời khủng bố thần uy bên trên càng là r a chỉ một loại nào đó sâu rượu kiếm ý tất cả sức mạnh hỗn hợp với nhau hóa thành một đạo tứ sắc thần quang biến hóa bất định kiếm khí xông thẳng lên trời đây chính là thần sơn tứ tượng thần tinh giờ k h ắ c này đã là bị lục tín lấy tự thân pháp môn lại tế luyện quá một lần nữa r a chỉ một phen đại đạo pháp tắc giao cho chúng nó tân sinh tinh tượng thanh kiếm chém lục tín vẻ mặt hờ hững chậm đọc m rãi lên ộ trong c dầm dầm dầm hư không thấy, thiên vân bên trên, c ù hào quang theo giỏi, hai kiếm ý biến ảo chậm trởn càng lạc có tứ tượng thánh thú pháp tướng hư ảnh biến hóa bất định thanh long thăng thiên bạch hổ gào thét chu tước dương cánh huyền vũ thổ châu thành thu pháp tướng các loại h uy nghi phong thái đều là bùng nổ ra từng trận thuần túy cùng cực đạo nguyên lực lượng hóa thành vô cùng vô tận đạo nguyên c h i kiếm cùng này tràn ngập thiên địa tử quang kiếm ảnh sắt làm một đoàn giờ k h ắ c này tứ tượng thần tinh nghiêm chỉnh cùng một loại nào đó kiếm ý hỗn hợp thành một khối tỏa sáng tân sinh triển lộ ra hơn xa trước đây cường đại uy thế chính diện gắn g chống đỡ tử long kiếm hoàng đi về đ ồ n g kiếm cái này đây không phải thần sơn tứ tượng thần tinh sao t ử long kiếm hoàng cao mày liết một chút chính là nhìn ra lục tín sử dụng tới đến thủ đoạn người mới chu sát tứ đại sơn chủ bao lâu dĩ nhiên có thể nhanh như vậy luyện hóa đi tứ tượng thần t ì n h cũng dùng cái này tìm hiểu ra như vậy thông thiên triệt địa kiếm ý t ử long kiếm hoàng càng cảm thấy thật không thể tin cỡ này lĩnh nội lực đối với kiếm đạo lý giải sâu như thế lục trương sinh kiếm đạo trình độ đến tột cùng là đến mức độ nào hắn làm đệ nhất kiếm hoàng kiếm trung c h i hoàng kiếm đạo trình độ đã là tiếp cận cực h ạ n sao có thể không nhìn ra lục tín kiếm này bên trong chân ý là bực nào huyền diệu cao thâm cường đại cỡ nào nguyên bản tứ tượng thần tinh dù cho là tứ đại sơn chủ liên thủ phóng thích mà ra đối mặt hắn đi về đ ồ n g kiếm chém xuống cũng chỉ có tại chỗ tiêu tán phần nhưng là lục trường sinh lại là có thể bằng sức một người hóa mục nát thành thần kỳ làm cho cái này bốn viên thần tinh một lần nữa tỏa hào quang rực rỡ đem tứ thánh pháp tướng hôn hợp thành kiếm ý đại nói hơn nữa hôn hợp mà thành kiếm đạo càng là có thể cùng hắn đi về đông kiếm chống đỡ được thậm chí càng chiếm được thượng phong loại thủ đoạn này có thể nói quỷ thần khó lường lớn nhất lệnh tử long kiếm hoàng hoàng sợ vẫn là lục tín căn bản cũng không có t r i ể n lộ ra tự thân thủ đoạn chỉ dựa vào tiện tay ngưng tụ thành chiêm tinh thanh kiếm liền có thể chống lại chính mình hắn căn bản cũng không biết rõ lục tín còn có mấy phần thực lực có bao nhiêu gốc gác nếu ngươi chỉ có điểm ấy kiếm đạo bản lĩnh vậy liền chết ở chỗ này đi lục tín nhàn nhạt nói nói d i ệ t sát chân linh đệ cựu chuyển kiếm hoàng đối với hắn mà nói phảng phất chỉ là đang trần thuật một cái sắp phát sinh việc nhỏ ha ha ha ha t ử long kiếm hoàng giận dữ cười đầu đầy tóc tím tùy phong dối tung vẻ bề ngoài phóng đáng bất h a m ánh mắt bê nghễ nhìn c h ầ m c h ầ m lục tín lục trường sinh ngươi hơi bị quá mức coi thường bản hoàng chỉ bằng gán thần sơn một điểm nhỏ đạo pháp đã nghĩ chém giết bản hoàng ngươi thật thực sự linh đệ cựu chuyển là đơn giản như thế đại la tử cực kiếm g i i Tử l o ngàn Kiếm h o g đống nhiên đạp lên hư không, bùng nổ ra hoành ép chư thiên khủng thế, phóng ra ngàn đạp bố nhiên lên nổ hoành thiên thân hư chư huy thế, thể ép ra ra vạn trượng t ử sắc hồng quang Ngàn vạn trượng tử s ắ chiếu ồ n quang g c h dọi mà ra phảng phất là tịnh thế thần hoa giống như vậy tiêu trừ này phương thiên địa tất cả nguyên khí tất cả đại đạo phát tác nghiêm c h ỉ n h quét sạch thế giới một lần nữa ngưng tụ thành một loại quy tắc trật tự chỉ thấy t ử sắc hồng quang chỗ đi qua t ử quang kiếm khí trồng chất diễn sinh mà ra một đạo đạo kiếm khí như như du long tuấn ra tàn phá bừa bãi thiên địa sẽ rách trường không càng là một lần nữa lôi ra một đạo tử sắc màn trời càng là thay đổi thiên địa cảnh tượng ngưng ra một phương tiểu thiên thế giới cùng lúc đó bàng bạc tử khí c u ồ n c u ộ n phung trào dần dần hóa thành từng tòa từng tòa tử sắc bảo tháp sừng sững trên hư không có tới thiên thiên vạn vạn tòa l ụ c tín định nhãn nhìn tới quanh thân mảnh này thiên nghiêm chỉnh hóa thành một phương từ tử tử cực kiếm khí cấu trúc mà thành biên giới t r u n g quanh đều là khủng bố kiếm khí ở quét ngang đây là siêu việt kiếm ý lĩnh vực một loại thủ đoạn kiếm ý hóa giới một kiếm h ó a thành một phương tiểu thiên thế giới muốn cùng bản hoàng nhất chiến liền lấy ra điểm bản l ã n h thật sự đi ra từ long kiếm hoàng lạnh giọng nói nói sử dụng tới khai hích thế giới tạo vật thủ đoạn cả người khí thế đứng đầu chư thiên một giây nhớ k ỹ yêu vẫn còn t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi lăm kiếm giới đấu pháp kiếm ý h ó a giới sao lục tín vẻ mặt lãnh đạo đầy hứng thu xem chừng này phương thiên địa biến hóa từ long kiếm hoàng thân là chân linh đệ cựu chuyển trí cao lưu giữ ở có thể lấy kiếm ý hoá thành một thế giới ngược lại cũng đúng là không có ra ngoài hắn dự liệu loại cảnh giới này t ầ n g thứ cơ hồ là đến kiếm đạo đ ỉ n h phong một kiếm hóa thành tất cả pháp tắc đại đạo diễn sinh ra một thế giới phải có gọi là tạo hóa thủ đoạn chỉ riêng lấy kiếm đạo trình độ mà nói tử long kiếm hoàng cơ hồ là lục tín hiện nay thấy mạnh nhất người người này kiếm đạo có thể nói là không ai bằng ngươi dù cho kiếm y hóa giới cuối cùng vẫn là suýt chút nữa h ỏ a hầu lục tín nhàn nhạt nói, nói. hắn chậm rãi đưa tay c h ô i này tinh tượng thánh kiếm một lần nữa trở về đến trước người c u ố n chuyển ra bốn viên thần tinh pháp tướng tứ thánh hư ảnh r ồ n dập triển lộ uy nghi phong thái tứ thanh kiếm giới mở đ ỗ n g nhiên lục tín lệnh quát một tiếng trong miệng thốt ra một đoạn pháp quyết cả người đều là thả ra tứ sắc thần quang tràn ngập ra sâu rượu cực kỳ khí thế cái này nháy mắt c h ô i này tinh tượng thánh kiếm đột nhiên hiện lộ tài năng thẳng hướng về bầu trời hung bạo trùng mà đi nay bốn viên thần tinh cũng là cùng thời khắc đó kịch liệt biến hóa hoàn toàn diễn hóa ra tứ thánh pháp tướng bốn con thần thánh linh tuệ thánh thú hư ảnh thẳng hướng về đông nam tây bắc bốn cái vị trí đi vội vã chiếm cứ thiên địa bốn chính vị trí ầm ầm ầm tứ thánh trở về vị trí cũ một khắc n à y phương thiên địa đều là điên cuồng chấn động trong hư không tràn ngập vô cùng kiếm khí màu tím tại điên cuồng b ă n g diệt thiên địa pháp tắc cũng là ở tiêu tan bất định phát sinh nghiêng trời l ệ c h đất biến hóa tựa hồ từ cực kiếm giới là bị một loại nào đó cường đại hơn giới vực chi lực trúng kích đang động g a o động bất định tiếp cận tan vỡ trong trạng thái dần dần tinh tượng thánh kiếm treo cao với thiên khung trí thượng vương xuống vô cùng vô tận thần quang phổ chiếu này phương thiên địa cũng là phảng phất tịnh hóa thế giới giống như vậy sinh ra một luồng không gì địch nổi bài xích chi lực quét ngang tất cả trong thiên địa tràn ngập đạo nguyên lực lượng mà n à y tứ thánh pháp tướng nhưng là điên cuồng thổ tức phun trào ra tứ sắc thần quang tàn phá b ử a bãi này phương thiên địa cùng này vô cùng tận tử quang kiếm ảnh quấy đến một đoàn sinh ra từng cái từng cái hỗn loạn cực kỳ nguyên khí phong bạo ngươi cũng có thể kiếm ý hoa giới thử long kiếm hoàng cao mày càng cảm thấy vướng tay chân hắn không nghĩ tới lục trường sinh chẳng những có thể tiện tay ngưng ra tứ tượng kiếm ý càng là có thể lấy tứ tượng kiếm ý ngưng ra sâu rượu kiếm ý biên giới phải biết kiếm ý hoa giới chuyện này không phải là vẹn vẹn dựa vào tu vi cảnh giới cao thâm liền có thể làm được cho dù là chân linh đệ cựu chuyển trí cường nhân vật nếu không phải quanh năm qua tinh thâm kiếm đạo trình độ cũng là không làm nổi điểm này hiện nay xem ra lục trường sinh kiếm đạo trình độ quả nhiên là có một không hai À, lục trường sinh đối mặt bản hoàng ngươi dĩ nhiên cũng là không lộ ra trước mắt người đời không muốn triển khai chân thực thủ đoạn từ long kiếm hoàng cười gắn nói sắc mặt cực kỳ nổi giận như là chịu đến rất lớn x ỉ n h ụ từ nhất chiến bắt đầu lục trường sinh xưa nay không thể sử dụng tới đặc biệt pháp môn thủ đoạn chỉ là lấy tứ tư tượng thần tinh đến biến hóa pháp môn đối phó hắn cái này hoàn toàn cũng là trần trụi miệt thị ngươi biết vì ngươi ngông cùng trả giá đau đớn thê thảm đại giới t ử long kiếm hoàng trầm giọng nói nói quanh thân dần dần tràn ngập ra v ông dương đại hải giống như tử quang kiếm khí lít nha lít nhít thần văn pháp tắc cũng là tùy theo diện hóa mà ra t ử cực chín t ầ n g biến t ử long kiếm hoàng đ ố n g nhiên trợn quát một tiếng trong tay đi về đông kiếm liên tục chém xuống cũng là múa kiếm giống như vậy vung ra ngàn vạn đạo thô như thác nước bàng bạc kiếm khí toàn bộ đều là hóa thành t ử sắc du long đồng dạng vỡ bờ mây xanh hòa vào trong hư không cùng tử cực kiếm giới hòa là một thể được đi về đông kiếm dung hợp tử cực kiếm giới đột nhiên uy thế tăng v ọ n lần thứ hai bạo phát hoành ép chư thiên uy áp ở trong hư không bắn ra vô cùng tận tử sắc kiếm ảnh những này hung h ã n tử quang kiếm ảnh tất cả đều là hướng về chiếm cư bốn chính phương vị tứ t h a n h pháp tướng quét ngang mà đi thế muốn đẩy bình lục tin ngưng tụ thành tứ thanh kiếm giới lần này cục thế lần thứ hai trở nên phức tạp nhiều b ừ n g bên trong thiên địa nguyên khí nghịch loạn pháp tác hỗn loạn hết thệ đều rơi vào đảo ngược tình thế chỉ có thể nhìn thấy hai cỗ tuyệt nhiên ngược lại bổn nguyên chi lực ở bài xích đụng trạm t ử long kiếm hoàng khai mở mà thành tử cực kiếm giới nguyên bản ở tao ngộ tứ thánh pháp tướng t r ù n g kích dĩ nhiên là muốn tại chỗ băng diệt đi nhưng hôm nay ra chỉ đi về đông kiếm khủng bố thần uy dĩ nhiên phát sinh biến hóa ngược lại hạn chế cường đại tứ thánh pháp tướng thậm chí là lần thứ hai mở rộng kiếm giới lĩnh vực nay quần quận vô biên tử quang kiếm ảnh chính đang hướng ra bên ngoài giới điên cuồng tràn ngập nổi lên tầng tầng lớp lớp tử khí gọn sóng giống khí chiếm cứ bốn cái vị trí tứ thánh pháp tướng thanh long chu tước bạch hổ huyền vũ đều là phát ra c h ấ n thiên dích đạo như là tôn nghiêm chịu đến khiêu khích giống như vậy cực kỳ nổi giận bốn đạo to lớn pháp tướng vào thời khắc này đều là đụng phải mãnh liệt tử quan g kiếm khí trung kích cả người quấn quanh lấy từng sợi từng sợi huyền diệu t ử sắc kiếm ảnh bị điên cuồng rào sắt pháp tướng bản thể uy thế cấp tốc rơi xuống một đạo lại một đạo khủng bố t ử sắc kiếm ảnh mạnh mẽ chém giết ở tứ thánh pháp tướng bên trên càng là cường thế tiêu diệt pháp tướng oai chém giết tứ thánh pháp tướng gần như mông lung mơ hồ như là bất cứ lúc nào muốn tiêu tan trên thế gian cùng lúc đó treo ngược trên bầu trời trôi này tinh tượng thanh kiếm cũng là đột nhiên gặp phải một vòng màu tím cầm cố bị mạnh mẽ cướp đoạt cùng tứ t h a n h pháp tướng liên lụy cộng hưởng bị một loại nào đó sâu d i ệ u đạo lực mạnh mẽ hạn chế lại phát tác có thể nói lục tín khai mở mà ra tứ t h a n h kiếm giới nghiêm chỉnh là bị áp chế lại lảo đà lảo đảo không cách nào lại chống lại biến hóa quá một phen tử cực kiếm giới lục trương sinh ngươi chi kiếm giới đã phá trận này đấu pháp ngươi thua t ử long kiếm hoàng ngạo nghễ nói nói chậm rãi đưa tay ở trước người nắm lấy trôi này thần uy ngập trời đi về đ ồ n g kiếm hán bên trong t r ò n g mắt sát cơ phun trào cổ tay nhất động đ ỗ n g nhiên nổ lên đi về đ ồ n g kiếm thần kiếm ra khỏi vỏ phong mang kinh thiên động điện một đạo tre khuất bầu trời từ sắc thần quang xuất hiện giữa trời ngưng tụ thành một đạo trưởng đạt ngàn vạn trượng tử kiếm hư ảnh t h ẳ n g hướng về lục tín mạnh mẽ chém giết mà đi cái này phảng phất như là có thể chặt đứt mây xanh thần giới chi kiếm hạ xuống trần thế Vì thế cơ h ộ i là không gì có thể cản chết t ử long kiếm hoàng cười lạnh một tiếng trong mắt coi là tất cả vì là không có gì thần thái ngạo nghễ ở trong mắt h ắ n cái này chém xuống một kiếm lục trường sinh đã là cái người chết lục tín vẻ mặt hờ hững cũng không có làm lay động chậm rãi đưa tay l a n g không nhất chỉ nhất thời tinh tượng t h a n h kiếm với thiên khung chi thượng phát sinh kịch liệt biến hóa ao ngao ngao rung động bất định ngược lại bắn nhanh ra tứ sắc thần quang tại chỗ vỡ vụn này một vòng cầm cố lại nó lực lượng ánh sáng màu tím vòng cái này nháy mắt tinh tượng thanh kiếm giống như mánh hổ thoát tù đầy mà ra phá thoái hư không đ ố n g nhiên xẹt qua trường thiên chém ngược mà xuống cái này một chạm tứ s á t thần quang hỗn hợp mà thành khủng bố kiếm khí tăng vọt đến ngàn dài vạn trượng chính diện đón lấy đi về đ ồ n g kiếm phong mang thế muốn cùng tranh phong đặc biệt là tinh tượng thanh kiếm chém ra kiếm khí hỗn hợp tứ thánh đạo ý chất chứa thai âm thái dương cực hàn chi thủy cực nhiệt ngọn lửa đem tứ t hai á phát n tính đến vô cùng nhỏ nhuyễn. h thú huy h đặc vô người thành thế, cơ hồ là bất phân thế, bất thấp, tất hộ cơ cao cả đều là đạo ề u quang huy nguyện huy thế kinh hãi thế tủ. Một giây nhớ yêu chu là lớp kiếm kinh kỹ kiếm. thiên hãi giây mười mới chu thần kiếm. Hai thế thế Một phong nhật nhớ thần vẫn còn. Trưng địa, tre tủ. đ thông thiên triệt để kiếm khí với thiên khung chi thượng đụng vào nhau khiến cho người ở tại tràng đều là trở nên động dung thất sắc nhìn c h ầ m c h ầ m không chớp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phía trên giờ khắc này phảng phất như là thiên địa mở mắt khép mở giống như vậy thế gian chỉ có thể trông thấy một đạo tứ sắc thần mang một tia sáng tím kiếm khí hai đạo quang mang lẫn nhau đàn sen ầm ầm ầm hai đạo kiếm khí tương sát nổ vang d u n g trời truyền vang mà ra từng trận mãnh liệt dư âm g ợ n sóng giống như vông dương đại hải đồng dạng tàn phá b ử a bãi ra một đường xé nát không gian vỡ vụn ra từng cái từng cái dọa người vết nứt không gian phanh phanh phanh phanh phanh địa mạch vỡ vụn thành tro sông núi đổ nát nước thành bốn mảnh hư không vô tận ở chôn vùi khủng bố quần quận lực lượng đang lan tràn tranh thức hủy thiên diệt địa phảng phất không có cái gì có thể chịu đựng lên cái này hai đạo kiếm khí đánh giết liền ngay cả này mới thế giới quy tắc trong thiên địa vật sở hữu chết tất cả đều là tại điên cuồng băng diệt chân linh đệ cựu chuyển tầng thứ giao thủ càng là đáng sợ như vậy c h ẳ n g cảnh cầm ý kiếm hoàng đầy mặt vẻ chấn động ngóng nhìn thiên khung lẩm bẩm nói nói quá khủng bố như vậy kiếm khí chúng ta ở giữa sân người không có người nào có thể đỡ được áo xanh kiếm hoàng cũng là vẻ mặt sợ hay nói tựa hồ là lòng vẫn còn sợ hãi cũng là không biết chiêu kiếm này đến tột cùng là ai thắng là tử long kiếm hoàng vẫn là lục trường sinh vậy xem chín đại kiếm hoàng đều là bắt đầu nghị luận trên mặt hiện lên vẻ lo âu vô cùng quan tâm chiến cục kết quả bọn họ thứ nhất là bị lục tín hai người biểu hiện ra để chiến đấu lực trấn nhất ở thứ hai nhưng là lo lắng tử long kiếm hoàng bị một kiếm chu sát như vậy bọn họ sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất p h ụ quá một lúc lâu dần dần thần kiếm dư uy tiêu tan trong thiên địa mông lung nguyên khí phong bạo bắt đầu tiêu tan trở về đến bình tĩnh một cái mơ hồ tự y thân ảnh hiện lộ ở vân thiên bên trên k h í tức chính phủ phiếm bất định biến hóa dẫn động tới thiên địa nguyên khí biến hóa khu khu khục t ử long kiếm hoàng kịch liệt khạc lắm điều một trận sắc mặt tái nhận một tay che ở ngực trong miệng liên tục phun m á u tươi như là chịu đến cực kỳ nghiêm trọng thương thế có thể thương tổn được bản hoàng t ử long kiếm hoàng lẩm bẩm nói, nói. tựa hồ còn không có lấy lại sức được bên trong tròng mắt toát ra rất là kiên kỵ vẻ mặt vừa mới lục trường sinh chiêu kiếm này chẳng những là sụp đổ hắn đi về đông kiếm ý càng là trọng thương đến hắn đạo cơ bản nguyên hầu như chặt đức hắn đại nói tốt ở lục trường sinh tựa hồ cũng là bị một kiếm chém giết coi như không chết lục trường sinh cũng là cung dương hết đà từ long kiếm hoàng âm thầm vui mừng hắn không tiếp tục cảm ứng được lục tín khí thế tự giác là phân ra thắng bại dĩ nhiên chiếm thượng phong lục trường sinh có thể thương tổn được bản hoàng đã là ngươi cực hạ chứ chiều kiếm này hạ xuống ngươi liền này mới thiên địa pháp tắc đều không thể cộng hưởng còn có thể có lưu lại bao nhiêu dư lực từ long kiếm hoàng cười gằn nói nói gắt gao nhìn chằm chằm ngay phía trước nhũ bạch vân vụ nhũ bạch trong mây mù có một cái mơ hồ mê ly áo trắng thân ảnh chính chậm rãi từ trong mây mù đi ra chỉ có điều cái này áo trắng thân ảnh đã là uy thế hoàn toàn không có không có lưu chuyển ra bất kỳ khí thế được xem ra là tử long kiếm hoàng thắng n à y lục trường sinh đã là bị đánh uy thế mất hết xem ra là kéo dài hơi tàn cẩm ý kiếm hoàng vẻ mặt kinh h ỉ nói nói không tệ lục trường sinh tuy nhiên chiến lược n g ậ p trời nhưng dù sao cũng là đối mặt chân linh đệ cựu chuyển tử long kiếm hoàng có thể nào ngang hàng áo xanh kiếm hoàng đầy mặt vẻ hưng phân nói nói lục trường sinh đã là uy thế mất hết đã như thế trường sinh bí mật chính là chúng ta ban đầu kiếm tông thiên địa cựu biến cơ hội thuộc về chúng ta kiếm tông chiếm được nhìn thấy bây giờ cục diện xem trận chiến chín đại kiếm hoàng trong lòng đều là có kết luận cuối cùng trên mặt đều là hiện ra sắc mặt vui mừng rất lợi hại hiển nhiên lục trường sinh liền xem như trí cường nhân vật đại đạo uy thế đều đã nhưng mà tăng ăn dã nhất định là chịu đến trí mạng trọng thương mạnh mẽ treo một hơi như vậy người này đã là không đủ vì là nói trường sinh bí mật cũng là dễ như t r ở bàn tay cước đoạt trường sinh bí mật đây chính là bọn họ ban đầu kiếm tông trưởng khống thiên địa cửu biến trong kế hoạch quan trọng nhất một k â u bây giờ đã là thực hiện sao có thể không hưng phấn nguyên bản ban đầu kiếm tông cũng không có ở hồng hoang đại địa bố cục so với đế cung thần sơn ma điện đều là rơi vào hạ pha ong tốt ở kiếm tông đại nhân quyết định biện pháp anh minh ở thế giới trật tự càng biến trước một kiếm mạnh mẽ bổ ra trật tự để bọn hắn thập đại kiếm hoàng sớm vương xuống hồng hoang đại địa dành trước diệt s á t lục trường sinh cướp đoạt trường sinh bí mật đã như thế thiên địa cựu biến qua đi bước vào vạn cổ trí cường cơ duyên đều muốn tại bọn họ ban đầu kiếm tông nắm trong bàn tay t ử long kiếm hoàng dĩ nhiên ngươi đã là nhất chiến bị thương như vậy bị trọng thương lục trường sinh liền giao cho chúng ta sắp xếp đi đi áo xanh kiếm hoàng c h ậ m dai nói nói tựa hồ đã là không thể chờ đợi được nữa ra tay bản hoàng s á c thực bị thương không nhẹ các ngươi liền đi cho họ lục sắp xếp hậu sự tử long kiếm hoàng lạnh giọng nói nói nói chuyện thời gian lại là kịch liệt k h ắ c lắm điều một trận máu tươi tuân ra các ngươi đắc ý quá sớm một chút nhưng vào lúc này trong hư không chuyển tới một thâm thúy mở mị thanh âm lục tín chậm rãi hư không chắp tay đứng ở vân thiên bên trên lần thứ hai xuất hiện ở trước mắt mọi người hắn một bộ áo trắng cả người vô trần vô cấu tựa h ồ ở một kiếm giao chiến qua đi không có chịu đến ảnh hưởng chút nào đặc biệt là hắn cả người không có một chút nào sóng pháp lực không có bất kỳ cái gì đại đạo uy thế ra chỉ tại thân nghiêm chỉnh như một phạm nhân quỷ dị này trắng cảnh đúng là làm cho thập đại kiếm hoàng trong lòng kinh hãi đứng lên tất cả đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ trần trơ tại nguyên c h ố không dám tùy tiện lộn xộn vô trần vô cấu thiên nhân hợp nhất từ long kiếm hoàng ngữ khí run rẩy thất thanh nói nói gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lục tín cái này hắn không có sóng pháp lực chẳng lẽ là bởi vì có thể đem đại đạo h uy thế thu phóng tự nhiên đã là bước vào kiếm tông đại nhân cảnh giới áo xanh kiếm hoàng v ẻ mặt kinh biến từ mừng d ỡ biến thành h o à n g sợ có chút không dám tin tưởng nhìn lục tín lục tín lúc này biểu hiện ra đến phong tư trạng thái đối với thập đại kiếm hoàng tới nói không bình thường nhìn quen mắt bọn họ kiếm tông đại nhân vị kia nửa bước vạn cổ trí cường lưu giữ ở cũng là như vậy lục trường sinh tuy không đại đạo huy thế lưu chuyển ra đến nhưng đây là đối với đại đạo lĩnh ngộ sâu vô cùng dĩ nhiên cùng thiên đạo hợp nhất biểu hiện ngươi càng là đến đến kiếm tông đại nhân cấp độ kia cảnh giới từ long kiếm hoàng bên trong t r ò n g mắt toát ra sâu sắc vẻ hoàng sợ cả người cũng đang run sau đó trong mắt hắn đột nhiên né qua kiên quyết vẻ trầm giọng rích đ ạ thể sống chết nhất chiến tế thập phương chu thần kiếm trận cùng người này liều tu vi của người này cảnh giới không thấp hơn kiếm tông đại nhân chúng ta chỉ có lấy bản mệnh thần kiếm thôi thúc chu thần kiếm trận mới có một đường sinh cơ có thể nói áo xanh kiếm hoàng cũng là trầm giọng rít đ ạ o trên mặt lộ r a kiên quyết vẻ giờ khắc này thập đại kiếm hoàng không chút do dự nào tất cả đều là bạo thần uy dồn dập từ thiên linh đắp bên trong lấy ra một đạo linh quang hóa thành từng trôi tạo hình kỳ dị thần kiếm một giây nhớ kỹ yêu vẫn còn chương bốn trăm năm mươi bảy trong nháy mắt diệt thế thương linh kiếm huyền không kiếm phi tinh kiếm tây hà kiếm thập đại kiếm hoàng cơ hồ là ở cùng thời khắc đó thấp r ộ n g dít g à o trên thân thể phóng ra mỹ lệ ngạc nhiên tuyệt thế thần quang cả người cũng bị rực rỡ vân hà bao vây tràn ngập ra từng luồng từng luồng ngay ngắn nghiêm nghị chỉ thấy mười trôi thông thiên triệt để vạn trượng thần kiếm từ trên trời giang xuống tạo hình khác nhau đều là thả ra một luồng hủy thiên diệt địa khủng bố sát phạt chi khí trôi nổi tại trên trời cao cái này mười chuôi kiếm giống như chống đỡ thiên địa thế giới đại thụ giống như màu xanh biếc có ngánh bảo kiếm có như núi lớn bao quát lớn lên kiếm cũng giống như h a y ý gợn sóng đường vân lam tinh thần kiếm càng có thấu đầy thần diệu đạo vận ánh sáng bảo kiếm mỗi một chuôi kiếm đều là có đặc biệt đại đạo vận luật có một mình kiếm thế mười chuôi thần kiếm đồng thời lấy ra càng là lẫn nhau cộng hưởng sinh ra một loại không thể giải thích huyền diệu trận thế thần kiếm bản thể cũng ở h o n g long long rung động phát ra len ken kiếm minh thanh âm vang vọng ở bên trong trời đất dần dần bá tuyệt thiên địa luân hồi kiếm khí vang vọng ra này phương thiên địa đều là biến sám tối tối t ă m lộ ra một loại cương manh cùng cực sát phạt chi khí sở hữu pháp tắc đều đã bị hủy diệt sở hữu tức giận đều đã là đoạn tuyệt đồng thời mãng hoang mê ngông cổ lão s á t lục khí cơ tràn ngập thế giới cỡ này sát phạt tràng cảnh để lục tín có loại bừng tỉnh hồi tưởng đến thượng cổ chiến trường ảo giác hán định nhãn quét tới chỉ thấy quanh thân mười trôi tạo hình bá đạo thần kiếm chiếm cứ khắp nơi nghiêm chỉnh như chiếm cư thiên địa hạch tâm thần kiếm bản thể đều là đang tỏa ra hóng ánh quan hoa lưu chuyển ra huyền diệu cực kỳ thần văn phát tác thanh sắc màu đỏ thấm tranh sắc đủ loại ánh sáng thần thái đều là tòng thần kiếm bản thể bên trong mênh mông quần c u ộ n bao phủ mà ra dần dần bao phủ thiên địa tràng cảnh cực kỳ mỹ lệ kinh diễm những này ánh sáng bên trong càng là chất chứa ngập trời sát phạt đạo lực nương theo lấy vô hình kiếm khí ở tê liệt bầu trời sụp đổ tất cả nguyên khí lực lượng lục tín có thể thấy được Thập thần trận, một phương chu có kiếm lúc o trong, không cho đạo ạ i phải kiếm sinh linh lưu giữ diệt Tiên sinh. tất dết thế. phất, thần trận bất thế, thế muốn hủy diệt tất cả nguyên khí cùng vật chất. Phản phép chu không hủy khí cả bên Này muốn nguyên cùng có cô lưu uy kỳ bá l ở. này lục kiếm lý gian nan lên tiếng cả người cũng cương tại nguyên chỗ sắc mặt tái nhợt cả người đều làm máu tươi phân tán bất cứ lúc nào đều phải bị khủng bố kiếm khí tê liệt thành bột mịn chu thần kiếm trận vừa mở lục kiếm ly đã là không thể chịu đựng này cỗ uy thế xuất hiện bạo thể mà chết xu thế cái này đủ để thấy minh chân linh đệ bắt chuyển trí cường cao thủ ở thập phương chu thần kiếm trận bên trong căn bản sống không qua chốc lát lục tín vẻ mặt hở h ữ n g c o ngón n tay búng một cái một vệ sáng bắn nhanh mà đi hóa thành một đạo hai màu trắng đen quang hoa lưu chuyển ở lục kiếm lý quanh thân diễn hóa ra một cái đen trắng lưỡng nghi trận đồ thay hắn hoàn toàn đỡ chu thần kiếm trận thần uy đánh giết tạ tiên sinh lục kiếm lý thở hồn hển nói nói như là thừa nhận rất lớn dậy vào cùng áp lực còn lục ò còn n vẫn g sợ hãi. l t r ư ờ n g sinh thập phương chu thần kiếm trận chính là ban đầu kiếm tông cường sắt nhất phạt đại trận từ long kiếm hoàng l ệ n h giọng nói nói thần thái ngạo nghễ cái kiếm trận này năm đó từng diện s á t quá một con chân linh đệ cựu truyền tinh không dị tộc tinh không dị tộc cấp độ kia cường đại thân thể liền ngôi sao cũng có thể đánh nổ nhưng không chịu nổi diện tuyệt kiếm khí cường đại thần uy ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao chống lại kiếm trận a i lục t r ư ờ n g sinh dù cho ngươi đã là tiếp cận kiếm tông đại nhân tu vi cảnh giới nhưng ngươi đã là cùng tử long kiếm hoàng huyết chiến một hồi hơn nữa chúng ta không tiếc đại giới lấy bản mệnh thần kiếm tế luyện đại trợn ngươi chạy trời không khỏi nắng áo xanh kiếm hoàng cũng là trầm giọng nói nói bên trong tròng mắt sát cơ phun trào đây là bọn hắn sau cùng thể sống chết một kích hầu như có chín mươi chín năm chắc có thể cầm xuống lục trường sinh phải biết thập phương chu thần kiếm trận không phải là dễ dàng có thể lấy ra nhất định phải là có mười vị kiếm đạo thông thiên chân linh đệ bắt chuyển trí cường cao thủ lấy bản mệnh thần kiếm để đánh đổi thiếu đốt tự thân đạo chớ ơ bản nguyên, lại lấy ban nguyên, tông đầu lấy lại kiếm cao á t thể triển trận, tôn, thần trong trời môn, mà ma muốn không này sơn nhân cũng chính diện gắng chống có Cỡ cho chi chủ, chủ cấp chi c khai phía phối h ra. đại kia xa sao qua là đỡ. đế độ vật, dù đừng nói lục trường sinh chỉ là một cái kiếp này c ò n kiến hôi dưới cái nhìn của bọn họ cho dù lục trường sinh mạnh hơn cũng mạnh bất quá phía xa trong trời sao tứ đại trí tôn chi phối nhiều nhất chỉ là chân linh đệ cựu chuyển hậu kỳ tu vi cảnh giới g i ế t g i ế t g i ế t đ ỗ n g nhiên t ử long kiếm hoàng cả người tuyệt thế sát cơ bạo phát trong miệng liền nôn ba cái chữ sát đọc từng chữ giống như sấm xét nổ vang thiên địa xúc động cả tòa thập phương chu thần kiếm trận tàn phá bừa bãi thần uy b ắ n ra vô cùng vô tận khủng bố kiếm khí hô mãnh liệt kiếm khí hô khiếu thiên địa xé quyển trời cao sở hữu tuyệt thế sát phạt kiếm ảnh phong mang tất cả đều là hướng về lục tín ở vị trí đánh rết mà đến giờ khắc này sở hữu thế giới vật chất cũng ở b ă n g diện liền thế giới bổn nguyên cũng vì đó rung động thập phương chu thần kiếm trận bên trong thần quỷ không để lại đối mặt đáng sợ như vậy sát phạt tư thế lục tín vẻ mặt lãnh đ ạ m phảng phất là ở trải qua một cái hơi không đủ đạo việc nhỏ hắn nóng nhìn mười trôi tuyệt thế thần kiếm lặng im lắc đầu một cái hờ hưng nói con kiến hôi trùng quy là con kiến hôi cho dù cho các ngươi kinh thiên động địa phát môn vẫn là sơ hở trăm chỗ các ngươi đối với đại đạo lĩnh ngộ quá mức nông cạn lục tín trong n g á y mắt quanh thân cựu sắc thần quang lưu chuyển mà ra hôn đ ộ n đạo nguyên dĩ nhiên b ắ n ra vô cùng hôn đ ộ n đạo lực tàn phá bừa bãi mà ra dần dần ngưng làm một thanh hôn đ ộ n chi kiếm trôi này hôn đ ộ n đạo nguyên biến hóa thần kiếm xích tranh hồng lục thanh lam tím đen bạch cựu sắc thần quang liên tục biến hóa thả ra một loại khó lường trí cao đạo vợn kiếm thể quang mang biến hóa bất định mê lim mà không thể dự đoán khiến cho thế nhân không thể nhận ra rác vận hành quy tích giống như thiên đạo vận hành đồng dạng khó lường Lần này, lục tín lấy kiếm ý đại đạo ra chỉ hỗn độn đạo nguyên khiến cho hiển hóa thành kiếm uy thế càng tăng lên theo hắn trong nháy mắt nhất động hỗn độn thần kiếm dĩ nhiên là xuất hiện giữa trời độn trời cao khung hỗn độn chi kiếm vừa ra khó lường kiếm ý vang vọng thiên địa thập phương thần kiếm ảm đạm phai mở nay cựu sắc thần quang dĩ nhiên là tàn phá bừa bãi thế giới nuốt hết cả tòa thập phương chu thần kiếm trận chỗ đi qua tất cả thần quang kiếm khí đều là hóa thành mây khói tiêu tan ẩm ẩm ẩm ẩm ngập trời nổ vang không dứt bên trong thiên địa chỉ có thể trông thấy c ử u sắc thần quang đang vang vọng như là triệt để t ị n h hóa này mới thế giới ầm ầm ẩm, ẩm nay sừng sững ở trên trời cao mười t r ô i vạn trượng thần kiếm đã là bị hỗn độn thần quang hoàn toàn nhấn chìm chúng nó đụng phải hỗn độn đạo nguyên lực lượng tan giã thần kiếm bản thể bắt đầu sinh ra dạn g nước đường vân chất chứa kiếm đạo pháp tắc cũng là ở b ă n g diện dần dần mười t r ô i thần kiếm vỡ vụn thành c h o đều la hóa thành từng sợi từng sợi tàn dư hiệu nghiệm tứ tán ở trong hư không chỉ một cái hô hấp công phu thập phương chu thần kiếm trận triệt để b ă n g diệt tình cảnh này có thể nói là trong nháy mắt diệt thế hỗn độn chi kiếm không để lại dấu vết hời hợt chính là hủy diệt đi thập đại kiếm hoàng lấy bản mệnh thần kiếm ngưng ra thập phương chu thần kiếm trận sụp đổ bọn họ sau cùng nhánh cỏ cứu mạng một giây nhớ kỹ yêu vẫn còn chương bốn trăm năm mươi tám chiếu cáo thiên h ạ p h ú c ạ n h vân thiên bên trên thập đại kiếm hoàng đều là da trầm thấp đau đớn thê thảm tiếng gầm gừ bọn họ phảng phất là bị không thể chịu đựng đáng sợ trọng thương mỗi một cái đều là uy thế mất hết cả người cũng ở bạo liệt thần quang máu tươi đã là vô pháp đem khống tự thân bản nguyên đạo cơ bất cứ lúc nào cũng có thể thân thể nguyên thần tán loạn mà chết làm sao có khả năng thập phương chu thần kiếm trận lại bị hắn trong nháy mắt sụp đổ áo xanh kiếm hoàng hí lên dích gào hết sức hoảng sợ thập phương chu thần kiếm trận sao không chịu được như thế nhất kích cầm y kiếm hoàng vạn phần sợ hãi gắt gao nhìn chằm chằm lục trường sinh đến nay còn không thể tin được chu thần kiếm trận đã phá bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới đủ để diệt sát chân linh đệ cựu truyền thập phương chu thần kiếm trận càng sẽ bị lục tín trong nháy mắt sụp đổ cỡ này thủ đoạn đã không phải là người có thể đi phỏng đoán còn lại mấy cái đại kiếm hoàng cũng đều là sắc mặt trắng bệnh hoảng sợ đến cả người rung động nhìn lục tín ánh mắt giống như phàm nhân kính nể thiên thần giờ khắc này thập đại kiếm hoàng dĩ nhiên là mất đi chân linh đệ bắt chuyển trí cường nhân vật nên có khí độ phong tư dù cho bọn họ mười người cũng đã từng ở phía xa trong trời sao tung hoành tan tác vô tận tuyến nguyệt nhưng ở sinh tử tồn vong thời khắc đều là yếu đuối như phàm nhân giống như vậy sợ hãi cái chết đây là hỗn độn đạo nguyên t ử long kiếm hoàng tựa hồ là thấy rõ ra cái gì dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn chằm chằm lục tín lục trương sinh ngươi được hoàn chỉnh hỗn độn đạo nguyên t ử long kiếm hoàng hỏi đầy mặt không cam lòng người chết không cần biết rõ nhiều như vậy lục tín hời hợt nói nói dứt lời hán mặt không hề cảm xúc hoành trì hư không ẩm hỗn độn chi kiếm lần thứ hai bạo thần uy xuất hiện giữa trời thẳng hướng về thập đại kiếm hoàng chân thân đánh g i ế t mà đi trong n g a y mắt cựu s á t thần quang như b ô n g dương đại hải nuốt hết m ư ờ i người thân thể điên cuồng băng diệt kỳ nhục thân cùng với nguyên thần lục trương sinh ngươi thật là ác độc ngươi dám giết chúng ta kiếm tông đại nhân cũng chắc chắn sẽ đưa ngươi lột ra c h ó thịt thập đại kiếm hoàng đều là g i a cực không cam lòng giống giận gào thét bọn họ thân ở ở hỗn độn đạo nguyên ngưng tụ thành thần quang chi hải bên trong thân thể bùn bùn vang vọng bạo liệt ra một đạo lại một đạo linh quang tu luyện nhiều năm đạo cơ bản nguyên đều là tan giã vỡ vụn đồng thời lại là điên cuồng bạo liệt máu tươi trường hà bàng bạc khí huyết tinh hoa như mưa rào tầm tã tùy ý mà xuống bản hoàng còn chưa đi theo kiếm tông đại nhân bước lên vạn cổ trí cường đường sao táng thân vu thử bản hoàng tuyệt không cam tâm kiếm tông đại nhân còn muốn chỉ huy chúng ta thống trị hồng hoang đại địa tiến vào vĩnh hằng bất diệt vạn cổ trí cường cảnh giới sao mất mạng tay ngươi thập đại kiếm hoàng sắp chết d â y r i ụ a liên tục rít gào bạo kiếm đạo p h á p môn ý đồ từ hỗn độn đạo nguyên bên trong tránh thoát mà ra nhưng lại là là chuyện vô bổ vậy thì như thiên đạo nghiền ép phàm nhân ha có hoàn g thủ chỗ trống dần dần thập đại kiếm hoàng tiếng gầm gừ càng ngày càng yếu mãi đến tận biến mất ở đầy phương thiên địa một lát sau kiếm tông mười người Đều đã độn đánh giết thành một mịn, để để đại đều đến quang tiêu dấu thu lưu huyết là lại Lục lấy lại là thành hoàng toàn vào bị bất bình bộ mịn, hôn thần thế không thần tĩnh, thập hồn tinh phách, nhét tan trên gian, tín một giết triệt vết tay phách, trong mi tâm. gì. kiếm mi có cứ sắc dơ ẩm có thể nhưng vào lúc này thiên khung đình đầu ổ lên nổ tung ra một cái thần quang vết n ư ớ c một cái mơ h ồ người áo trắng vung xuống m à tới b ạ c thi nhân này không có một chút nào sóng pháp lực xem ra huyền diệu khó lường ừng lục tín khẽ nhữ mày ngóng nhìn thiên khung cùng áo trắng thân ảnh rằng co lục trương sinh chính là ngươi d i ệ t tô mô dưới trướng thập đại kiếm hoàng người áo trắng nhàn nhạt nói nói tựa hồ cũng không có thập đại kiếm hoàng chết mà lay động ban đầu kiếm tông tông chủ lục tín đã là nhìn ra người áo trắng lai lịch ứng làm cũng là tử lòng kiếm hoàng trước khi chết trong miệng nhắc tới thần bí kiếm tông đại nhân người áo trắng nói kiếm tông t ô vô thủy lục trương sinh ngươi có thể d i ệ t thập đại kiếm hoàng đúng là ra ngoài bản tông dự liệu tô vô thủy nhàn nhạt nói nói xem ra ngươi nên là bản tông một dạng tầm thứ đi vào đến nửa bước vạn cổ trí cường cảnh giới bản tông vốn là muốn đoạt lấy ngươi trường sinh bí mật bây giờ thay đổi chủ ý tô vô thủy t h ầ n sắc bình tĩnh chân thuật cùng bản tông cùng chung trường sinh bí mật bản tông bảo vệ ngươi sống đến thiên địa cựu biến mở ra cùng bản tông cộng đồng đi vào vạn cổ trí cường đại đạo tô vô thủy dùng một loại không cho chống cự ngự khi nói nói tư thái cực kỳ kiêu ngạo lục tín cười gằn không nói đến ngươi và ta tầng thứ này đã là vô dục vô cầu theo đuổi đơn giản là vạn cổ trí cường tô vô thủy chậm rãi nói nói đây là bản tông cho ngươi một cơ hội cuối cùng đợi được sau bảy ngày ngươi cho dù bất tử ở bản tông trong tay cũng sẽ chết với đế tôn mấy người bàn tay ngươi cho rằng sáu mỗ sẽ sợ sao lục tín lắc đầu một cái ngươi nếu muốn mưu đoạt trường sinh bí mật chân thân đến đây là được dứt lời hắn giơ tay che dưới một con bá đạo tinh quang cự thủ từ trên trời cao dò ra mạnh mẽ đập nát kiếm tông ý chí hình chiếu lục trương sinh đây là thiên địa cựu biến trước ngươi sau cùng thời cơ đã ngươi ngu xuẩn mất khôn chờ bản tông chân thân bông u xuống ngươi biết hối hận tô vô thủy lãnh đạo thanh e m lưu lại thiên địa một bộ cao cao tại thượng bố thí người khác giống như tư thái lục tín thần sắc bình tĩnh hắn cũng đã là cảm ứng được hồng hoang đại địa thế giới trật tự tự hồ tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ kiếm tông ma chủ đế tôn những này t r í tôn chi phối tựa hồ liền muốn chân thân buông xuống hồng hoang đại địa lục tín trầm ngâm chốc lát nếp miệng lên một vệ độ cong hắn thật sự là không có dành một cái nữa cái cùng những người này dây dưa hắn so với bất luận người nào cũng bức thiết thiên địa c ử u biến mở ra suy tư qua đi lục tín bên trong tròng mắt đột nhiên bắn nhanh c ử u sắc thần mang xuyên thấu hư không ầm ầm ở trên bầu trời tê liệt ra một cái cự đại toàn qua q u a n kính cái này toàn qua q u a n kính toát ra một loại khó lường khí thế phảng phất là có thể nối thẳng hồng h o à n g đại địa bất luận một nơi nào câu thông thế giới trật tự đây là lục tín câu thông thế giới trật tự mạnh mẽ khai mở trật tự thông đạo nối thẳng hắn trước đây siêu hồn ký ức bên trong được t h ầ n sơn ma điện đế cung kiếm tông vị trí đã ngươi các loại đều muốn cấp đoạt trường sinh bí mật đều muốn t r ư ờ n g khống thiên địa c ử u biến cơ hội như vậy sáu mẫu với sau bảy ngày tổ chức thiên địa c ử u biến đạo biết sáu mẫu sẽ san bằng t h ầ n sơn lấy các ngươi máu hồn tinh phách huyết tế thế giới mở ra thiên địa cửu biến lục tín biến ảo khôn lường khó lường thanh âm từ từ chuyển vào đến toàn qua quang kính bên trong vào giờ phút này cựu thiên thần sơn bên trong đỉnh phong vương t ỏ a bên trên vĩ đại thân ảnh như là cảm ứng được cái gì chậm dại đứng dậy chư thiên ma điện quỷ dị khó lường cự đại ma ảnh từ huyết nhục trong tế đàn tỉnh lại cười khẳng khặc quái dị từ xưa đến nay đ ế cung đầu đầy kim dối tung uy phong nam tử bên trong tròng mắt kim quang p h o n trào với trên trời cao cười lạnh một tiếng ban đầu kiếm tông tô vô thủy lắc đầu một cái t h a m thẳm thở dài một tiếng sáu mỗi sẽ san bằng thần sơn lấy các ngươi máu hồn tinh phách huyết tế thế giới mở ra thiên địa cửu biến lục tín thâm thúy mở mịt thanh âm dĩ nhiên là vang vọng ở toàn bộ hồng hoang đại địa một giây nhớ ký yêu vẫn còn chương bốn trăm năm mươi chín thần sơn đỉnh bảy ngày bất quá trong nháy mắt nháy mắt bảy ngày qua đi lục tín cùng sáu kiếm lý đã là đi tới hồng hoang đại địa trung châu nơi sâu xa nơi nào đó mông lung vân hải mở đi ra không gian độc lập trước đó mông lung vân hải nơi sâu xa chính là thần sơn đại bản doanh ở mấy ngày trước đây lục tín dặn dò sáu kiếm lý phân công nhau làm việc đã là mang tới hồng hoang đại lục bốn cái vị trí sở hữu thiên địa cội nguồn triệt để cấp đoạt cựu thiên thần sơn bố cục bây giờ chỉ kém thần sơn đại bản doanh mấu chốt nhất một câu chỉ cần trưởng khống thần sơn chủ chốt như vậy thiên địa cội nguồn bố cục sẽ vì lục tín sở hữu thu thập thiên địa cội nguồn kế hoạch chỉ kém bước cuối cùng mà liệp sát sở hữu kẻ tầm đạo kế hoạch cũng chỉ chờ thần sơn đạo sẽ mở ra chỉ chờ tứ phương cường giả toàn bộ bông u xuống lục tín chắp tay đứng ở mông lung vân hải chi thượng chậm d ã i tiến lên hắn có thể rõ ràng cảm ứng được hồng hoang đại địa thế giới ý chí ở tiêu tan tựa hồ cả vùng đều đã là biến thành vô chủ c h i vật đây chỉ có đi vào chân linh cựu chuyển cảnh giới nhân vật mới có thể với từ nơi sâu xa cảm ứng được thế giới trật tự đã đổ nát sao lục tín đăm chiêu bên trong tròng mắt linh tuệ quang mang lấp lóe từ thập đại kiếm hoàng trong ký ức hắn đã là đến biết rõ kẻ tầm đạo thế lực khắp nơi tình huống thế lực khắp nơi đều đang đợi thế giới trật tự đổ nát một khắc thì sẽ toàn bộ b u ô n g xuống hồng hoang đại địa bây giờ tính ra thời cơ đã đến đế tôn ma chủ những người kia hẳn là cũng đã là chân thân b u ô n g xuống suy tư thời gian lục tín đã là vượt qua quá mông lung vân hải đi tới một tòa hùng vĩ nguy nga sơn phong trước đó hắn định nhãn nhìn tới trông thấy năm tòa tàn khuyết gãy vỡ sơn phong khô sườn núi mà ở một mặt khác Vẫn còn tồn tại bốn tòa khí tượng to lớn, cao vạn trượng lớn vạn cao phía o n vân thiên, tràn ngập ra làm người ta sợ hãi khủng g chọc hãi h vào làm ta ra sợ k bố khí thế. t Bốn ò phía trên ngọn núi đều là có bạch ngọc chú tạo vương đ ỉ n h cung điện bốn cái vĩ đại thân ảnh chính sừng sững vương đ ỉ n h phía trên cung điện mục đích thâu ánh sáng lạnh nhìn mình chằm chằm lục trương sinh ngươi thực sự dám đến thần sơn cung điện vương tọa bên trên một cái bạch bảo thanh â m ra trầm thấp mà rất có uy nghiêm thanh â m quân quận âm ba truyền văn gia nương theo lấy một luồng ngập trời uy áp bất ngờ mà tới a lục tín h ừ lạnh một tiếng từ trong vô hình hóa giải luồng áp lực này chắp tay đứng ở trên trời cao cùng thần sơn bốn người ràng co h ắ n tự nhiên là nhìn ra đến ngồi ngay ngắn ở tang thương cổ láo trên vương tọa chính là thần sơn chi chủ có một loại làm người khó có thể chống cự khủng bố uy thế đồng thời trong cơ thể còn chất chứa một loại nào đó sâu tuyệt không thể tả dụ đại đạo phát tác mà ở thần sơn chi chủ phía dưới mấy tòa hùng vị sân phong phân biệt sừng sững thân ảnh tự nhiên chính là cựu thiên thần sơn sau khi trải qua sàng lọc mấy vị nguyên lão thứ hai sân chủ thứ ba sân chủ thứ năm sân chủ ngươi chính là bản tọa bình sinh nhìn thấy nhất là càn rỡ người thần sơn chi chủ trầm giọng nói nói trong giọng nói để lộ ra một loại nổi giận tâm ý bảy ngày trước chiếu cáo thiên hạ bây giờ lại một mình bước vào thần sơn ngươi thật là không có đem bản tọa để ở trong mắt thần sơn chi chủ lạnh giọng nói đã là từ cổ lao vương tọa bên trên t r ầ m dãi đứng dậy lúc này theo thần sơn chi chủ đi ra vương đình cung điện lơ lửng giữa không trung bên trên còn lại tam đại sơn chủ cũng đều là từ mông lung vân vụ bao phủ bên trong chậm rãi đi ra khỏi đều là hiển lộ ra chân thực diện mạo thần sơn chi chủ người mặc một bộ rộng lớn kim văn bạch bảo cả người cao to nhanh nhẹn hán diện mạo rất có uy nghiêm sống m ú i cao thẳng ánh mắt mạnh mẽ xem ra không giận tự uy cả n g ư ờ i khí chất phảng phất như là từ thượng cổ thời kỳ đi ra một tôn cổ lao chiến vương ở phía sau h ắ n thứ hai sơn chủ cung kính trích lập đây là một tên vóc người gầy gò bạch láo giả xem ra tuổi già sức yếu trong con ngươi nhưng là toát ra phi phàm thần thái mà thứ ba sơn chủ là một mặt diện mạo âm trầm trung niên nam tử thứ năm sơn chủ nhưng là một cái giống như tinh không người khổng lồ tráng hán cao lớn thân thể có tới cao trăm trượng h i ệ n nhiên là tiến vào bá thể trạng thái nhiều lời vô ích sáu mô đến đây thần sơn chính là tới bắt thiên địa cội nguồn lấy các ngươi huyết hồn tinh p h á c h lục tín nhàn nhạt nói, nói. À, lục trường sinh ngươi thực sự là khẩu khí thật là lớn thứ hai sơn chủ l ạ n h g i ọ n g cười lao phu thôi diễn thiên cơ đã là biết được ngươi với tây long sơn một hơi diện s á t ban đầu kiếm tông thập đại kiếm hoàng liền chân linh đệ cựu chuyển tử long kiếm hoàng đều là chết thảm tay ngươi ngươi ứng cho là nắm giữ tiếp cận nửa bước vạn cổ trí cường chiến đấu lực nói đến đây thứ hai sơn chủ lộ ra nụ cười quỷ dị âm lanh nói nhưng là ngươi nhưng là quá khinh thường cựu thiên thần sơn gốc gác thần sơn có núi người đại nhân tọa trấn càng l à có thần sơn từ lâu bày xuống cường hãn quy tắc đại trận người đến đây thần sơn bất quá là đi tìm cái chết ta dứt lời thứ hai sơn chủ đ ỗ n g nhiên bạo huy thế thân thể phóng ra từng vòng nóng ánh tinh quang giơ tay lấy ra một mặt linh quang t h i ể m thức gương đồng hắn trở tay nhất động đem phía này gương đồng xoay chuyển lại đây từ đó bắn nhanh ra một đạo đạo kỳ dị tinh quang trực tiếp là chiếu dọi ở đây mới không gian mỗi cái biên giới góc cùng lúc đó theo tinh quang tỏa ra ra này mới không gian biến thành ó n g ánh long lanh thủy tinh kết giới không gian kết giới tầng ngoài như nước kính giống như vậy tướng tinh ánh sáng lần thứ hai từ khắp nơi khúc xạ lại đây trong n g a y mắt thiên khung chi thượng tất cả đều là điên cuồng đan dệ huyền diệu tinh quang như là đan thành từng cái từng cái tích xúc đầy không gian pháp tắc tinh quang xiềng xích những này tinh quang xiềng xích có quy luật biến hóa r ũ n g động như là tác động một loại nào đó trầm mặc ở thần sơn bên trong sức mạnh kinh khủng cho đến người một loại hai hùng khiếp vía cảm thụ lục tín đầy hứng thú nhìn tình cảnh này hãn tự nhiên là nhìn ra đến cái này chính là chất chứa ở thần sơn bản thể quy tắc đại trận có phong cấm không gian sức mạnh to lớn cái này cũng là trước hắn liền dự liệu được sự tình thần sơn rất nhiều đại nhân vật ở chính mình đại bản doanh bên trong không thể không bố trí tất cả át chủ bài thủ đoạn lục trương sinh nếu là thả ở bên ngoài bản tọa muốn diệt s á t ngươi vẫn đúng là không có hoàn toàn chắc chắn thần sơn chi chủ cười gần nói nói trong giọng nói để lộ ra một loại trưởng khống toàn cục tự tin có thể ngưỡng như là tự chui đầu vào lưới đến đây thần sơn ngươi đây quả thực là chịu chết thần sơn chi chủ nói chuyện thời gian thân thể dần dần lơ lửng đến thiên khung chi thượng cả người tán dạng dỡ thần huy quanh thân tràn ngập ra vô cùng quang văn t o a i phiến đại đạo phát tác trật tự lao tù mở thần sơn chi chủ trầm thấp lệnh uống vung tay lên phảng phất là hiệu lệnh thiên điệu giống như vậy trong nháy mắt trưởng khống này mới không gian quy tắc đại nói khiến cho điên quồng lưu chuyển tinh quang biến hóa ra dần dần bên trong thiên đ i ệ bàng bạc tinh quang hải dương đồng bình ra Từng cái, từng cái, tinh quang siềng xích, trật tự quang siềng cái cái xích lục í lít nhít t tinh quang giống như đan thành một trương thiên thiên thế nha Này cùng quang giống như đan vong giống như, bao phủ này phương phủ phủ phải bao ra, la địa bao địa, l mà đem dày đặc cực kỳ. vô tín phong cấm. Ừ. Lục tín cấm. Lục Ừm. khẽ nhữ mày quét mắt một vòng g i á c thần sơn c h i chủ lấy ra trật tự lao tù tựa hồ là một loại thoát ở quy tắc đại đạo bên trên lực lượng loại này tinh quang hội tụ mà thành siềng xích trật tự tự a hồ là vô pháp chống cự hoàn toàn cũng là này mới thiên địa chúa tể giống như sự vật nếu muốn phá tan tầng này trật tự lao tù trừ phi là lấy đại đạo áp chế lại thần sơn chi chủ tu vi cảnh giới còn ở thần sơn chi chủ bên trên một giây nhớ ký yêu vẫn còn chương bốn trăm sáu mươi khai thiên phu lục trương sinh trật tự lao tù đã mở người tử kỳ đã đến thần sơn chi chủ phát ra băng lánh cùng cực thanh âm tiêu căng cực kỳ hắn thẳng tắp thân thể cả người lưu chuyển ra một luồng không thể phỏng đoán cường đại huy thế đ ỗ n g nhiên đưa tay mở ra năm ngón tay như là bắt bí thiên địa giống như vậy vùng nổ ra một đạo đạo hủy thiên diệt địa khủng bố ưu ám quang trụ trong nháy mắt càn quét thiên cung hóa thành vô tận tinh thần phong bạo tàn phá bừa bãi ra chư thiên phần cuối lưu đày thần sơn chi chủ lại là trầm giọng lệnh uống biểu hiện trang nghiêm túc mục giơ tay nhất chỉ lại như là cao cao tại thượng cổ lao chiến vương đang tiến hành thẩm phán nhất thời n à y vô cùng ưu ám quang trụ hóa thành một đạo đạo sắc bén sắc bén cự đại trường m â u ở trong hư vô lít nha lít nhít bất ngờ tất cả đều là hướng về lục tín đánh rết mà đi cái này mỗi một căn cự hình trường ngô đều là lộ ra loang lộ tinh văn quan ngân phía trên lưu chuyển lên d à y đặc thần văn p h á p tắc như là chất chứa trí cao vô thượng hủy diệt đại đạo trường ngô bất ngờ trong lúc đó trực tiếp là tê liệt hư không hủy diệt đất trời phảng phất không có thế giới vật chất có thể chống lại nó c ũ n g bị hủy diệt tất cả vật chất uy lực kinh khủng cái này có thể nói là t r á n h thức thiên địa sát phạt lợi khí ẩn chứa hủy diệt vạn vật sinh linh đại đạo mà cung lúc đó theo thần sơn chi chủ phun ra lưu đầy hai chữ này tình quang xiềng xích đan mà thành trật tự lao t ủ cũng là trong nháy mắt bắt đầu biến hóa hóa thành từng cái từng cái vặn vẹo phun trào tinh văn xiềng xích lưu chuyển ra dày đặc t h â m ảo pháp tắc toái phiến biến hóa ra tất cả đại nói làm người vô pháp thấy rõ vận hành quy tích càng là gắt gao phong cấm lại này phương thiên địa có thể nói ở trật tự lao t ủ phong cấm phía dưới này phương thiên địa không có ai có thể vận dụng đại đạo chi lực cho dù là chân linh đệ c ử u chuyển nhân vật cường đại cũng chỉ có thể bó tay chờ chết vô pháp sử d ụ n g t ớ i bất khác ỳ đạo t u thuần ậ t thần thông. Đây là thuần túy Đây đại đạo là p h chi phối ế t r ư ở này g khống giới thế chất. Phần n tất vật cả thủ đoạn, hoàn toàn hoàn đoạn, lục à này, vượt lên ở chân linh đệ cửu bên trên. lên linh l bên chân chuyển ở cửu khắc Hô! Giờ đệ tín đứng chắp tay hư không đông nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa ở vô cùng tinh văn xiềng xích xúc động phía dưới bắt đầu dần dần trở nên vặn vẹo bất định như là không gian cũng bắt đầu trầm luân tiêu tan mà ở lục tín quanh thân càng là hiện ra một cái thâm thúy u ám cự đại hát động tựa hồ muốn cả người hắn cũng nuốt hết đi vào cái này cự đại h ấ p động phảng phất là nối thẳng phía xa trong trời sao có thể tiến vào một cái thần bí chưa biết rõ khủng bố không gian bên trong toát ra chết hết quặng hữu hủy diệt chi khí tựa hồ là chư thiên đại đạo phần cuối là thế giới vật chất hủy diệt nơi hội tụ tựa hồ thần sơn chi chủ đúng như thế giới chi phối giống như vậy nói như ra thiên đạo p h á p tắc càng là phải đem lục tín trục xuất tới chưa biết rõ hủy diệt không gian trục xuất tới chư thiên phần cuối thú vị lục tín h ở hứng nói nói đầy hứng thú đứng lên thần sơn chi chủ vừa ra tay tư thế liền có thể nói là hành động chư thiên hoàn toàn biểu dương r a đệ nhất trí tôn chi phối khí thế người này đem so với trước giao thủ quá tử long kiếm hoàng có thể nói là vượt xa cứ việc tử long kiếm hoàng một kiếm hoa giới chính là nắm giữ chân linh đệ cựu chuyển thực lực tu vi kiếm trung chi hoàng thế nhưng thả ở thần sơn chi chủ trước mặt vẫn là người yếu không ở cùng một cấp độ bên trên bởi vậy có thể thấy được thần sơn chi chủ thật là chạm tới vạn cổ trí cường ngưỡng cửa chính là siêu thoát ở chân linh cựu chuyển cảnh giới bên trên trí tôn nhân vật lục trương sinh ngươi dù cho tinh thông tất cả đạo pháp chiến lược ngập trời có thể ở bản tọa đại đạo dưới áp chế vẫn là như con kiến hôi thấp kém nhỏ bé thần sơn chi chủ trầm giọng nói nói quy về chư thiên phần quấy đi này mới là ngươi sau cùng nơi về muốn lấy đại đạo áp chế lục mẫu ngươi còn kém một bậc lục tín đôi mắt lãnh đ ạ m nhìn thần sơn chi chủ chậm rãi giơ tay mở ra năm ngón tay hướng lên trên dơ bàn tay lên như là đang lăng không nắm vượt khai thiên phu lục tín ngựa trưởng hướng lên trời thấp giọng thổ lộ ra ba chữ như là ở trong hư không cảm hóa một loại nào đó trí cường thần khí ầm ầm ầm cái này nháy mắt thiên minh địa động bốn phương tám hướng hư không đều là dạ nứt ra xé nát ra một đạo đạo thâm thúy vết n ư ớ c không gian ngưng tụ ra vô cùng vô tận thuần túy thiên địa bồn nguyên dần dần trời đất mù mịt nhật nguyệt vô quang bàng bạc vô biên hôn độn nguyên đạo vô lục ự c cho khắc. lượng. Dĩ nhiên là làm lung là l phương nhiên tràn ngập này phương thiên mông hôn độn trạng phản nơi thiên Dĩ hết thể thái, phất khai thời rơi vào sơ địa, đều địa ở tín thôi thúc hoàn chỉnh hỗn độn đạo nguyên trực tiếp là lấy hỗn độn đạo nguyên cộng hưởng thế giới ý chí làm cho tất cả phản phát quy chân khiến cho này phương thiên địa hồi tưởng đến xa nhất mới bắt đầu trạng thái nay trải qua vạn vạn năm t ă n g thương tuế nguyệt mà biến thiên thế giới phát tắc diễn sinh mà ra thiên địa nguyên khí tinh hoa đều là bình tĩnh lại bên trong quy về mới bắt đầu trạng thái hôn hôn độn độn thế giới pháp tắc quy về mới bắt đầu cái này chính như quy về hư vô để này phương thiên địa lưu chuyển tất cả sức mạnh to lớn cũng hóa thành hư không là từ trong vô hình hóa giải thần sơn chi chủ đại đạo áp chế cỡ này tạo hóa thủ đoạn thần sơn chi chủ vẻ mặt kinh biến cũng là cảm nhận được lục tín thủ đoạn người tiên ngươi lại có hồi tưởng thế giới đại đạo lực lượng dù cho là hắn bực này trí tôn nhân vật vẫn là bị trước mắt tình cảnh này biến hóa r u n động ở nếu như đ ê m này mới thế giới so sánh nhất bàn kỳ cục như vậy hắn chính là bàn cờ này người trường khống v á n cờ bên trong trò chơi quy tắc đều muốn từ hắn đến lập ra tại đây bàn cờ bên trong dĩ nhiên là trường khống thay đổi trật tự quy tắc năng lực hắn có thể nói là không gì làm không được lục trường sống thì sao có thể ngang hàng thần sơn chi chủ vốn tưởng rằng thay đổi thế giới trật tự lấy đại đạo áp chế lục trường sinh liền có thể khiến cho bó tay chịu c h ó i không còn sức đánh trả chút nào có thể vạn vạn không nghĩ đến lục trường sinh đối với thế giới đại đạo lĩnh ngộ lại là so với hắn còn muốn sâu sắc hắn làm gia đình trật tự lại là bị lục trường sinh dễ như ăn cháo hóa giải khiến thế giới pháp tắc một lần nữa trở lại mới bắt đầu trạng thái rất rõ ràng hắn đối mặt lục trường sinh thân là nửa bước vạn cổ trí cường bản thân quản lý ưu thế đã là không còn sót lại chút gì thần sơn c h i chủ còn ở nghi ngờ không thôi thời gian n à y phương thiên địa lại là phát sinh lại một lần làm người kinh hại biến hóa chỉ thấy vô cùng hỗn độn đạo nguyên lực lượng hóa thành hóa thành hải dương chìm nổi bầu trời thời gian dần dần ngưng tụ thành một thanh to lớn vô biên cự phủ chối này cự phủ tạo hình phong cách cổ xưa phóng ra đại diện cho hỗn độn cựu sắc thần quang toát ra minh mông cổ lao khí thế phảng phất là chất chứa khai thiên lập địa khủng bố uy thế làm cho một thế giới đều là chi rung động cùng thời khắc đó trừ cựu thiên thần sơn toàn bộ hồng hoang đại địa cũng đang rung động bất định địa mạch băng diệt bầu trời u ám từng luồng từng luồng uy thế khủng bố vang vọng bồi hồi tại thế gian áp bách trong thiên địa mỗi một cái sinh linh hồng hoang đại địa ước vạn sinh linh đều là lòng sinh cộng hưởng vô số tu sĩ kẻ tâm đạo đều là nơm nớp lo sợ ngóng nhìn thiên khung cảm ứng được một loại nào đó sức mạnh kinh khủng bông xuống thế giới mà những người chim bay cá nhảy yêu thú t r ù n g tộc đều là thành kính phục bái dập đầu dù cho cách xa nhau vạn lý cũng là hướng về lục tín vị trí vị trí làm lễ khai thiên phu chính là trong thần thoại thần thoại nghe đồn chính là thiên địa sơ khai thời khắc trí thánh độ vật càng là đại biểu mới bắt đầu bắt đầu hỗn độn bồn nguyên một giây nhớ ký yêu vẫn còn chương bốn trăm sáu mươi mốt nhất chiến định sinh lục tín sừng sững với trên trời cao giơ tay lăng không nắm vật nâng trôi này chất chứa v ủ thiên diệt địa thần ủy khai thiên phu hắn mặt không hề cảm xúc chỉ có bên trong tròng mắt biểu lộ một vệ tàn khốc này mới trong thiên địa vô cùng hỗn độn đạo lực còn tại điên cuồng hội tụ hướng lên trời khai thiên phu dâng trào mà đi toàn bộ đều là rót vào thần phủ bản thể bên trong lục tín triển lộ ra tức giận thế cũng là càng ngày càng vì là cường hãn hầu như đạt đến thiên đạo khó lường mức độ gần như là muốn đem thiên địa dâm ở dưới chân tạo hóa thần nhân khai thiên phu hỗn độn đạo nguyên thần sơn chi chủ đồng tử đột nhiên rụt lại gắt gao nhìn chằm chằm lục tín tự mình lẩm bẩm liền ngay cả hắn bực này chạm được vạn cổ trí cường ngưỡng cửa nhân vật trên mặt cũng là lộ ra vẻ hoảng sợ thần sơn chi chủ là chủ g i ế t tinh không vô tận tuế nguyện tinh không trí tôn ra sao kinh thiên động địa tràng diện chưa từng thấy thế gian có thể làm hắn cũng cảm thấy hoảng sợ đồ vật hầu như đã không còn ở nhưng là khai thiên phu vừa ra thần sơn chi chủ từ nơi sâu xa cũng là cảm ứng được vẫn lạc nguy hiểm loại dự cảm này cực kỳ đ i ể m xấu liên đại biểu thiên địa sơ khai hôn độn bùn nguyên khai thiên phu đều có thể lấy ra lục c h ư ơ n g sinh ngươi quả nhiên là thiên địa c ử u biến cơ hội càng la b ư ớ c vào vạn cổ trí cường đại đạo nhân vật then chốt thần sơn chi chủ ngữ khí kích động cả người run như là bởi vì hưng phấn vừa giống như là bởi vì hoảng sợ rất tốt ngươi triển lộ ra đến thực lực đã là lệnh bản tọa cảm thấy phân chấn ngươi cơ duyên càng là liên quan đến tiên chữ thần sơn chi chủ đã là không k h ô n g chế được tâm tình mình ba động run giọng nói nói Trừ thiên phân cuối lưu đày Trừ thiên lao t ủ phong cấm Trừ thiên thần nhận hủy diện thần sơn chi chủ biểu hiện biến trang nghiêm túc mục hắn triển khai hai tay giống như là muốn ôm ấp trừ thiên thần ma mượn thiên địa tạo hóa sức mạnh to lớn cả người hắn đều là toát r a to lớn khó lường khí thế như là dung nhập vào chư thiên pháp tắc bên trong giống như vậy biến thâm thúy khó giỏ hư huyễn bất định dần dần n à y vô cùng tinh văn xiềng xích n g ừ n g tụ mà thành trật tự lao t ụ với trên trời cao lần thứ hai trải rộng ra từng cái từng cái tinh văn xiềng xích thay đổi vì là t r ắ n g kiện xuyên thấu không gian lẫn nhau liên lụy đứng lên đan thành một loại đại đạo phong cấm tư thế mà ở lục tín quanh thân hư không vặn vẹo phun trào cái kia h ổ này g động ngưng lồ lại lần vô biên hác động lại một m tụ mà ra, a cho nên n g cả c khai thiên phu n ũ giống đồng t h ờ bọc bại Hác chuyển chóc tắc, lực, có cả chi lại. lưu loại loại là lực. đạo tạo hiệu diệt Cái i thâm thuy phá khí, phát hủy hồ thể hóa ám, động một một tràn ngập quảng ăn mòn tất cả tạo hóa chi lực. Cái này, g tựa tất ưu ra ra như là chư thiên hủy d i ệ t phân cối u đại đạo hủ hủ phân cối u là tất cả thế giới vật chất cuối cùng bãi tha ma mộ táng cùng lúc đó thần sơn chi chủ phía trên một đạo tỏa g a h o n g ánh tinh quang hư không chi môn triển khai vô cùng tinh văn pháp tắc toái phiến từ trong môn hộ nứt thành bốn mảnh r a một thanh tắm thần thánh tinh quang phong mang thần nhận dần dần hiện hóa thế gian chối này thần nhận có cực kỳ đặc biệt tạo hình lại như là một thanh thượng cổ thần vương quyền trượng giống như vậy có một đoạn tinh xảo đặc sắc thân trượng ở quyền trượng trên cùng có một đoạn lưu chuyển ra hủy diệt đại đạo tuyệt thế q công nhận Hiện nhiên, đây là thần、Sơn、chi chủ cảm hóa mà ra chư thiên thần đây này thần nhận, tựa hồ là là thần tựa cảm ra hồ khiến cho hồng hoang đại địa ước vạn sinh linh đều là trong lòng sản sinh kính nghệ đặc biệt là nó phảng phất là đại diện cho chư thiên ý chí làm việc mang theo một luồng không cho phép trần thế đồ vật khinh nhờn chống cự uy thế tựa hồ là có thể thẩm phán tất cả thế giới vật chất lục trương sinh dù cho ngươi có hôn đ ộ n bổn nguyên có khai thiên phu cũng không phải bản tọa địch thủ thần sơn chi chủ trầm giọng nói nói ngữ khí túc s á t cùng cực mai táng ở tinh không phần cối u đi hắn bỗng nhiên trầm giọng n ộ hống hai tay triển khai Vung mở hai tay trong ngáy mắt, chấn động này phương thiên địa, dẫn mở mắt, hai tay địa, tới trời đ ầm y sao văn siềng tỏa ra thần quang, văn siềng thần xích ưu á hắc chuyển thôn chi h động lưu chuyển ra thôn vệ chi lực, ra t vệ ầm n thánh quang nhận thả ra tỉnh thế quang thả thế ra a lao n phong cấm chi lực, bí hiểm động thôn vệ lực lượng, chư thiên g Trật tự tù t lực, lực chi hiểm hắc chư h cấm bí vệ ầm n nhận này, thần uy đều là uy đến hủy chi thời khắc phát huy uy diệt lực. là Ở vào đều ứ c thiên ậ n cùng. Ẩm Ẩm Ẩm. t địa nổ vang thế giới rung động không gì sánh kịp đại đạo chi lực tất cả đều là bán ra t r ậ thiên tự trong t lồng n giam i văn ề n chuyển, phong cấm này phương n g g xích cấm di u y khí, vụ, đồ nuốt hết khai thiên phu. Chư thiên thần ế muốn hiểm phun u chấn tín nói. động lục hắc áp trào Bí đại nhận từ hư không trong môn hộ v ư ơ n g xuống mà đến thả ra vạn trượng hủy diệt thần quang muốn đem lục tín chém giết Hiện nhiên, thần、sơn、chi chủ đã là lấy ra hắn hãn nhất sát phạt thủ đoạn, là muốn nhất chiến định sinh tử. Lục tín trên mặt không đau khổ không vui, không vui, sơn cường đoạn, muốn tín trên sát tử. mặt Lục có đã đau là lấy là ra dĩ nhiên là xúc thế đến cực hạn hôn đ ộ n đạo nguyên lực lượng càng là phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn mức độ diện lục tín lạnh lùng phun ra một chữ để lộ ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế cường hãn phảng phất một chữ phun ra thiên địa bố cục dĩ nhiên kết thúc cái này nháy mắt khai thiên phu mạnh mẽ chém xuống tất cả đại đạo tất cả đều hiển hóa thế gian vô cùng đạo ý đều là mông lung mê man lưu chuyển mà ra lại như là t ừ n g viên một đại đạo hạt giống sinh cọng tóc mẩm thất vọng được trời âm u địa phảng phất như từ ngủ say bên trong giật mình tỉnh lại trên đường chân trời cắt ra một đạo mánh liệt chói mắt thần thần hy ánh sáng tia nắng ban mai thần quang phổ chiếu phía dưới trong hư không này tất cả kéo tới phụ diện lực lượng đều là tiêu tan mà chết đứng ngủi chịu xào chư thiên thần nhận o ngong n o n g rung động đang tắm đến thần thần hy quang chi về sau đột nhiên tán loạn đại nói mất đi khủng bố hủy diệt thần quang liền bản thể quyền trượng đều là tiêu tan ở trong hư không ngay lập tức trật tự lao tù cũng là gặp k i a nắng ban mai qua n mang n à y bá đạo phong cấm chi lực đột nhiên tăng ăn dã vô cùng tinh văn xiềng xích càng là ở trong hư không ẩ m ẩ m vỡ vụn cho tới n à y bí hiểm h ắ c động toàn qua phảng phất là không dám tiếp xúc k i a nắng ban mai thần quang phổ chiếu không dám tiếp xúc khai thiên phu phong mang càng là ở thế ngàn cần treo sợi tóc tự chủ biến mất mục nát bí hiểm không gian biến mất không còn tầm hơi vô tung thần sơn c h i chủ tuyệt thế sát phạt thủ đoạn tựa hồ đối mặt khai thiên phu liền thần uy cũng bạo phát không ra càng là bị khai thiên phu bên trong hỗn độn đại đạo triệt để áp chế sao như vậy thần sơn chi chủ vẻ mặt kinh hãi cả người cũng ở rung động tịch liệt đầy mặt không dám tin tưởng ngươi bại lục tín chắp tay đứng ở hư không hắn thanh âm bình thản không gợn sóng hai con mắt ở trong ánh mắt càng là đầy giấy cực kỳ hờ hững v ẻ khai thiên phu chém xuống thật giống như một lần nữa khai thiên lập địa một lần nữa mở ra một loại thế giới trật tự ở cái thế giới này trật tự bên trong lục tín c ũ n n g là tuyệt đối g ư ờ i t r ư ơ n g khống. bốn ở i giả. vì, vật, hắn chế định phủ cũng cả là trật tự chế định giả. Tất sự đều bị bao u m t r ô n thành vùi cho. Đây là m ộ t loại định s ố càng là lục tín chính mình chế tắc, c là tín mình tạo quy á i gọi là thần s ơ n c h i c hai ủ ở lục cùng con có khác tín trong mắt, cùng con kiến hôi không n gì hôi h u Một g â y yêu nhớ vẫn còn. Chương ký 462, tàn sát thần sơn thần thần hy ánh sáng càn quét thiên địa thời gian trừ thần sơn c h i chủ có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy sức mạnh trong o bảo lớn thân thể chống đỡ được thần quang vệ ở thể t được đỡ ù cùng n Nhị Sơn chủ cùng thứ ba Sơn chủ, đều là bị tia nắng ban mai quang mang xuyên thủng thân thể nguyên thần, tại chỗ bị mất đi thành g kích. Chủ Chủ, chỗ c thứ thể h bị bị tiêu tại mất ba mai đều đi là đuổi tiêu t a liền thiết n kêu thảm c ũ khoảnh ô n g kịp. t r n g k h o khắc tam đại sơn chủ dĩ nhiên là nổ tung thành hải dương màu đỏ n g ỏ m bàng bạc sinh cơ khí huyết đồng b ể n bên trong thiên địa tràn ngập ra cực kỳ nồng nặc sinh cơ chi lực tam đại sơn chủ dĩ nhiên chết trận thần sơn chi chủ nhìn đầy trời huyết vụ cùng với vỡ vụn tinh quang toai phiến Còn có hồn, động, cùng Chi Chủ còn chính lục cái Chi Chủ chầm cái lục cũng những người vụn hắn ánh hồn, thân rung động, sinh kính nghề hoàng nhiên Thần Sơn đến nay còn dám tin tưởng, chính mình hội bại ở lục trường sinh như vậy một cái kiếp này nhân thủ bên trong. Thần Sơn Chi chủ ánh mắt biến hóa bất định, như là đang chầm tư cái gì, nhìn về phía lục tín ánh mắt, cũng là trở nên nghiêm nghị vạn phẩn. hóa pháp thể hội thủ phía gì, tư đi bại. bại kiếp vỡ vô vậy về trật tự tắt mắt Ta tự một mắt bất mắt, ra trở dám lầm bầm, sợ. là dĩ là ở trải qua khai thiên phu khủng bố thần uy hắn đã làm mất đi cùng lục tín đánh nhau chính diện tự tin liên hắn mạnh nhất tam đại sát phạt thủ đoạn cũng chút nào lay động không lục trường sinh ngược lại là bị lục trường sinh một chiêu p h á pháp hắn đã là kết luận chính mình tuyệt đối không phải lục trường sinh địch thủ lục trường sinh bản tọa thừa nhận ngươi tu vi khó lường ngươi hôm nay hủy ta thần sơn cơ nghiệp mối thủ bản tọa nhớ kỹ lần sau lại gặp sự tình có thể sẽ không đơn giản như vậy thần sơn chi chủ trầm giọng nói, nói trong giọng nói để lộ ra không cam lòng oán hận ý vị nói chuyện thời gian ở thần sơn chi chủ quanh thân dần dần ngưng tụ ra một cái thấu đầy bí hiểm khí thế vô biên h ấ t động ưu ám khói đen che phủ hắn toàn bộ thân hình dần dần che lại hắn khí thế làm cho hắn thoát ra này mới thế giới như là xuyên toa đến một cái chưa biết rõ không gian hiển nhiên thần sơn chi chủ đã là dự định chạy trốn trốn vào bí cảnh lục tín khẽ nhúm à y lạnh lùng nhìn chỗ kia chính ở gấp co rút lại bí hiểm h ấ t động a lục tín cười lạnh một tiếng ở sáu mẫu ngay dưới mắt ngươi cũng muốn đi dù cho bản tọa không địch lại ngươi nếu muốn đi ngươi đừng không phải còn ngăn được bản tọa thần sơn chi chủ âm lãnh thanh âm trầm thấp từ bí hiểm hác động bên trong truyền r a nay chư thiên p h ầ n cuối chính là bản tọa nơi về thoát phàm b ù i trong lúc đó ngươi chiến lược ngập trời có thể làm gì ta như trong thiên địa vẫn không có có thể giết bản tọa người thần sơn chi chủ khá là đắc ý thanh âm truyền r a phía kêu bí hiểm hác động dĩ nhiên là dung nhập và ưu ám màn trời bên trong dần dần biến mất ở bên trong trời đất không có để lại chút nào khí thế lục tín không nói nhìn bí hiểm hác động biến mất phương hướng n é t miệng lên một vệ tàn khốc nụ cười hắn đã nhìn ra đến phía kêu bí hiểm hác động chính là thần sơn c h i chủ tế luyện bí pháp thời gian nói tới chư thiên phần cuối cái gọi là chư thiên phần cuối ứng cho là phía xa trong trời sao một cái nào đó thế giới về với bùi đất ở chính là một phương đã hủy diệt thế giới phế tích chất chứa rất nhiều phá diệt pháp tắc toái phiến cho nên diễn sinh ra đặc biệt hủy diệt đại đạo nắm giữ hủy diệt thế giới vật chất mục nát đại đạo sức mạnh to lớn thần sơn chi chủ trốn vào chư thiên phần cuối bên trong cơ hồ là không ai có thể mạnh mẽ đem hắn diệt s á t dù sao cái này chính là một thế giới thủ hộ đặc biệt là phía kia thế giới vô cùng sung man bí hiểm đại nói nếu là dễ dàng nhiễm này mục nát đại đạo p h á p tắc chỉ có thể rơi vào vạn kiếp bất phục mức độ cái này hay là cũng chính là phía xa trong trời sao trí tôn chi phối chỗ bất phàm thần sơn chi chủ thân là chạm tới vạn cổ c h í cường ngưỡng c ử a tuyệt thế cường giả thật là có không bình thường bất phàm thủ đoạn ẩn nó ở chư thiên phần cuối e sợ liền ma chủ đế tôn cấp độ kia nhân vật cũng nắm thần sơn chi chủ không có một điểm biện pháp nào chỉ tiếc hắn gặp gỡ là sáu người nào đó lục tín đăm chiêu thời gian đã là chậm rãi đưa tay thăm dò vào hư không phảng phất là muốn cách không nắm bắt thần sơn chi chủ giờ k h ắ c này hồng hoang đại địa biên g i ớ i chỗ trong hư không lơ lửng ra một cái vô biên vô hạn đũ ám hát động toát ra bí hiểm khó lường khí thế h ắ t động bên trong tất cả đều là quy về hư vô còn sót lại thế giới vật chất cùng với hủy diệt pháp tắc thoái phiến lại như là cái này đến cái khác thế giới cùng ngôi sao sau khi vỡ vụn bãi tha ma táng đ ị a m ộ t kẻ thân thể vĩ đại bạch bảo thân ảnh chính đại miệng phun phủ xuống máu tươi hóa thành quần c u ộ n huyết hà từ bí hiểm h ấ p động bên trong dâng trào mà ra rơi ra ở hồng hoang đại địa biên giới mãng hoang trên sa mạc đây chính là bị lục tín đánh thành trọng thương mới từ cựu thiên thần sơn thoát đi đi ra thần sơn c h i chủ hắn thở hôn hẹn bên trong tròng mắt tất cả đều là toán độc vẻ không cam lòng Từng từng sợi từng sợi ưu ám hắc khí vũ lần ư u ở t h s ơ này chi chủ cuốn chuyển, chui quanh thân chuyển, dần dần v o trong cơ thể hắn, làm cho đến điên đến thế hắn, hắn sinh mệnh cuồng tăng lên, chịu đến khủng bố thương thế chính Lần n thể tức vọt gấp cơ chịu khí khôi phủ. làm à bố ở là bản tọa bất cẩn không nghĩ tới lục trường sinh lại có như vậy tạo hóa chi lực thần sơn chi chủ đầy mặt vẻ âm tàn nói nói trong mắt tất cả đều là không c a m lòng lần này tuy nhiên bị ngươi hủy thần sơn căn cơ hủy b ộ cục thế nhưng chỉ cần bản tọa còn sống liền còn có đi vào vạn cổ trí cường thời cơ so với đi vào vạn cổ trí cường cơ duyên những người ngoại vật lại có thể tính gì chứ thần sơn chi chủ lẩm bẩm nói nói như vậy cũng tốt tuy nhiên tổn thất trọng đại nhưng là để bản tọa thăm dò lục trường sinh nội tình lục trường sinh có hỗn độn bổn nguyên có liên quan đến tiên bí mật mà hắn ở thần sơn tổ chức đ ã biết đều là ma chủ đế tôn kiếm tông những người kia đi tới cướp đoạt hắn trường sinh bí mật nhất định lại là một hồi long tranh hồ đấu bản tọa chỉ cần trong khoảng thời gian này khôi phục thương thế c h i ệ t để luyện hóa chư thiên phần cuối trưởng khống này mục nát vạn thiên đại đạo hủ hủ bản nguyên đến thời điểm trở lại thần sơn đục nước béo cỏ thừa dịp bọn họ lưỡng bại câu thương thời gian một kích tất chúng bắt lấy bọn hắn thần sơn chi chủ đăm chiêu tự nói bên trong tròng mắt quang mang lấp lóe suy tư thời gian như là nghĩ đến cái gì điểm mấu chốt không khỏi âm lanh cười có thể nhưng vào lúc này bí hiểm h ấ p động không gian bên trong dị biến đột nhiên sinh chu vi một luồng hùng vĩ khó lường khủng bố khí thế diễn sinh mà ra một con tre khuất bầu trời tinh quang cự thủ từ trong hư vô tê liệt mà ra càng là vỡ vụn bí hiểm hắc động không gian không nhìn nồng nặc bí hiểm hắc vụ mạnh mẽ t r ụ p vào thần sơn c h i chủ ẩm một tiếng ngập trời nổ vang truyền ra tinh quang cự thủ cường thế bá đạo nắm thần sơn c h i chủ thân thể kể cả bí hiểm hắc động gánh chịu quy khư thế giới cùng bóp nát thành bột mịn hóa thành khói bụi biến mất trên thế gian thần sơn tri chủ thân thể nổ tung thành cho bốn vỡ thành từng đoàn từng đoàn tản quang mang kỳ dị toai phiến lưu chuyển mấy ngàn loại huyền diệu pháp tắc toai phiến một thân tu vi tinh hoa đều là t r ô i theo dòng nước mà bí hiểm hắc động vỡ vụ nháy n mắt vô cùng hỗn loạn phong bạo tàn phá bừa bãi mà ra hóa thành tràn ngập mục nát khí tức khủng bố hát vụ điên cuồng sụp đổ hồng hoang đại địa biên giới tất cả thế giới vật chết đệ nhất thần sơn c h i chủ liền như vậy vô thanh vô tức chết ở hồng hoang đại địa biên giới một giây nhớ ký yêu vẫn còn chương bốn trăm sáu mươi ba thái sơ kiếm ngày mai thần sơn đỉnh lục tín ngồi xếp bằng hư không phảng phất như đang nhắm mắt dưỡng thần quanh người hắn lưu chuyển ra từng sợi từng sợi thần quang ở trong hư không phun trào bất định nay từng sợi từng sợi thần quang dẫn động tới trên trời cao từng cái từng cái cự đại q u a n cầu dẫn ra bàng bạc nồng nặc nguyên khí thủy triều lên xuống ở nguyên khí thủy triều lên xuống ở ngoài còn có từng tầng từng tầng nồng nặc quần c u ộ n huyết hải đ ồ n g bềnh bất định giống như là muốn bổ khuyết vùng thế giới này mơ hồ ngông lung dung nhập vào hư không vết nước đỏ lòm bên trong khẳng hợp ở thế giới pháp tắc bên trong. Bang ba huyết hải, chính bên trong. Bang giới ở tắc bạc lục à thành. Mà là vô số kẻ tầm đạo huyết hồn tinh phách biến thành. Mà từng cái, từng tất cầu, đạo đại đều hồn phách quan biến cái cái cự đại quan cầu, tất cả l tín những ngày ngày nữa thu thập mà qua đã ị a cội nguồn. Lục tín Lục đ bắt đầu huyết tế thiên địa hắn thả ra thần sơn c h i chủ bát đại sơn chủ cùng với thập đại kiếm hoàng huyết hồn tinh phách hơn nữa trước đây diện s á t quá vô số kẻ tầm đạo nhiều như vậy huyết hồn tinh phách phân lượng hơn nữa hoàn chỉnh thiên địa cội nguồn quy tắc bố cục đã lúc à là có khác, lục kiếm lý nhưng là cung một bên, chờ hóa thể Một mặt một tiên hồng hoang nhưng kính sinh. mở kiếm ra điện biến bưng. sừng sững bên, lạng lạng đại sơ lý l này toàn bộ hồng hoang đại địa cũng đang phát sinh một loại khó lường biến hóa từ nơi sâu xa như là thế giới bổn nguyên r ắ c tỉnh giống như toàn bộ thiên địa cũng đầy dây no đủ linh khí hồng hoang đại địa khắp nơi bất kể là h o a mạc vẫn là cẩm tú thanh sơn địa mạch bên trong cũng đang phun trào linh tuyển chi thủy bầu trời cũng ở hạ xuống ngưng như hạt mưa nguyên khí mưa to Cảnh này khiến tại o hoang à n hồng bộ đ địa trung châu cựu thiên thần sơn thiên địa linh khí thức tỉnh càng nồng nặc lại như là trở về đến thượng cổ thời kỳ bàng bạc linh khí hóa thành sông dài quần quận dâng trào ở vân thiên bên trên lại là sinh sôi r a nhũ bạch mịt mờ có ngưng tụ như thật linh khí mưa bụi nơi đây lại như là hóa thành thiên địa vạn vật phát nguyên t r i địa toát ra một loại mới bắt đầu thánh địa khí tượng chung quanh đều là kỳ quái diễn sinh địa sinh phong thủy đ ị a hỏa thiên phát mây mưa lôi điện vô cùng thiên địa thuần túy tinh hoa h i ể n hiện ra mà ở kỳ quái bên trong dần dần đến mênh mông quần quận thân ảnh đều là nhảy vào đến cựu thiên thần sơn bên trong tam đạo hành ép từ xưa đến nay chư thiên trí tôn ý trí cũng đã là buông xuống đến thần sơn đỉnh một tên thân thể che đậy tú long kim bảo đầu đầy tóc vàng như thác nước dối tung anh tuấn uy vũ nam tử trước tiên buông xuống thần sơn sừng sững với trên trời cao lạnh lùng nhìn chằm chằm lục tín hắn cả người hoàng đạo long khí quân quanh như một tôn thượng cổ đế vương giáng thế để lộ ra một loại lệnh thương sinh khuất phục thần tư khí khái ở bên cạnh hắn bốn tên người mặc long văn chiến giáp trí chi cường cao thủ đứng hầu một bên bốn người đều là tạo ra hoa cái bảo tán bảo vệ quanh ở nam tử tóc vàng vĩ đại thân thể đây chính là từ xưa đến nay đế cung đế tôn cùng với đế cung tứ đại thiên vương lúc này lại là một tòa tràn ngập khí tức tà ác huyết nhục tế đàn tê liệt hư không mà ra trên tế đàn đứng thẳng một trăm linh tám cái hắc b à o ma ảnh một cái to lớn máu tanh ma ảnh nơi ở vô cùng huyết nhục trong gói hàng phát ra cười khẳng khặc quái dị thanh âm chư thiên ma điện ma chủ một trăm linh tám sứ sau cùng một tên nam tử mặc áo trang giống như b ư ớ c c h ậ m cựu thiên thản nhiên đạp bước mà đến cả người không nhiễm trần thế khí nghiêm chỉnh vô trần vô cấu ban đầu kiếm tông tô vô thủy tam đại chi phối chi tôn đều đã đến vị tam đại nửa bước vạn cổ trí cường đồng thời buông xuống ở một nơi phát tán suất lực trận càng là lay động cả tòa thần sơn khiến cho nơi đây thiên địa cội nguồn bố cục cũng bắt đầu nước toát tác ăn dã phảng phất là không chịu nổi ba người đồng thời tỏa ra dư uy lục trương sinh ngươi vừa với thần sơn mở ra đạo biết nắm bản tông giới trướng thập đại kiếm hoàng đến huyết tế thiên địa tô mộ đúng là muốn cùng ngươi đòi một lời giải thích tô vô thủy lạnh giọng nói nói hán trước tiên làm khó dễ đọc từng chữ trong lúc đó một luồng sắc bén khó lường kiếm ý đã là từ trong vô hình hướng về lục tín bao phủ tới lục trương sinh ở đây thiên địa bố cục bên trong thần sơn chi chủ đã là bị nâng cao ngươi vừa chiếm lấy thần sơn liền coi như làm lấy đời thần sơn chi chủ vị trí đế tôn c h ậ m g i i nói nói trầm thấp phát ra tiếng chia sẻ ngươi trường sinh bí mật ngươi vừa có thể nhập cục bằng không xuống sân giường như thần sơn chi chủ hê hê hê ma chủ cười như điên c ò n giả mù sa mưa các loại lục trường sinh nói thêm cái gì người này thực lực che lại thần sơn chi chủ chính là chúng ta bước vào vạn cổ trí cường đường bên trong to lớn nhất dị số giết hắn cướp đoạt hắn trường sinh bí mật lại dùng hắn đến huyết tế sau cùng một khâu liền có thể mở ra thiên địa cửu biến hắn hao tổn tâm cơ bố trí tất cả đều muốn trở thành chúng ta áo cưới ma chủ không chút nào k i ê n kỵ nói nói bên trong tròng mắt thấu đầy máu ánh sáng nhìn lục tín trong ánh mắt tràn ngập tham lam ý vị như là không thể chờ đợi được nữa muốn tiêu diệt đi lục tín ba người bọn họ tự nhiên đều là rõ ràng lục tín huyết tế thiên địa ý đồ lục tín thần sắc bình tĩnh chậm rãi mở mắt nhìn về phía đế tôn ba người ánh mắt lãnh đạm cùng cực không mang theo chút nào tình cảm các ngươi tới v ừ a vặn lục mô huyết tế thiên địa chỉ kém sau cùng một khâu lục tín nhàn nhạt nói nói, đã là phủ ra một chiếc huyền cẩm chính là phong tàng hồi lâu cựu huyền cẩm thiên điệu ộ i nguồn đã là đầy đủ thế nhưng huyết hồn tinh phách mức độ đậm đặc còn kém như vậy một chút đế tôn ba người thân là nửa bước vạn cổ trí cường thật là đủ để đ i ề n vào chỗ chống huyết hồn lục trương sinh ngươi đã là chết đến nơi rồi còn vọng tưởng muốn cầm chúng ta huyết tế thiên địa thực sự là buồn cười cùng cực đế tôn cười lạnh một tiếng bên trong tròng mắt đột nhiên tránh ra sáng q u ắ c kim quang cái này nháy mắt tam đại trí tôn chi phối đều là sát cờ bắn ra đồng thời bạo phát uy thế tất cả đều sử dụng tới tạo hóa thủ đoạn thiên đạo hoàng cơ công ma phệ thiên địa ban đầu kiếm ý đế tôn tại chỗ hóa thân làm chư thiên đại dương thăng lên thiên cung thả ra vạn trượng kim sắc nóng rực quan g hoa quần quận hoàng đạo long khí tràn ngập thiên địa lưu chuyển ra từng cái từng cái tử từ kim sắc du long ma chủ tư huyết nhục trong tế đàn bất ngờ mà ra to lớn ma khu hóa thân làm khủng bố ma vụ phong bạo tàn phá bừa bãi ở bên trong trời đất sinh ra một luồng đáng sợ thôn phệ chi lực thôn phệ sở hữu thế giới vật chất vậy thì như là ngày tận thế tới hết thể đều đem quy về chôn vùi tô vô thủy mặt không hề cảm xúc trong tay c h ô i này tràn ngập linh tuệ khí tức ánh ngọc thần kiếm lặng yên không một tiếng động chém xuống ngưng ra một loại vô pháp phỏng đoán huyền diệu kiếm ý vạn thiên vô hình kiếm ý đã là với lục tín quanh thân chém rết xuống giống như có thể chạm tuyệt tất cả đại đạo cựu huyền cầm thái sơ kiếm lục tín hờ hưng đánh đàn cầm bên trong cựu kiếm kiếm thứ chín đã là xuất hiện giữa trời thái sơ kiếm đây là cựu huyền cầm bên trong sau cùng một thanh kiếm chín bản vì thiên địa con số cực hạ thứ chín trôi thái sơ kiếm càng là thiên địa cứu cực đại đạo hóa thân đại diện cho đại đạo mới bắt đầu cùng cùng cực thái sơ kiếm phảng phất vô hình hiện hóa thế gian một khắc mông lung hỗn độn làm người không cách nào thấy rõ thân kiếm diện mạo chỉ có thể cảm nhận được này quần quận vô biên trí cường kiếm ý một giây nhớ ký yêu vẫn còn chương bốn trăm sáu mươi b ố thiên môn giáng thế đại n à y mới thế giới đột nhiên biến hóa sở hữu lưu t r u y ề n pháp tắc cùng đạo lực đều là hình ảnh ngắt quãng ở trong hư không vô pháp đúc ních ngay lập tức tất cả thế giới vật chất cũng ở trở về bản nguyên hồi tưởng thành nguyên thủy nhất bắt đầu hình dạng thiên địa rơi vào m ô n g lung lung một mảnh hỗn độn giống như là sơ khai thời khắc tất cả thế giới vật chất đều là nằm ở mới bắt đầu giai đoạn đầy trời hoàng đạo long khí đổ nát hóa thành m ô n g lung trung linh thần t u khí không hề bị đến đế tôn trưởng khống điều động biến thành vô chủ c h i vật to lớn ma ảnh cũng bắt đầu dần dần tiêu tan đáng sợ thôn phệ chi lực chịu đến thế giới ý chí bài xích không cách nào lại hiển hóa thế gian cái ò n tông sử dụng tới ban đầu kiếm ý, càng là từ trong vô hình biến Trong nhất lượng vận hành quy tích. trong thiên kiếm kiếm tới thời, đi điệu mất. mất từ tất tích, t vô sử đầu đều quy Ý, lúc cả lực chỉ có là là h này đế tôn ma chủ kiếm tông đều là trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ thân thể cứng ngắc ở trên hư không bọn họ thật giống nhìn thấy thế gian lớn nhất làm người kính nể đồ vật càng là yên lặng tắt tiếng cả người rung động chết lục tín khen nói phun ra một chữ như ban bố thiên đạo chiếu lệnh đã là tuyên bố đế tôn ba người quy tụ cái này nháy mắt thái sơ kiếm chiếu d ọ i ra hỗn độn thần quang d ọ i khắp nơi thiên điệu tất cả vật chất đế tôn ba người tắm rửa thành quang từ từ bị t ứ c đoạt một thân đại đạo tu vì là vô cùng vô tận mỹ lệ thần quang từ đế tôn ma chủ kiếm tông trên thân phá thể mà ra đồng bình đến trong hư không lại là hòa vào ở thiên địa bọn họ tu luyện vô tận tuế n g u y ệ t đạo lực phát tắc lại vào thời khắc này toàn bộ chết đi ta lực lượng lại đang trôi qua khó nói ngươi đã là bước vào vạn cổ trí cường đế tôn ba người đầy mặt không dám tin tưởng lộ ra phàm nhân kính nể thiên đạo sợ hai ánh mắt đây là một loại đối với không biết sự vật hoảng sợ đối mặt thái sơ kiếm bọn họ nắm giữ sức mạnh to lớn căn bản không động đậy liền như là là phàm nhân giống như vậy cái này hoàn toàn cũng là thuần túy đại đạo áp chế dần dần ba người nguyên thần t r ô n vùi ở thần quang bên trong dạn nứt thành vô cùng pháp tắc toái phiến lóe ra bảng bạc khí huyết tinh hoa cho tới n à y đế cung tứ đại thiên vương ma điện một trăm linh tám ma sứ cũng đã là vỡ vụn thành huyết vụ dung nhập vào trên trời cao huyết hải trong trở thành thiên địa cựu biến huyết tế thiên địa trọng bình tĩnh lại chỉ có thái sơ kiếm nhấp ngáy quang được tam đại tinh không chí tôn huyết hồn tinh phách ra chỉ về sau lục tín ở thần sơn bố cục n à y mảnh vông dương huyết hải đã tăng vọt đến một cái điểm giới hạn chính ở quần quận rúng động lục tín mặt không hề cảm xúc giơ tay nhất chỉ bàng bạc huyết hải vỡ vụn hóa thành từng sợi từng sợi huyết quang bắn nhanh khắp nơi hướng về thế giới các góc bắn nhanh mà đi mà này vô số thiên địa cội nguồn hòa vào hư không cùng hồng hoang đại địa hòa làm một thể thiên địa cửu biến dĩ nhiên mở ra ầm ầm ầm cả tòa hồng hoang đại địa đều là sinh chấn động kịch liệt ước vạn trượng địa mạch đang rung động chuyển rời vạn lý sơn hải ở vỡ vụn quần quận những người ẩn tàng với đại địa thâm sử kỳ dị bảo địa thượng cổ thời kỳ di tích đều là phá t o a i thế giới quy tắc r à n g buộc tái hiện hiển hóa với thế gian giờ khắc này hồng hoang đại địa bắt hoang đều là xuất hiện kinh thiên động địa kỳ quái biến mất ở dòng sông lịch sử ở trong hồng hoang thần thú dồn dập hiển hóa phượng hoàng chân long với cựu thiên bầu trời hạ xuống xa xa nhìn một đạo thông thiên tiên m ô n cái này đạo tiên m ô n cao giữ cựu thiên tri thượng như không thể phỏng đoán từ xưa đến nay thánh vật dẫn tới vạn vật thương sinh làm túi cúng bái đông hải chi biên một cái thần vận cái thế thượng cổ thanh long phiên vân náo h hải xúc động phương viên mười triệu g i ả m hạ xuống lôi đỉnh mưa to thanh long đầu lâu bên trên một tên nam tử áo xanh ánh mắt long lanh như n g m à đứng chắp tay tây hoang biên giới hoang mạc nơi sâu xa một con rất có linh tính lao nghiêu còn một tên thanh tú thiếu niên chậm rãi đi ra vô biên hoang mạc hướng lên trời đỉnh tiên quang môn hộ mà đi nam cương thập vạn đại sơn vô biên t r ư ớ n g khí bao phủ địa phương đầm lầy một cái tuyệt thế ma ảnh n ử a mặt lên trời cười lớn một tiếng hóa thành một vệ ánh sáng màu máu s ô n g thẳng lên trời bác xuyên vạn tái băng sơn nơi tụ tập nơi nào đó băng tuyết bao trùm nơi một khô gầy lao tăng cả người đóng băng đ ố n g nhiên như chết phục sinh trong con ngươi phật quang rực rỡ hắn đứng dậy đạp tiên dưới chân sinh ra ước vạn trượng nghiệp hỏa che đậy nên bầu trời trong lửa phun ra đoá đoá phật pháp gót sen thiên địa cửu biến mở ra vạn cổ tiên môn tái hiện đạo tổ phật tổ ma tổ võ tổ đều đã tùy theo xuất thế một lát sau lục tín bước chậm thiên cung đi tới tiên môn trước đó hắn nóng nhìn thâm thúy mở mịt tiên môn khí chất biến tăng thương càng là sinh ra không khỏi c ả m khái trường sinh ba ngàn năm quan khắp cả thế gian nhân tình thái độ khác nhau cuối cùng đây cũng là chính mình quy tụ sao sau kiếm lý ta đem rời đi cầm bên trong kiểu kiếm liền giao phó cho ngươi lục tín ánh mắt nhẹ nhàng rời đi khe nói nói nói ngươi đi thế gian tìm bạch hổ cùng hắn thủ hộ này mới thế giới tiên sinh sáu kiếm lý ánh mắt nỗi buồn trong lòng có mọi cách lời nói giờ khác này nhưng lời nói lại nhét hắn rõ ràng tiên sinh cuối cùng là phải rời đi sáu kiếm lý trịnh trọng tiếp nhận cửu huyền cẩm l a n g không phục bái tầng tầng dập đầu ba cái kiếm lý được tiên sinh tái tạo ân huệ không cần báo đáp định làm xin nghe tiên sinh nói như vậy thủ hộ này mới thế giới không bị dị tộc tập kích sáu kiếm lý thành khẩn nói nói lục tín không nói nhìn tiên môn phong tàng ba ngàn năm trí nhớ bắt đầu phù hiện ở trong đầu đã từng đệ tử đã từng cố nhân nhớ lại không phải nhất thống thiên hạ danh dương tứ hải đại nghiệp mà chính là với bình thường bên trong trải qua hàng ngày việc nhỏ hắn hoài niệm không phải cố nhân mà chính là trường sinh cả đời những kinh nghiệm kia mất nhất là trí thành tình cảm đều là đánh không lại thời gian đây này bao nhiêu cái xuân xanh a trải qua từ xưa đến nay tuế nguyệt tiên môn rốt cục tái hiện thế gian không nghĩ ta đời này còn có duyên gặp lại tiên môn giáng thế đời này có thể thành tiên hay không n g ẫ nhiên trong vòm trời truyền đến từng tiếng sâu xa cảm thán lục tín mặt không hề cảm xúc c h ầ m rãi rời mắt trông thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc tiên môn giang thế ẩn nặc hậu thế mấy cái đại lao tổ cuối cùng đều là tới cười ở l á o ngưu trên thân thiếu niên chính là đạo tổ còn có chắp tay đứng ở thanh long bên trên nam tử đã từng đồ đệ mạc k i ự u ưu hoặc nên gọi là võ tổ còn có này phật tổ cùng với ma tổ lục tiên sinh chúng ta lần thứ hai gặp gỡ đạo tổ mặt mỉm cười trao hỏi lục tín võ tổ sắc mặt cực kỳ phức tạp thì thầm nói nói các ngươi tất cả thuộc về đi thôi lục tín nhàn nhạt nói nói lần trước tiên môn bung ô xuống các ngươi không thể mở ra đã là bỏ lỡ đ ạ i nói đ ờ i này cũng bất quá là phí công thôi các ngươi vốn cũng không nên nặng hơn hiện thế bất quá là bởi vì thành tiền chấp nghiệm mà chuyển thế trọng sinh lục tín trầm dai nói, nói quy về hư vô mới là các ngươi tốt nhất quy tụ nói xong lục tín thở thật dài một tiếng sau đó con ngón tay búng một cái, và đạo ngón búng hôn độn thần quang tay một và đã lục à mà bao bốn ra, trong phủ nháy mắt nhấn chìm mắt người. l trương sinh nguyên lai ngươi mới là này trong truyền thuyết tiên đạo tổ cảm khái một tiếng như là lĩnh ngộ được cái gì chậm rãi khép lại hai mắt lục trương sinh ta cùng ngươi sư đồ một hồi cho dù không thể thành tiên cũng không phục chuyển thế trọng sinh một hồi võ tổ cảm thán một tiếng thân thể cũng là biến mơ hồ dần dần tiêu tan ra thần quang chiếu dọi qua đi bốn người đều là quy về trong hư vô tiêu tan giống như trên thế gian phủ dung sớm nợ tối t à n sau cùng xem chừng một lần tiên môn lục tín không nói không nghiệm cũng không về thong dong bước vào tiên môn bên trong tiên môn đóng dần dần tiêu tan lại không biết rõ trở lại nơi nào có thể này to bằng nói đã là vĩnh hằng tiến vào tiên môn lục tín đi tới khó lường thế giới trong không gian hắn phóng tầm mắt nhìn tới n ế t miệng lên một vệ ý cười trong mắt ngờ ngợ l o à i ánh sáng xa xa một cái quen thuộc vi lam sắc tinh cầu hiện lên ở trong mắt hắn một giây nhớ ký yêu vẫn còn